Chương 1. Ba Ba. Làm gì? Ta đói bụng. Chịu đự. Buổi sáng, thanh phong từ từ, thổi mùa hạ rậm rạp lá cây sản sạt rung động trong không khí tràn ngập đồ ăn mùi hương. Hứa chiêu mặt vô biểu tình mà trả lời vài câu lúc sau, tiếp tục ngồi ở Nam Loan thôn thôn đầu bóng cây hạ gò đất nhìn phương xa phát ngốc, hắn họ hứa danh chiêu, ý tứ là mong đợi tiền đổ vô hạn quang minh. Chính là, hắn đại học mới vừa tốt nghiệp đang chuẩn bị ở trên trước trường thực hiện cái này tiền đồ vô hạn quang minh ý tứ khi ông trời cùng hắn khai một cái đại đại vui vừa. hắn gần là xuống lầu lấy chuyển phát nhanh khi té ngã một cái khiến cho hắn không thể hiểu được mà ném tới thập niên 80 hứa chiêu trên người chung quanh không có internet không có tivi liền áo cơm trụ đều thập phần tiêu thốn lại có một kiện làm hắn cảm thấy không cần nhưng chân chân thật thật tồn tại sự tình đó chính là hắn có cái hơn hai tuổi nhi tử. Không sai, là nhi tử, hơn 2 tuổi. Không phải nguyên hứa chiêu cùng cái nào nữ nhân sinh, mà là nguyên hứa chiêu thân thể này sinh. Như thế nào sinh? Không phải nguyên hứa chiêu có không giống người thường sinh hài tử năng lực, chính là đối phương Thiên Phú dị bẩm có làm nguyên hứa chiêu sinh hài tử năng lực, tóm lại hắn là sinh đứa con trai, cấp nhi tử đặt tên theo hứa phàm. Hứa phàm là cái rất tuấn hài tử, mặt mày lớn lên đều đẹp, cũng không biết hắn một cái khác ba ba là ai. Năm đó Nguyên Hứa Chiêu ở huyện thành đi học, mơ màng hồ đồ cùng một người nam nhân ngủ, sau đó hoài hài tử nghỉ học, trở lại Nam Loan thôn trộm đem hài tử sinh hạ tới, rốt cuộc chịu đựng hai năm, vốn dĩ có thể mở ra tân nhân sinh, ai biết Nguyên Hứa Chiêu hai cái tẩu tử cùng Nguyên Hứa Chiêu mụ mụ bởi vì lông gà vỏ tỏi chuyện này một cái cãi nhau, liền đem hứa phàm là Nguyên Hứa Chiêu tự mình sinh chuyện này cấp chấn động rất xuống ra tới. Trong lúc nhất thời, Toàn bộ thôn đều biết hứa chiêu sinh quá hài tử, hơn nữa là chưa lập gia đình sinh hài tử, mặc kệ nguyên hứa chiêu đi chỗ nào, đều có người ở sau lưng chỉ chỉ trò trò, nói hắn ỉ vào chính mình lớn lên tuấn không hảo hảo học tập ở bên ngoài làm loạn, làm lớn bụng, nói hắn ở bên ngoài thông đồng không ít nam nhân cùng nữ nhân, nói hắn bởi vì hành vi không nhặt, bị trường học khai trừ từ từ. Nguyên hứa chiêu ra cảnh bần hàn, vốn dĩ liền chịu hai cái ca ca tẩu tử ức hiếp, ghét bỏ. Nội tâm cực kỳ mẫn cảm, trong lúc nhất thời luẩn quẩn trong lòng, chạy đến bờ sông tưởng tự sát, kết quả khóc chít chít mà lại không có dung khí đi tìm chết, nhưng là vận mệnh luôn là thích chọc gheo người, nguyên hứa chiêu một cái không cẩn thận lòng bàn chân trượt, vẫn là rơi vào trong sông bị thủy sặc đã chết. Đã chết. Tiếp theo đó là hứa chiêu xuyên qua tới. Hứa chiêu đã xuyên qua tới ba ngày, nhưng là đối nơi này người, vật, sự, vẫn là cực không thích ứng. Đặc biệt là độc thân 22 năm, đột nhiên bên người nhiều ra tới một cái hai tuổi nhi tử hứa Phàm, hắn có thể thích hướng mới là lạ. Ba ba. Hứa Phàm ngồi ở hứa chiêu bên người, lại lần nữa mãi thanh mãi khí mà tê ơ. Làm gì? Hứa chiêu ngữ khí nhạt nhéo hỏi. Ta đói. Chịu đự. Ba ba. Ngươi lại muốn làm gì? Hứa chiêu đối hải tử thật không có gì kiên nhẫn, hơn nữa lúc này chính tâm phiền ý loạn da bụng bụng đói. Hứa Phạm vướt bụng nhỏ nói. Không phải nói là ngươi nhẫn. Hứa Chiêu vừa chuyển đầu, thấy Hứa Phạm hai chỉ đen bóng đôi mắt chính nhìn chầm chầm chính mình, vẻ mặt hủy khuất, nhút nhát bộ dáng, Hắn đột nhiên nghĩ đến đời trước chính mình sinh hoạt ở cô nhi viên lúc, tuy rằng đó là thế kỷ 21, nhưng là ngẫu nhiên còn sẽ chịu đói, chịu đói cảm giác không dễ chịu, tiểu Hứa Phạm hẳn là cũng khó chịu. Hứa Chiêu trong lòng mềm mại, hắn không thể đem trong lòng phiền não phát tiết đến một cái hai tuổi hài tử trên người, quá vô nhân đạo, quá vô sỉ. ba ba, hứa phàm lại kêu. ân, ngươi có đói bụng không? hứa chiêu nói, đói bụng. đi, chúng ta về nhà đi. hứa chiêu một chút tự gò đất đứng lên, hắn không có mang hài tử kinh nghiệm, không biết như thế nào cùng hài tử ở chung, giao lưu, càng không hiểu đến chiếu cố hài tử, vỗ vỗ trên mông bụi đất, lại vỗ vỗ tay thượng. Lập tức chiều trong thôn đi, nghe được phía sau hứa phạm tiếng la, hắn mới quay đầu lại nhìn lại, nhìn hứa phạm nho nhỏ thân thể, an mặc hôi cũ đánh mụn và xiêm y đi hề, bang một chút toàn bộ thân thể ghé vào gò đất, theo độ dốc trượt xuống dưới, bước chân ngắn nhỏ lảo đảo lắc lư mà chạy. Tới, cảm giác dây tiếp theo liền phải té ngã. Bang kỷ một tiếng, hứa phạm thật sự té ngã. Hứa chiêu. Hứa chiêu đem hứa phạm từ trên mặt đất kéo tới, cùng nhau hồi hứa ra. Hứa gia ở Nam Loan thôn Trung Gian là dùng rào tre làm thành sân, sân ở giữa là Tam Gian gạch xanh nhà ngói. Phía đông một Gian nhà ngói là Hứa gia lão đại Hứa tả thành toàn gia trụ. Phía tây một Gian là Hứa gia lão nhị Hứa Hưu thành toàn gia trụ. Trung Gian nhà chính bãi chính là trung đường. Điều mấy, bàn lứa tử, ngày thường là đại khách, ăn cơm chỗ ngồi. Nhà ngói bên trái hai Gian nhà tranh, một Gian là phòng bếp, mặt khác một Gian là Hứa gia nhị lão trụ. Nhà ngói bên phải là một cái chuồng heo, chuồng heo là dựa vào một gian thấp bé nhà tranh dự. Mà này gian thấp bé nhà tranh, chính là hứa chiêu, hứa phàm phụ tử hai cái trụ. Hứa chiêu, hứa phàm đi vào sân khi, trừ hứa phụ hứa mẫu ngoại hứa người nhà đều ở nhà chính ăn cơm. Hứa chiêu tới chỗ này ba ngày, đã thói quen không bị hai cái ca ca tẩu tử đại thấy, tự động mà xoay người chiều nhà bếp đi, vừa lúc gặp phải hứa gia lão đại hứa tạ thành. Hứa tả thành đầy miệng đéo ngậy, bưng một chén lớn bạch diện mì sợi cấp giống giống mà từ nhà bếp đi ra, thấy hứa chiêu, sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Nga, hứa chiêu ngươi đã trở lại. Hứa tả thành hơi hơi xấu hổ mà nói. Ấn. Hứa chiêu ứng. Cái kia, ba mẹ hôm nay không ở nhà, cơm là ngươi nhị tẩu làm, ngươi nhị ca kêu ngươi ăn cơm, không tìm người, nếu trở về liền mau đi ăn đi. Hứa tả thành nói xong. Ôm một chén lớn mì sợi chạy nhanh chiều đỉnh phong đi, é sợ cho hứa chiêu đoạt hắn mì sợi dường như. Hứa chiêu đi vào nhà bếp, đi vào thắp bé bệ bếp trước, xúc lên năm nồi, to như vậy một ngụm đại nồi sắt chung, đáy nồi chỉ còn lại có một tí xíu nước lèo, nước lèo chung hỗn loạn bốn căn, Nga, không đúng, là tam căn mì sợi, một cây thon dài cải thìa. Hứa chiêu cúi đầu nhìn về phía hứa phạm. Hứa phạm gấp không chờ nổi mà hai chỉ tay nhỏ bái bệ bếp ăn mặc dày vải hai chỉ chân nhỏ run rẩy mà lót lên ngẩng lên khuôn mặt nhỏ chiều nổi sắt trông được nhưng là hắn quá lùn quá nhỏ cái gì cũng nhìn không tới ba ba còn có mì sợi sao có chương hai kia ba ba chúng ta nhanh ăn đi ta hảo đói hứa phàm ngại thanh mại khí mà nói không đủ ăn hứa chiều đáp đừng nói này liền canh mang mặt không đủ hắn ăn chính là này đó toàn bộ đều cấp hứa phàm ăn Hứa phẳng cũng là ăn không đủ no, hứa chiêu lập tức nghĩ tới vừa rồi đầy miệng béo ngậy hứa tả thành, hứa tả thành đem hắn cùng hứa phẳng kia phân thịnh đi rồi, hứa tả thành lại tới này một bộ. Hắn cần thiết đến theo lý cố gắng một chút, bằng không về sau hứa tả thành sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm. Cái gì đều không hiểu rõ hứa phẳng như cũ bái bậy bếp, lóc chân triều trong nồi xem, hỏi, ba ba, không đủ ăn làm sao à? Ta tìm hắn đi. Hứa Chiêu đem một nắp nồi một lần nữa che đến nồi sắt thượng, bước nhanh đi ra nhà bếp. Đối với Hứa Tả Thành bằng dáng, kêu một tiếng, đại ca. Hứa Tả Thành nghe vậy dừng lại bước chân, quay đầu, hỏi, làm gì? Hứa Chiêu ngữ khí còn tính ôn hòa nói, trong nồi không có mị sợi. Sau đó đâu? Hứa Tả Thành làm bộ nghe không hiểu bộ dáng hỏi. Hứa Chiêu thấy thế, cảm giác hàm xúc không có tác dụng gì, vì thế nói thẳng. Dựa theo nhà ta một người một chén quý củ Ngươi trong tay kia chén là ta cùng hứa phạm Ngươi không nên ăn nhiều Gì Hứa tạ thành hoài nghi chính mình nghe lầm Hứa chiêu mặt vô biểu tình mà nói Ngươi trong tay quả nhiên kia chén mì là ta cùng hứa phạm Ngươi nói gì Hứa tạ thành lại hỏi một lần Mì sợi là của ta Hứa tạ thành không thể tin được mà nhìn hứa chiêu Hắn không phải lần đầu tiên đoạt hứa chiêu Hứa phàng cơm Hứa chiêu trước nay đều là nhẫn nhục chịu đựng, cổ họng cũng không rên một tiếng, cho nên hắn mới năm lần bảy lượt mà đem hứa chiêu, hứa phẳng cơm cấp ăn cái hơn phân nửa hoặc là ăn xong, nhưng là lần này hứa chiêu cư nhiên dám hé răng, cư nhiên dám tưởng hắn muốn. Rất trong sông thời điểm đầu góc nước vào, ngươi lặp lại lần nữa, hứa tả thành nói, ngươi trong tay kia chén mì là của ta, hứa chiêu như cũ nói, hứa tả thành trên mặt tràn ngập không vui, hỏi. Mì sợi thượng viết ngươi tên. Không có. Vậy ngươi nói mì sợi là của ngươi. đầu óc có tật xấu đi. Hứa tả thành không hề phản ứng hứa chiêu, còn đương hứa chiêu là nguyên lai hứa chiêu, bưng chén lớn mì sợi chiêu đỉnh phong đi. Hứa chiêu lớn tiếng kêu, trả lại cho ta. Hứa tả thành nghe vậy dừng bước. Đang ở nhà chính mùi ngon ăn mì đều hứa người nhà, nghe tiếng sôi nổi bưng chén ra tới, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hứa chiêu. Liền đang ở ven đường dưới tảng cây thửa lương ăn cơm hàng xóm nhóm, cũng sôi nổi vọt tới sân vọng, chiều bên này nhìn xung quanh. Sao? Vừa rồi là ai giống A? Là hứa chiêu đi. Hứa chiêu? Không có khả năng đi. Hứa chiêu nửa ngày đánh không ra một cái thí, sẽ giống. Như thế nào sẽ không giống lên? ngươi không thể xem thường hứa chiêu, hứa chiêu đứa nhỏ này tuy rằng buồn không hẹ răng, nhưng là trường thị tâm đâu. Bằng không như thế nào sẽ trước học, liền sinh hạ hứa phàm đứa nhỏ này, xem tình huống A, hắn là cùng hắn đại ca hứa lao đại nháo thượng. Bởi vì gì nháo A A? Không biết. Hàng xóm nhóm nhỏ dọng nghị luận. Hứa tả thành không nghĩ tới một chén mì, cư nhiên dẫn phát nhiều người như vậy vây xem, sắc mặt lập tức không được tốt xem, đôi hứa chiêu cực kỳ mà bất mãn. Hứa phàm chưa bao giờ gặp qua như vậy ba ba, trận to ngập nước đôi mắt, thẳng tóc nhìn chầm chầm hứa chiêu hứa chiêu chút nào không chịu ảnh hưởng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hứa tạ thành hứa tạ thành bưng một chén lớn bạch diện mì sợi đi cũng không được không đi cũng không được âm thầm cắn răng lúc sau quay đầu quát lớn hứa chiêu gì còn cho ngươi gì là của ngươi mì sợi là của ta bằng gì nói ngươi viết ngươi tên sao hứa chiêu vẻ mặt chính xác mà nói một người một chén ngươi ăn nhiều hứa tạ thành trong mắt nhảy lên tức giận từ nhỏ đến lớn Hắn đều không thích hứa chiêu, trừ bỏ từ nhỏ đến lớn hứa chiêu đoạt cha mẹ chú ý ngoại, hứa chiêu còn thông minh, đẹp, mỗi người đều khen hứa chiêu, đem hắn hiện cực kỳ xấu xí. Sau lại cưới tức phụ, tức phụ nhi mỗi ngày ở bên thai thổi gối đầu phòng, nói ba mẹ trộm trợ cấp hứa chiêu, hứa phàm, trong lòng trong mắt không có hắn cùng con của hắn, hắn xem hứa chiêu, hứa phàm càng không vừa mắt, lần này nếu hứa chiêu bởi vì mỉ sợi chuyện này cùng hắn áo kêu hắn liền cùng hứa chiêu nháo rốt cuộc, đem hứa chiêu nháo thành thành thật thật. Hứa tả thành cầm chén phóng hàng xóm nhóm mì sợi một đứa, nói, các ngươi nhìn xem, nhìn xem ta ăn nhiều sao? Con mắt nào của ngươi nhìn ta ăn nhiều? Hiện tại đúng là ngày mùa, ta mệt chết mệt sống mà trên mặt đất cắt lúa mạch, kéo lúa mạch, trở về ăn như vậy một chén mì, như thế nào liền thành ăn nhiều? Hàng xóm nhóm lập tức chiều hứa tả thành trong chén xem. Xôi nổi tỏ vẻ hứa tả thành ăn này một chén, một chút cũng không quá. Lời nói bên trong đều là đối hứa chiêu chỉ trích, nói hứa chiêu quá không hiểu chuyện, nói hứa chiêu ăn mảnh từ từ. Hứa Tả thành nghe xong, lập tức đáp ý, cảm giác chính mình thắng lợi giống nhau, bưng chén liền phải ra sân, cùng hàng xóm nhóm ở bóng cây hạ, biên thừa lương vừa ăn, vừa mới nâng bước, nghe được Hứa Chiêu nói, ngươi là ăn một chén sao? Hứa Tả Thanh bước chân lại dừng lại, quay đầu hỏi, bằng không đâu? Người ăn qua một chén. Không có. Hứa chiêu ngữ khí bình đạm mà nói. Đại ca, nói không ăn phía trước, trước đem miệng thượng du lau khô. Hứa chiêu vừa rứt rơi xuống, nước chảy bèo trôi hàng xóm nhóm lập tức đồng thời nhìn về phía hứa tả thành miệng. Cái này niên đại vật tư thiếu thốn, từng đường kim mũi chỉ một mao tiền đều là quý giá. Đặc biệt là bởi vì năm kia thủy thai, năm trước khô hạn, mọi người đều đối ăn phá lệ để ý phía trước trong thôn liền có hai phòng tức phụ. Bởi vì ai ăn nhiều một cái khoai lang đỏ mà trời ấm lên, thậm chí vung tay đánh nhau, cho nên hứa triều, hứa tả thành vì một chén mì mà tranh chấp hết sức bình. Thường, mọi người đều đối thiếu thôn thức ăn quá mẫn cảm, cho nên từ hứa tả thành miệng nhan sắc lập tức phân rõ ra tới, hứa tả thành là ăn qua đồ vật, hơn nữa ăn không ít, bằng không miệng sẽ không ăn ra dù tới. Hàng xóm nhóm chi gian một chút ăn tĩnh lại, hứa tả thành lập tức trên mặt một bạch. Thật không nghĩ tới hứa chiêu đầu góc nước vào lúc sau, cư nhiên miệng cũng nhanh nhẹn. Hứa chiêu an tĩnh mà chờ hứa tạ thành phản ứng, hắn không cho rằng sắc mặt tưởng thành giống nhau hậu hứa tạ thành, sẽ lập tức nhận túng, sẽ chủ động đem mì sợi còn cho hắn cùng hứa phẳng. Quả nhiên. Giây tiếp theo, hứa tạ thành lớn tiếng nói, ta ngoài miệng ru là ta vừa rồi mới ăn. Không phải ăn nhiều. Hứa chiêu thanh âm không cao không thấp, nhưng lại có chứa một loại cảm giác cá bách, hỏi. Đại ca, ngươi vừa rồi như thế nào ăn? Hứa tả thành trong lúc nhất thời trả lời không lên. Hứa chiêu tiếp tục lấy bình thường ngữ tốc nói, hiện tại ngươi này trong chén đã tràn đầy mì sợi, liền điểm nhi canh đều thịnh không được, xin hỏi ngươi vừa rồi ở nơi nào ăn? Một người một chén mì từ trước đến nay là nhà của chúng ta quý cũ, ngươi dám nói ngươi không có ăn nhiều. Chẳng những ăn nhiều, hơn nữa khẳng định ăn tràn đầy một chén. Ta liền không có ăn nhiều. Hứa tả thành đỏ mặt, lớn tiếng phủ định, hắn chính là muốn cùng hứa Chiêu lại rốt cuộc đánh chết không thừa nhận chính mình ăn nhiều, ai còn có thể lột ra hắn bụng xem một cái không thành. Hàng xóm nhóm một chút an tĩnh lại. Hứa Phạm bị Hứa Tả Thành dọa tay nhỏ lại nắm chặt hứa Chiêu quần, nhịn không được chiều hứa Chiêu chân biên nhích lại gần. Hứa Chiêu mặc không lên tiếng. Không khí giằng co. Hứa Tả Thành nhìn hứa Chiêu ánh mắt trồi lên vui sướng, cùng kinh bỉ. Hứa Chiêu không có chịu ảnh hưởng. Hắn ánh mắt ở hàng xóm trung gian, nhìn lướt qua, hơn nữa túi đầu xem một cái chân biên hứa phạm, duỗi tay sờ sờ hứa phạm đầu, nói, đại ca, ngươi không phải lần đầu tiên ăn luôn hứa phạm cơm, hứa phạm hai tuổi, chính là nhìn giống một tuổi không đến, hắn mỗi ngày đều nói chính mình đói. Đầu năm nay ai không đói bụng? Liên nhà ngươi hải tử quý giá. Hứa tả thành phản bác. Nhà ta hải tử không quý giá, ngươi là có thể đoạt hắn cơm ăn sao? Hứa chiêu hỏi. Ta không có ăn. Ngươi vừa rồi đã ăn một chén, ăn luôn chính là hứa phàm. Ta không có ăn. Ngươi ăn. Ta xem ngươi ăn. Đột nhiên trong đám người toát ra một cái tiểu nam hài, chỉ vào hứa tạ thành nói, ta nhìn đến hắn ăn, vừa mới hắn ở chuồng heo trước mặt ăn, ăn thật lớn một chén, ăn xong rồi lại đi phòng bếp thịnh, hắn ăn qua một chén mì. Nãy giờ không nói gì hứa phàm lập tức hỏi, đại trang, ngươi nhìn đến ta đại bá ăn qua mì sợi a. Ân, ta thấy được. Đại trang lớn tiếng đáp. Ăn được đại một chén sao? Hứa phàm lại hỏi. Là thật lớn một chén, ăn láo nhanh. Ăn xong rồi lại đi nhà bếp thịnh một chén. Hứa phàm lập tức quay đầu nhìn về phía hứa chiêu. Lớn tiếng nói, ba ba, đại trang nói đại bá trộm ăn thật lớn một chén mì. Hứa phàm tiếng nói vừa rước, một mảnh ồ lên, bởi vì tiểu hài tử là sẽ không nói hoảng. Hứa chiêu duỗi tay sờ sờ hứa phàm đầu. Liền biết đại trang sẽ không nín được trợ giúp hứa phàm, chẳng sợ hắn mụ mụ ở hắn nói để nhất biến khi liền che lại hắn miệng, hắn cũng thực đủ nghĩa khí, hứa phàm vẫn là rất có mị lực. Hứa tả thanh sắc mặt tức khắc hồng một trận thanh một trận, thập phần khó coi. Hàng xóm chi gian rốt cuộc có khe khe nói nhỏ thanh. Hứa ra láo đại này liền không phúc hậu, lại thế nào, cũng không thể đem hải tử cơm cấp ăn à. Đúng vậy, hơn nữa đầu năm nay mọi người đều ăn không đủ no. Dân cư nhiều như vậy, một người một chén đều không tồi. Nhà ta tiêu chuẩn chính là một người một chén, ai đều tự động không nhiều lắm ăn. Nhà ta cũng là. Kìa hứa ra lão đại này làm liền không đúng rồi, ai đều tưởng ăn nhiều một chút, ai đều ăn nhiều một chút, kêu người khác không phải ăn không được sao. Là không đúng rồi. Bởi vì lương thực khẩn trương, từng nhà đều có không đủ ăn, phân không đều sự tình phát sinh, cho nên đối đại ăn mảnh phá lệ chán ghét. Tuy rằng đại gia không có bên ngoài thượng nói hứa tả thành, nhưng hứa tả thành hiển nhiên đã thành dư luận đối tượng, hắn vừa rồi còn nghĩ chơi xấu rốt cuộc, dù sao hứa chiêu lại không thể đem hắn thế nào, nhưng là không nghĩ tới nửa đường thượng toát ra tới một cái tiểu hải tử, làm hắn rơi xuống miệng lưỡi, lúc này tiến cũng không được thối cũng không xong. Mặt mũi ném hơn phân nửa, thập phần xấu hổ, muốn chết tâm đều có. Liên mắt khác hứa người nhà đều đi theo xấu hổ. Hứa chiêu hứa phảng chậm đợi hứa tả thành phản ứng hứa tả thành khí cả người phát run liên quan trong tay chén cũng ở đi theo rung động hắn hung tận mà nhìn trầm trầm hứa chiêu phảng phất ở tích tụ một cổ phá hủy hứa chiêu hứa phảng lực lượng dường như chương 3, hứa tả thành khí cả người phát run liên quan trong tay chén cũng ở đi theo rung động hắn hung tận mà nhìn trầm trầm hứa chiêu phảng phất ở tích tụ một cổ phá hủy hứa chiêu hứa phảng lực lượng dường như Hàng xóm nhóm nhìn không chớp mắt mà nhìn Hứa Tạ Thành. Hứa Phạm Dọa hướng Hứa Chiêu phía sau trốn. Hứa Chiêu không chỗ nào sợ hãi mà đón nhận Hứa Tạ Thành ánh mắt. Hứa Tạ Thành đột nhiên bưng chén lớn nổi giận đùng đùng mà chiều nhà bếp đi, Đông một tiếng đem chén lớn nặng nề mà dừng ở thất thượng, chiếc bước đi theo băng một tiếng trụp đi lên. Hứa Tạ Thành từ nhà bếp ra tới khi, đầy mặt tức giận, đối với Hứa Chiêu lạnh giọng nói: "Ngươi đông trong đất lúa mạch, đừng hi vọng ta giúp ngươi các." Đông trong đất lúa mạch là phân cho hứa chiêu, cũng chính là hứa chiêu. Hứa chiêu đáp, không cho ngươi hỗ trợ cắt. Hứa tả thành thanh âm lại cất cao một đoạn, có bản lĩnh chính ngươi cắt. Chính mình cắt liền chính mình cắt. Hành, hành, ngươi hành, hứa chiêu, ngươi hành. Hứa tả thành mau bị hứa chiêu tức chết rồi, hắn không nghĩ tới có một ngày hứa chiêu sẽ phản kháng hắn. Làm hắn tại như vậy nhiều người trước mặt mang thai mang tiếng. Vấn đề là hắn còn tìm không đến lý do phản bác hứa chiêu, hứa người nhà không ai tiến lên vì hắn nói chuyện, hắn, hắn, hắn khi chỉ vào hứa người nhà, nói một câu ai đều không được giúp hắn cắt lúa mạch, sau đó phẫn nộ mà đi vào nhà ngói đông sương phòng. Hứa ra sân nháy mắt quỷ dị an tĩnh lại. Hứa người nhà hung hăng sẹo hứa chiêu liếc mắt một cái, nhưng là ngại với hứa tả thành thực sự không chiếm lý, mấy người đều bưng chén sám xịt mà chiều đỉnh phong đi. Hàng xóm nhóm thấy không có náo nhiệt xem, sôi nổi rời đi, trong lòng cảm thấy ở Hồng Nghi, Hứa Chiêu nhảy một lần hà lúc sau, tựa hồ có điểm không giống nhau. Sau một lát, hứa ra sân chỉ còn lại Hứa Chiêu, Hứa Phàm. Ba ba. Hứa Phàm kêu. Hứa Chiêu cúi đầu xem Hứa Phàm. Hứa Phàm ôm Hứa Chiêu đùi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn Hứa Chiêu nói, "Ba ba, ta giúp ngươi cắt lúa mạch." Hứa Chiêu cười, "Hảo, ta giúp ngươi cắt nhiều hơn lúa mạch." thật là cái hiểu chuyện Hải Tử hứa chiêu lại lần nữa sờ sờ hứa phàng đầu nói hành chúng ta ăn cơm trước đi hảo hôm nay là người ăn no ba ba cũng ăn no hứa chiêu lôi kéo hứa phàng tiến nhà bếp nhà bếp là bùn bôi lúa mạch cái phòng ở trên xà nhà thường xuyên sẽ rất thổ rất hôi đến trong chén cho nên mỗi lần đại gia ăn cơm trước mọi người đều sẽ tới bên cạnh giếng đem chén xúc rửa một chút lại sử dụng Hứa tả thành vì ăn vụng một chén mì không bị phát hiện, ở thịnh đệ nhị chén phía trước, cố ý chạy đến bên cạnh giếng xúc rửa chén, làm bộ ăn đệ nhất chén bộ dáng, cho nên thất thượng một chén lớn mì sợi là sạch sẽ, không dính hứa tả thành nước. Miếng. Hứa chiêu mang theo đem đấy nồi tam căn mì sợi, một cây rau xanh cũng vớt nhập chén, mang theo hứa phạm đi vào nhà tranh, đang chuẩn bị ăn khi, xuyên thấu qua nhà tranh cửa sổ nhỏ tử nghe thấy ngoài cửa truyền đến hàng xóm nhóm gì rầm nói chuyện thanh, giống như nói đúng là hứa ra hứa ra có phải hay không đã sớm phân gia a sớm phân chính là ăn ở bên nhau ăn mỗi nhà đều cung cấp lương thực từ hứa ra lão thái thái làm vì cái gì muốn ở bên nhau ăn các ăn các không bớt việc sao khi dễ hứa chiêu bái các ăn các không đủ ăn a như thế nào khi dễ hứa chiêu thật gở đầu mấy năm cải cách ruộng đất khi không phải ấn đầu người phân chỗ ngồi sao? Lúc ấy hứa chiêu huynh đệ ba người ấn chiêu đội sản xuất chính sách một người phân một mâu bốn phần mà, hứa tả thành nhi tử hứa đại hoa chỗ đó còn không có sinh ra, chờ đến hứa đại hoa sau khi sinh, người ngấm lại hứa tả thành một nhà ba người một mâu bốn phần, đủ ăn sao? Không đủ à, khẳng định nghĩ cách chiếm hứa chiêu à, này chiếm chiếm, khi dễ hứa chiêu là cái con một sách, nguyên lai hứa chiêu một mâu bốn phần chỗ ngồi, Bị trang điểm trang điểm liền thừa bốn phần đông mà, ngươi nói này không phải khi dễ hứa chiêu đây là gì? Hứa chiêu không phản kháng sao? Phản kháng gì? Hứa chiêu chính mình nói chính mình ăn thiếu, nguyện ý đem một mẫu đất xuống công, hắn còn lại bốn phần, dù sao mọi người đều là cùng nhau ăn. Tấm tắc, thật gơ, cái này trọc hứa tả thành, sợ là về sau sẽ không lại cùng nhau ăn, hứa chiêu phụ tử tám phần bị đói. Cũng không phải là sao? Ta rất nhiều lần xem hứa đại hoa ăn trứng gà, hứa phẳng liền mắt trông mong mà nhìn, trong nhà gà, vịt, heo, bọn họ một chút cũng phân không đến, kỳ thật chiếu một mẫu đất cấp hứa chiêu, cũng không đủ hứa chiêu phụ tử hai cái ăn, ngươi xem hứa phẳng nhỏ gầy bộ dáng, đâu giống cái hơn hai tuổi hải tử à. Thật đáng thương. Ai, về sau hứa chiêu nhật tử khổ sở đâu? Về sau hứa chiêu nhật tử khổ sở đâu? Hứa chiêu cảm giác được không về sau nhật tử khổ sở, hắn cảm thấy hiện tại nhật tử liền khổ sở, ăn không ăn, uống không uống, tiền cũng không có tiền, không nói về sau đói chết đi, liền hiện tại hứa người nhà mỗi ngày cho hắn một ngạn, hắn đều đủ dày vò. Như vậy, hắn có thể làm sao bây giờ đâu? Có thể làm sao bây giờ đâu? Hứa chiêu, hứa phàm ăn qua cơm trưa, cầm lưỡi hái đi vào đồng trong đất bóng cây hạ ngồi, còn đang suy nghĩ vấn đề này, đừng nói bốn phần chỗ ngồi. Cho dù có một mẫu đất, đi trừ lương thực nộp thuế gì đó, có thể ăn bao lâu. Còn không phải đói chết. Hắn không thể mới vừa trọng sinh liền đói chết ta. Hắn đến tìm một cái đường ra mới được. Ba ba. Ngồi ở hứa chiêu trước mặt hứa phẳng kê. Ân, Hứa chiêu ứng. Chúng ta muốn cắt lúa mạch sao. Cắt. Nhưng ta sẽ không cắt tòa. Hứa phẳng nói. Ngươi không cần cắt. Ngươi ở chỗ này nhìn ba ba cắt. Ân. Kia trở ra ra ngoại, ngoại trở về, ta làm cho bọn họ giúp ngươi cắt. Hành, ngươi ngồi ở nơi này đừng chạy loạn. Hứa Phàm ngoan ngoãn mà ngồi ở bóng cây hạ, dùng tay nhỏ nhặt rơi dụng trên mặt đất mạch viên, nhặt liền hướng trong túi trang. Hứa Chiêu lúc này mới nhìn đến Hứa Phàm chẳng những giày lộ ngón chân đầu, mụn vá điệp mụn vá đung quần lại ma phá, Hứa Phàm nửa cái tiểu kê kê đều lộ ở bên ngoài. Thật nghèo a. Hứa Chiêu thở ra một hơi, trước cắt lúa mạch đi. Trước cắt lúa mạch, cắt xong lại tường khác, vì thế mang lên mũ rơm, xách lên lười hái, đi vào vàng tươi ruộng lúa mạch khi, bắt đầu cắt lúa mạch, đời trước, hứa chiêu ở cô nhi viên lớn lên, cái gì khổ cũng đều ăn qua, cái gì việc đều trải qua, cho nên cắt lúa mạch loại chuyện này không làm khó được hắn, hắn hàm số lượng rác, đồng nhiên nghe được trên đường một trận giao hàng thanh, bán kem cây, lại ngọt lại băng lại giải khát kem cây kem. Lại ngọt lại băng lại giải khát kem cây kem, bốn phần năm phần một chi, lại giải khát lại tiện nghi. Hứa Chiêu nghe ngôn đứng thẳng người. Hứa Phạm kích động mà nói, ba ba, có bán kem cây. Hứa Chiêu hử một tiếng không có hạ lời nói, bởi vì hắn không có tiền. Vô pháp tại đây đại trời nóng trung cấp hứa Phạm mua một cây kem cây, nhưng hắn vẫn là tò mò mà chuyển mắt nhìn về phía đường nhỏ thượng, đường nhỏ thượng một cái nam sinh cũng cưới xe đạp ở giao hàng kem cây. Không ít người kêu nam sinh mua 4-5 căn kem tây. nam sinh đem tiền thu lúc sau, bắt đầu đẩy xe đạp giao hàng, ánh mắt qua lại tìm tòi đám người, đột nhiên ở hứa chiêu trên người định trụ. Hứa chiêu, nam sinh kêu, ly đến gần hứa chiêu mới nhận ra nam sinh là hắn sơ trung đồng học, tên là Thôi Thanh Phong, phía trước ở tại Bắc Luân Thôn, sau lại dính hắn tiểu thúc quang, cử ra dọn đến huyện thành trụ, nhật tử quá rất không tồi. Lúc này, Thôi thanh phong ăn mặc sạch sẽ màu xanh xám quần áo, trên cổ đắp một cái vải bố trắng khăn lông, là cái thực bình dân tiểu hỏa, hắn nhìn đến hứa chiêu nhìn qua rất là kinh hỉ, hai mắt sáng lên. Hứa chiêu, thật là ngươi a! Thôi thanh phong cao hứng mà nói. Hứa chiêu lớn lên đẹp, xa xa vừa thấy là thanh tú hình, nhìn kỹ, phát hiện phá lệ đẹp, xem lâu rồi, có thể nhìn ra kinh diệm chi sắc, chính là cái loại này có thể đẹp làm nhân tâm sinh khát khao nam sinh. Năm đó thượng sơ trung khi, trường học nội liền có không ít nam sinh nữ sinh thích Hứa Chiêu, thôi Thanh Phong cũng đối Hứa Chiêu ám sinh tình to quá, nhưng hắn khi đó là cái mập mạp, hơn nữa cảm thấy Hứa Chiêu quá đẹp lại sẽ niệm thư, như là xa xôi không thể với tới mộng giống nhau. Hắn vẫn luôn không dám tiếp cận, tình yêu đặt ở trái tim, nhoáng lên qua đi 4-5 năm, không nghĩ tới còn có thể tái kiến Hứa Chiêu. Hứa Chiêu tuy rằng xuyên cũ nát, nhưng so trước kia càng đẹp mắt làm hắn trong lòng vui sướng. Ngươi là thôi Thanh Phong. Hứa Chiêu hỏi. Ân, là ta a. Ngươi còn nhớ rõ ta. Thôi Thanh Phong thẹn thùng mà cào cái, Ố, trong lòng ngăn không được mà vui vẻ. Hứa Chiêu cư nhiên còn nhớ rõ hắn, thật là kiện làm người cao hứng chuyện này a. Hứa Chiêu nói nhớ rõ. Lão đồng học, ngươi bán thế nào khởi kem cây? Nhàn rồi không có việc gì kiếm ít tiền hoa a. Ngươi không đi học. Thôi Thanh Phong lại gãi gãi đầu nói ta lại không giống ta tiểu thúc như vậy đọc sách cùng uống thư dường như thượng cái gì học a ta học tập kém sớm không thượng nga hứa chiêu nhàn nhạt mà ứng một tiếng người đâu thôi thanh phong hỏi ta cũng không thượng hứa chiêu nói ba ba lúc này hứa phàm kêu hứa chiêu một tiếng hứa chiêu vẫy tay làm hứa phàm lại đây thôi thanh phong cẩn thận đánh giá hứa phàm mặt mày lại nhìn về phía hứa chiêu kinh ngạc hỏi ba ba Hắn là người nhi tử. Hứa chiêu gật đầu. Ơn. Người kết hôn. Không có. Kia này nhi tử. Hứa chiêu không nghĩ ở hứa phạm trước mặt nói chuyện này nhi. Tuy rằng thế giới này cái này niên đại nam nam, nam nữ đều bị đại gia sở tiếp thu. Nhưng là đối chưa kết hôn đã có con. Mọi người đều không thể tiếp thu. Cảm thấy cảm thấy thẹn. Đặc biệt hứa chiêu còn không biết hứa phạm một cái khác ba ba là ai. Bởi vậy, có lẽ một câu ta chính mình. Liền nói sang chuyện khác nói, ngươi kem cây sinh ý không tồi. Thôi Thanh Phong cũng theo hứa chiêu nói nói, còn hảo còn hảo, theo ta một người làm, cũng quái mệt. đúng rồi, ngươi ở nhà làm gì? Cắt lúa mạch, uy heo. Không khác chuyện này. Đã không có. Cũng là, ngươi còn muốn một người mang hài tử, cũng không có thời gian làm khác. Ơn, ngươi mỗi ngày đều tới bán kem cây sao? Đúng vậy, nhưng là theo ta một người. Chỉ có thể chạy này một mảnh nhi. Nghĩ như thế nào lên bán kem cây? Là ta tiểu thúc đề nghị ta bán kem cây, nói ta dù sao cũng sẽ không làm khác, trước làm cái này trướng trướng kiến thức. Hứa chiêu cười nói, ngươi tiểu thúc thật lợi hại. Đúng vậy. Lúc này, lại có người tới mua kem cây. Thôi Thanh Phong không kịp cùng hứa chiêu nói, liền bắt đầu bán kem cây lấy tiền. Hứa chiêu tắt tiếp tục cắt lúa mạch, cắt một hồi lâu, nhìn thôi Thanh Phong còn ở bận rộn. Hắn đại não trung đột nhiên toát ra tới một cái lớn mật ý tưởng, rồi sau đó nhìn chằm chằm thôi Thanh Phong không bỏ. Chương 4. Thôi Thanh Phong hai phút bán năm phần tiền, mỹ tư tư mà thu hồi tới, vừa chuyển đầu thấy Hứa Chiêu chính nhìn chằm chằm chính mình, to mò hỏi, "Hứa Chiêu, ngươi xem ta làm gì?" Hứa Chiêu Hoàn Hồn Nhi, nói, "Thôi Thanh Phong, ta có việc nhi muốn hỏi ngươi một chút." Vừa nghe Hứa Chiêu có việc hỏi chính mình, Thôi Thanh Phong nhịn không được nội tâm nhảy nhót, nhiệt tình mà hỏi lại, chuyện gì? Ngươi kem cây ở đâu lấy hóa? Huyện Thành A, làm sao vậy? Ngươi cũng tưởng bán kem cây. Hứa Chiêu gật đầu. Thôi Thanh Phong kinh ngạc hỏi, ngươi thật sự tưởng bán kem cây. Hứa Chiêu tự hỏi từng cái, nói, ơn, không sai biệt lắm là ý tứ này. Thôi Thanh Phong giật mình mà nhìn Hứa Chiêu, đầu mấy năm quốc gia vì toàn lực phát triển nông nghiệp, thực hiện lương thực được mùa. Cấm cũng chèn ép thương nhân, liền mua bán nhỏ đều bị phía trên nói thành là đầu cơ trục lợi hành vi, là bất chính chi phong, sở hữu giao dịch đều là dân chúng trong lén lút trao đổi, căn bản không ai dám rong chống khua chiêng làm buôn bán. Cũng là gần nhất 2 năm mới lục tục có số rất ít người mạo hiểm kinh thương, buôn bán nhỏ mới bắt đầu lưu hành với bộ mặt thành phố. Mới đầu thôi thanh phong cùng đại đa số người giống nhau, chịu sĩ nông công thương ảnh hưởng, đối thương nhân là có chút khinh thường. Nhưng là hắn tiểu thúc không như vậy cho rằng, hắn tiểu thúc nói cho hắn, nông nghiệp phát triển đến trình độ nhất định, thương phẩm giao dịch tất nhiên đúng thời cơ mà sinh, ngành sản xuất không sao cả ai quý ai tiện, đều là thị trường yêu cầu. Tổng thể tới nói phương tiện nhân dân cũng chính là vì phương tiện chính mình, về sau thương nghiệp hóa sẽ càng ngày càng phụ cập, mà nếu muốn có điều thành tựu hàng đầu điều kiện chính là chiếm trước thị trường tiên cơ, như vậy người khác mới có thể đối này lau mắt mà nhìn. Thôi Thanh Phong bắt đầu không hiểu hắn tiểu thúc lời này ý tứ, sau lại nghe hắn tiểu thúc nói, buôn bán nhỏ trang điểm ra tới tiền trinh về sau. Trước kia ghét bỏ hắn học tập kém thân thích bằng hữu lại xem hắn khi, ánh mắt rõ ràng thân thiện rất nhiều, vừa mới hắn cho rằng hứa chiêu sẽ cùng những người khác giống nhau, khinh thường hắn bán kem cây, không dự đoán được hứa chiêu cư nhiên nguyện ý cùng hắn chạm cùng cái trận tuyến thượng, cái này làm cho hắn có tổ chức giống nhau, thập phần vui. Vẻ Đồng thời cảm thấy hứa chiêu quả nhiên cùng người bình thường không giống nhau, cùng hắn tiểu thúc giống nhau có thấy xa. Có thể à. Thôi thanh phong kích động mà nói. Ngươi không cảm thấy ta đoạt ngươi sinh ý. Hứa chiêu hỏi. Như thế nào sẽ đâu? Cho dù không có ngươi, còn có người khác tiến kem cây bán đâu. Thôi thanh phong hạ giọng nói. Hứa chiêu, ta nói cho ngươi, một muốn kem cây xuất sưởng rơi mới nhị phân 3 phần tiền, bán ra nói 3 phần 5 phần tiền. Lao kiếm lời, năm nay là cái được mùa năm, các ngành các nghề đều được mùa đâu. Ngươi một ngày tiến nhiều ít căn kém cây. Hứa chiêu hỏi. Một trăm căn tả hữu, một ngày kiếm hai khối tiền, một tháng năm sáu mươi đồng tiền, so trong thành công tác kiếm được còn nhiều. Là rất nhiều, nhưng là ngươi có thể kiếm càng nhiều. Hứa chiêu nói. Thật vậy chăng? Thật sự. Chúng ta đây cùng nhau kiếm, phân công nhau đi chào hàng sao. Thôi thanh phong thật cao hứng hứa chiêu khen chính mình, cũng không có thâm tưởng hứa chiêu vừa rồi ý tứ trong lời nói, mà là suốt ruột hỏi, ngươi chừng nào thì cùng ta cùng đi nhập hàng. Hứa chiêu nghĩ nghĩ, nói, còn muốn lại chờ hai ngày đi. Vì sao phải đợi hai ngày? Ta phải đem lúa mạch thu. Kỳ thật là không có tiền, toàn thân trên dưới không có một mao tiền. Ta giúp ngươi thu đi. Không cần, liền bốn phần mà, một lát liền cắt xong rồi. Ngươi chạy nhanh đi bán kem cây đi, bằng không liền hóa, nhanh lên đi thôi. Kia hành. Thôi thanh phong vui vẻ mà đẩy xe đạp đi rồi, vừa đi vừa giao hàng, bán kem cây kem. Hứa chiêu thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía hứa phạm. Hứa phạm đứng ở hai đầu bờ rộng nhi, cái miệng nhỏ hút ngón tay đầu mục không chuyển mắt mà nhìn thôi thanh phong kem cây cái dương. Chảy nước dài đã nhuận nước tay nhỏ chỉ, sắp tẩy ra tới, quả thực lệnh người không nỡ nhìn thẳng. Hứa chiêu đem hứa phàm tay nhỏ từ trong miệng túm ra tới, dùng quần áo xoa xoa, hỏi, muốn ăn kem cây. Hứa phàm gật đầu. Quá hai ngày ba ba có tiền liền cho ngươi mua, được không? Hảo. Vậy ngươi đi trước bóng cây hạ ngồi chơi đi. Ấn. Không được can tay. Hảo. Hứa phàm không coi nhau muốn ăn, ngoan ngoãn mà ngồi vào bóng cây hạ, một lần nữa nhặt trùng quanh mạch viên, nhặt một cái hướng túi gáo trang một cái. Hứa Chiêu tiếp tục không lưng cắt lúa mạch, cắt ước trường hơn 2 giờ, rốt cuộc cắt xong, hắn kêu Hứa Phàm đang chuẩn bị về nhà khi Thôi Thanh Phong cưỡi xe đạp vội vàng mà xông tới, xin lỗi mà nhìn Hứa Chiêu nói, Hứa Chiêu, thực xin lỗi, ta vừa rồi nhìn đến ngươi quá kích động, đến bây giờ mới nhớ tới, còn không có cho các ngươi kèm cây ăn. Hứa Chiêu vội vàng cự tuyệt, Thôi Thanh Phong nói cái gì cũng muốn cấp Hứa Chiêu, Hứa Phàm ăn, hai người xô đẩy đến cuối cùng. Hứa chiêu tiếp một cái kem cấp hứa phàm ăn, sau đó thúc giục thôi thanh phong chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi nghỉ ngơi, hôm nay quá nhiệt. Hứa phàm bắt được kem, hai chỉ ngập nước đôi mắt lấp lánh sáng lên, hơn hai tuổi nhân sinh đều là xem hứa đại hoa hứa nhị hoa ăn kem cây kem, lần đầu tiên chính miệng ăn đến kem, hiếm lạ lại vui sướng, cấp hứa chiêu ăn một ngụm lúc sau, chính mình luyến tiếc ăn, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ mà liếm, một đường liếm đến hứa ra, kem còn dư lại hơn phân nửa. Về nhà đã bị hứa đại hoa hứa nhị hoa cấp nhớ thương thượng, thừa dịp hứa chiêu đi nhà xí thời gian, hứa đại hoa hứa nhị hoa liền đem hứa. Phạm cấp ngăn chặn. Hứa đại hoa nói, tiểu tể tử, ngươi từ đâu ra kem? Trộm nhà ai? mau hiến. Hứa nhị hoa nói, tiểu hứa phạm, đem kem lấy tới cấp nhị ca ăn. Không cho, đây là ta ba ba, ta ba ba đồng học cho ta. Hứa phạm chiêu lui về phía sau hai bước. Lập tức dùng tay nhỏ bảo vệ kem. Hứa đại hoa hướng hứa phạm rối tay nói, không cho nhị ca ăn, cấp đại ca ăn. Hứa phạm vận một chút tiểu thân mình, đưa lưng về phía hứa đại hoa, đại ca cũng không cho. Hứa đại hoa bãi khởi mặt hỏi, có cho hay không đại ca? Không cho. Hứa đại hoa cất cao thanh âm, tiểu tể tử, ta hỏi lại một lần, ngươi có cho hay không? Không cho. Hứa phạm nắm chặt kem liền hướng nhà xí chạy. Chính là rốt cuộc là hơn 2 tuổi hải tử, lớn lên lại gầy lại tiểu, nào để đến quá 7 tuổi hứa đại hoa cùng 5 tuổi hứa nhị hoa lớn lên hướng cao cao mập mạc, không bị hai bước đã bị hứa đại hoa, hứa nhị hoa bắt lấy, đoạt hành đem kem tử trong tay cướp đi. Ta, đó là ta, a a a, ta. Hứa phàm bắt lấy hứa đại hoa quần áo kêu to, là của ta. Lăn một bên đi. Hứa đại hoa một tay đem hứa phàm đẩy ngã, nhấc chân liền chiều hứa phàm trên người đá. Hứa đại hoa, ngươi làm gì? Mới tử vê đút cờ ra tới hứa chiêu thấy sau, lạnh giọng trách cứ. Hứa đại hoa bị hoảng sợ, không đã đi xuống, nhưng là nhìn đến là hứa chiêu, nghị hứa chiêu ngày thường mềm yếu vô năng bộ dáng, kia một chút dọa biến mất vô tung. Hứa nhị hoa càng là hung hăng bạch hứa chiêu liếc mắt một cái. Hứa chiêu làm lơ hai hùng hài tử, ba bước hai bước đi lên trước, chạy nhanh đem hứa phẳng bế lên tới, thuận tay đem hứa đại hoa trong tay kem đoạt lấy tới. Tốc độ cực nhanh, Mao hứa đại hoa đều không có phản ứng lại đây, trong tay kem đã không thấy tăm hơi, vừa định chửi ầm lên, thu được hứa chiêu băng đao tử dường như ánh mắt, lập tức túng, ngao một tiếng khóc la nói tam thúc đoạt hắn kem, sau đó đi ra sân đi tìm hứa Tạ thành. Hứa nhị hoa thấy hứa đại hoa khóc lóc đi rồi, hắn đi theo hoa một tiếng, cũng khóc lóc đi rồi. Hứa phàm cũng khóc. Hứa chiêu sốt ruột hỏi, hứa phàm, làm sao vậy? hứa phàm lạch cạch lạch cạch mà rơi lệ, tay vướt cẳng chân nói đau, hứa chiêu loát khởi hứa phàm ống quân vừa thấy, hứa phàm chân đã bị cọ chảy ra nhi, mạo nhẹ nhẹ huyết, hứa đại hoa tâm tư quá ác độc, hứa chiêu một trận đau lòng, cái này bẩn cùng gia đình không có gì tiêu độc nước thuốc, cũng không có gì băng bó bố linh tinh, hứa chiêu chỉ có thể dùng nước trong cấp hứa phàm rửa rửa, hy vọng nó chạy nhanh đóng vảy, miễn cho đã chịu cảm nhiễm, còn đau không? hứa chiêu hỏi. Hứa Phạm ngồi ở nhà tranh ghế nhỏ thượng liếm kem, nói, không đau. Kem ăn ngon sao? Ăn ngon, ba ba ngươi cũng ăn. Ba ba đều ăn qua, chính ngươi ăn đi. Ba ba lại ăn một ngụm, hảo hảo ăn. Hứa Phạm đem kem đưa tới hứa chiêu bên miệng, thanh triệt đôi mắt không trộn lẫn một tia tạp chất. Thịnh tình không thể chối từ. Hứa chiêu lại cắn một ngụm, nói thật, cái này niên đại kem thật không thể ăn, đường hóa học hương vị quá nồng, mãi, mễ tinh dầu tỷ lệ cũng không đúng nhưng là hứa phàm đám người lại ăn mùi ngon nếu dựa theo hắn ý tưởng tới chẳng phải là càng trọc người thích hứa chiêu trong lòng lại toát ra một cái ý tưởng vừa mới tinh tế tự hỏi khi ngoài cửa truyền đến hứa tả thành hứa hưu thành hét lớn một tiếng hứa chiêu hứa chiêu người đi ra cho ta hứa phàm dọa một cái giật mình chạy nhanh chiều hứa chiêu trên người bò hứa chiêu duỗi tay vu vu hứa phàm phía sau lưng nói Không có việc gì, đừng sợ, ba ba ở chỗ này đâu. Hứa Phạm sợ hãi mà nói, đại bá nhị bá hảo hung. Không sợ, ba ba có thể càng hung, ngươi trước tiên ở nơi này ngồi, ba ba đi ra ngoài nhìn xem. Ta cũng đi ra ngoài. Ngươi đến nghe lời. Kia ba ba nhanh lên trở về ác. Hứa Chiêu đem Hứa Phạm bế lên giường, làm Hứa Phạm từ từ ăn kem, hắn tác sửa sang lại sửa sang lại cảm xúc. Nguyên hứa chiêu bởi vì đi học bởi vì chưa kết hôn đã có con bị quá nhiều hủy khuất, làm quá nhiều nhường nhịn, đã đủ rồi. Hứa chiêu vẫn luôn cho rằng nguyên hứa chiêu không có làm sai cái gì, nếu nói đi học hoa tiền, không nói đến hứa ra tam huynh đệ liền hứa chiêu một người hái đọc sách, chỉ như vậy năm, nguyên hứa chiêu đối nhà này trả giá, nguyên hứa chiêu đã còn có thể, đến nỗi chưa kết hôn đã có con. Chỉ có thể nói nguyên hứa chiêu là người bị hại. Muốn trách thì trách cái kia rút điều mà đi cha nam nhân, vì cái gì nguyên hứa chiêu muốn chịu đựng, còn muốn mang theo tiểu hứa phàm cùng nhau chịu đựng đâu? Hứa chiêu không phải chịu đựng người, hắn cũng không tính toán chịu đựng. Nếu ông trời an bài hắn tới nơi này, nhất định có ông trời ý nghĩa, hắn sẽ không kéo dài nguyên hứa chiêu lộ tiếp theo đi, hắn muốn đi ra chính mình một cái con đường tới. Hắn sửa sang lại một chút quần áo, đi đến nhà chánh cửa, đem cửa gỗ mở ra, hơi hơi cúi đầu. Bán ra thấp bé nhà tranh sau, đứng ở nhà tranh trước khi, thân thể thẳng thắn, ánh mắt thanh triệt, sắc mặt thông rong, không duyên cơ sinh ra vài phần lệnh người vô nhìn thẳng quan mang. Hung hổ hứa tả thành, hứa hưu thành thấy như vậy một màn, mặc danh địa khí thế bị áp xuống đi một nửa. Chương 5 Hung hổ hứa tả thành, hứa hưu thành thấy như vậy một màn, mặc danh địa khí thế bị áp xuống đi một nửa, nhưng hai người từ trước đến nay ra mặt dày. Chết chống cũng muốn căng hết giận chẳng tới. Hứa Chiêu bình tĩnh mà nhìn hai người nói, ta tới, chuyện gì? Ngươi đoạt đại hoa kem. Hứa Hữu Thành hỏi. Ai nói? Hứa Chiêu hỏi. Đại hoa nói. Hứa Chiêu cũng không sốt ruột phản bác, mà là hỏi, đại hoa nơi nào tới kem? Đại hoa, hứa Hữu Thành trả lời không lên, nhìn không được xem hứa tả thành. Hứa tả thành trải qua buổi sáng chuyện này đối hứa Chiêu chính hận ngứa răng nhưng còn biểu hiện giống cái đại ca bộ dáng. Nhìn hứa chiêu hỏi, ngươi nói không phải đại hoa kem, là ai kem? Hứa chiêu đáp, ta. Ngươi từ đâu ra? Bán kem chính là ta đồng học. Hứa chiêu chậm rãi cùng hứa tạ thành nói. Vậy ngươi làm trưởng bối, liền không thể phân cho tiểu bối một cái sao. Chỉ có một. Không thể chia đều sao. Không thể. Hứa chiêu trực tiếp cự tuyệt. Hứa chiêu. Hứa tả thành đối hứa chiêu nhẫn mại đã tới rồi cực hạn, cắn răng nói, ngươi liền như vậy không hiểu chuyện sao. Cái gì kêu hiểu chuyện? Đoạt tiểu cháu trai mì sợi kêu hiểu chuyện. Hứa chiêu? Hứa tả thành rốt cuộc băng không được giống lên. Hứa chiêu cũng không yếu thế, tuy rằng thanh em không lớn, nhưng là những câu hữu lực, từ hôm nay trở đi, ta không biết cái gì kêu hiểu chuyện, ta chỉ biết hứa phạm là ta nhi tử, chỉ cần hắn không có làm sai chuyện này, ai đều không thể động hắn. Ai đụng đến ta với ai liều mạng. Không tin, có thể thử xem xem. Ta quản ngươi là người vẫn là quỷ. Dù sao ta là chết quá một lần người. Chết quá một lần, là chỉ ba ngày trước rơi vào trong sông thiếu chút nữa chết đuối một chuyện nhì, mọi người đều biết, nhưng là lời này từ hứa chiêu nói ra phá lệ khiếp người, liền hứa tạ thành, hứa hưu thành cũng hoài nghi hứa chiêu có phải hay không bị ác quỷ con thân, bằng không đã từng nhậm người vo tròn bóp dẹp tính tình. Như thế nào đột nhiên cường ngạnh lên. Thật sự có quỷ sao. Hứa tả thành, hứa hưu thành nhất thời nói không nên lời lời nói. Hứa chiêu nhìn hứa đại hoa nói, lần sau lại làm ta xem ngươi đoạt hứa Phàm đồ vật, ta vòng không được ngươi. Hứa đại hoa trột dạ mà trốn đến hứa tả thành phía sau. Không bị điểm danh hứa nhị hoa thấy không khi dễ thành hứa chiêu còn bị hứa chiêu trả đua, sợ bị hứa hưu thành tấu, chạy nhanh trốn mất. Nhị hoa, ngươi đi đâu nhỉ? Hứa đại hoa nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hứa nhị hoa không để ý tới hứa đại hoa, chạy nhanh chạy đi. Hứa đại hoa thấy hứa nhị hoa chạy, cũng sợ bị hứa tả thành đấu. Sân hứa tả thành không chú ý, giải khai bước chân chạy đi rồi. Hứa tả thành, hứa hưu thành một quay đầu, hai đứa nhỏ đều không thấy, này còn như thế nào tìm việc nhi. Hứa chiêu nhìn hai người hỏi, còn có việc nhi sao? Hứa hưu thành khí không được. Hứa tả thành quay đầu liền ra sân. Hứa Chiêu đứng ở tại chỗ, nhìn hứa tả thành, hứa hữu thành liền câu ấy nấy, xin lỗi nói đều không có nói, hắn cũng không trông cậy vào hai người sẽ giáo dục hứa đại hoa, hứa nhị hoa, chỉ cần hắn ở chỗ này đãi một ngày, nói vậy loại này không có việc gì tìm việc nhi nhật tử về sau có rất nhiều, hiện tại ngày mùa mọi người đều ở vội, chờ đến vội xong này chuyện, có thời gian, hứa tả thành, hứa hữu thành hai nhà tử không chừng nháo sẽ ra chuyện gì tới. Khi đó hắn không nhất định chống đỡ trụ, hắn cần thiết đến chính mình cường đại lên, bằng không về sau nhật tử càng khổ sở, cái này càng kiên định hứa chiêu muốn đi ra quyết tâm. Hắn ở cửa đứng trong chốc lát, bình vỗ một chút cảm xúc hảo, hắn xoay người tiến nhà tranh, liếc mắt một cái thấy trên giường nho nhỏ hứa phạm. Hứa phạm đã đem kem ăn xong rồi, lúc này đang ở một cây một cây mà suối ngón tay, suối mùi ngon, tuy rằng có điểm manh, nhưng thật sự không nỡ nhìn thẳng kem đều có thể thèm thành như vậy, hứa chiêu bất đắc dĩ mà đều, hứa phàng a, hứa phàng ngước mắt đều, ba ba, tay dơ không dơ a, hứa phàng cười hắc hắc, nói, dơ, dơ ngươi còn suối, Ngọt. hảo ngọt. hứa phàng vươn tay nhỏ cấp hứa chiêu nói, ba ba ngươi nếm thử, tà chê ngươi dơ, hứa chiêu cười đem hứa phàng ôm xuống giường, giặt sạch tay, thừa diệu thiên còn không có hắc, hắn mượn đại trang ra xe bò đem lúa mạch kéo trở về, đôi ở nhà tranh trước. Ngày hôm sau buổi sáng, hứa người nhà xuống đất đi xử lý bọn họ cộng đồng lương thực khi, hứa chiêu liền đem chính mình lúa mạch phô ở trong sân phơi, thừa dịp Thái Dương độc ác, hắn lại đem nhà tranh trong ngoài thu thập một lần, cư nhiên tìm được rồi giấy cùng bút, còn có không ít thư, bất quá quá mức cầm ước, hắn liền đem giấy bút đặt ở Thái Dương phía dưới phơi một phơi, rồi sau đó cầm một quyển sách giải trí nhịn, nhưng là lại xem không đi vào, Hắn trong lòng trang chuyện này, chính là về bán kem cây chuyện này, cái này mùa bán kem cây thực kiếm tiền, nhưng là hắn không có phí tổn A, một mao tiền đều không có cái loại này, đi đâu lộng tiền đâu. Hứa phụ hứa mẫu lúa mạch không cắt xong liền nghe nói nguyên hứa chiêu cứu cứu sinh bệnh, nguyên hứa chiêu cứu cứu đối hứa ra có thể nói đảo tim đảo phổi. 60 năm lúc ấy, nếu không nguyên hứa chiêu cứu cứu một chén quấy mạch phu bột nô hứa ra một nhà phỏng trường muốn đói chết một nửa. Cho nên vừa nghe nói nguyên hứa chiêu cứu cứu sinh bệnh, hứa phụ hứa mẫu chạy nhanh liền đi thăm, thuận tiện giúp đỡ cắt lúa mạch, phỏng trừng còn muốn quá mấy ngày mới có thể trở về, mặc dù hứa phụ hứa mẫu trở. Vậy trên tay cũng không có tiền đi. Hứa chiêu càng không thể có thể hướng hứa tạ thành, hứa hữu thành vay tiền, chính buồn bực khi, nghe được có người kêu, hứa chiêu ở nhà sao. Ai a? Ai kêu ta ba ba? Hứa chiêu vừa mới đứng lên. Hứa Phạm đã bước chân ngắn nhỏ, bay nhanh mà chạy đến viện môn khẩu, ở Hứa Phạm dò hỏi khi, Hứa Chiêu đã thấy rõ ràng người đến là trong thôn Trương Đại Thúc Trương Đại Thẩm. Trương Đại Thúc, Trương Đại Thẩm, các ngươi tìm ta. Hứa Chiêu đi qua đi, đem viện môn mở ra. Đúng vậy. Trương Đại Thúc cười hỏi. Tiến bảo ngồi, chuyện gì nhi a? Trương Đại Thẩm cười nói, nghĩ tới nghĩ lui, toàn bộ trong thôn liền ngươi một cái người đọc sách, thôn trưởng đều không được. Cho nên liền cầu ngươi giúp một chút. Gấp cái gì? Ngươi nói. Trương Đại Thẩm chụp một chút Trương Đại Thúc. Trương Đại Thúc lúc này mới giải từ giữa sơn trang thức áo sơ mi trong túi móc ra một phong thơ. Nói, là ngươi hỗ trợ đọc tin. Ai tin? Ta nhi tử A. Hành, ta tới cấp ngươi đọc. Trương Đại Thẩm cao hứng mà vỗ Trương Đại Thúc đầu vai nhỏ giọng nói. Liền cùng ngươi nói, hứa chiêu khẳng định hành, khẳng định nguyện ý giúp chúng ta. Trương Đại Thúc nói, đừng lên tiếng, tin vào. Trương Đại Thẩm lập tức không lên tiếng. Hứa chiêu tiếp nhận giấy giai phong thư, triển khai tiêu chuẩn màu đỏ sọc giấy viết thư, nhìn tinh tế tự thể, liền bắt đầu từng câu từng chữ niệm cấp Trương Đại Thúc. Trương Đại Thẩm nghe, Trương Đại Thúc nhi tử nhi tử là trong thôn hiếm thấy người làm công tác văn hóa, kỳ thật cũng chính là sơ chúng tốt nghiệp, nghĩ ra đi gặp, vì thế liền chạy tới quảng thị phát triển, phát triển cũng không tệ lắm. Đặc biệt thông qua biêu cục gửi 50 đồng tiền trở về, hy vọng Trương Đại Thúc Trương Đại Thẩm không. Cần nhớ mong, bảo trọng thân thể linh tinh. Không nghĩ tới Trương Đại Thúc Trương Đại Thẩm nhi tử còn rất tiên tiến, trở thành nhóm đầu tiên ra ngoài làm công nhân viên. Hắn quá thực hảo a Trương Đại Thẩm hỏi. Đúng vậy, lâu lâu là có thể ăn đến thịt. Hứa Chiêu nói. Có thể ăn đến thịt liền hảo, có thể ăn đến thịt liền hảo. Trương Đại Thúc, Trương Đại Thẩm cùng nhau nói. Bởi vì cấp đọc tin, Trương Đại Thúc, Trương Đại Thẩm xem hứa chiêu đặc biệt thân thiết, không giống bên ngoài truyền như vậy hư à, nhịn không được liền cùng hứa chiêu nhiều liêu vài câu, nghe nói hứa chiêu có thể hỗ trợ viết hồi âm, nhị lao càng là vui mừng khôn xiết, lôi kéo hứa chiêu hỏi hàn ân cần mà, còn từ túi quần móc ra hai viên đại bạch thỏ kẹo sữa cấp hứa phàm ăn, sau đó lại dò hỏi hứa chiêu lúa mạch thu hoạch thế nào, nói nói liền nói, Trương Đại Thúc liền nói năm trước thu hoạch, không tốt. Bọn họ tuổi lớn, loại không được địa, tưởng mua lương thực đều đến chạy ngoài mà đi mua, năm nay khả năng còn muốn đi nơi khác mua điểm. Hứa chiêu vừa nghe, đông nhiên liên tưởng hai ngày này nhất phát sầu tiền vấn đề, lập tức nói, Trương Đại Thúc, ta lúa mạch có thể bán cho các ngươi một chút. Ngươi! Trương Đại Thúc, Trương Đại Thẩm đồng thời hỏi. Ơn, ta lúa mạch bán cho ngươi. Hứa chiêu nói, ngươi năm nay thu nhiều ít lúa mạch, một trăm nhiều cân. Hứa chiêu nói, mới một trăm nhiều cân, kia không đủ ngươi cùng hứa Phạm ăn à. Trương Đại Thẩm nói, ta có khác biện pháp. Hứa chiêu nói, Trương Đại Thẩm, các ngươi nếu là yêu cầu nói, ta có thể bán cho ngươi sáu bảy chục cân, quay đầu lại các ngươi lại nếu muốn, ta đi nơi khác giúp các ngươi mang. Thật sự, ấn, chính là ta sợ các ngươi không đủ ăn, quá mấy ngày ngươi còn muốn trước lương thực nộp thuế. Đủ, các ngươi yên tâm. Ta nếu nguyện ý bán, kia khẳng định là có khác biện pháp." Trương Đại Thúc, Trương Đại Thẩm lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, nghĩ năm nay được mùa, hứa ra chỗ ngồi rất nhiều, cũng liền cảm thấy chuyện này được không? "Tiêu hành, liền trước từ ngươi nơi này mua 60 cân, quay đầu lại ngươi nếu là có khó xử, lại đến tìm chú Thím Nhi." "Hảo. Như vậy giá cả như thế nào tính đâu?" "Đều nghe các ngươi." Hứa Chiêu nói. Trương Đại Thúc nghĩ nghĩ, nói Năm rồi lúa mạch đều là một mao ba bốn một cân, năm nay phỏng trừng cũng không sai biệt lắm, như vậy, ta cho ngươi một mao năm một cân, quay đầu lại ngươi giúp chúng ta nhiều viết hai phong thư cho ta nhi tử là được. Hứa chiêu cười nói, viết thư có thể, nhưng là này giá cả liền dựa theo một mao tam đến đây đi. Kia không được, không thể làm ngươi có hại. Không có hại, đây là tân lúa mạch, bên trong có thủy phân, khả năng quá hai ngày có lại, liền không có sáu mươi cân. Ai nói, ta xem ngươi phơi một ngày, liền ấn một mao năm. Trương Đại Thúc, Trương Đại Thẩm bướng mình lên, hứa chiêu thật đúng là ninh bất quá, cuối cùng đành phải nghe theo Trương Đại Thúc, Trương Đại Thẩm. Như vậy một thương định, Trương Đại Thẩm lập tức bỏ tiền, từ túi quần móc ra một cái cuốn lên tới khăn tay, đem khăn tay một chút lột ra, bên trong là một quyển tiền giấy, mặt giá trị hai khối, một khối, năm mao, hai mao, một mao đều có, Trương Đại Thẩm. Trương Đại Thúc hai người tỉ mỉ mà đếm chín đồng tiền đưa cho Hứa Chiêu. Hứa Chiêu cười tiếp nhận tới. Một màn này vừa vặn bị vừa trở về Hứa Đại Hoa. Hứa Nhị Hoa thấy. Hứa Đại Hoa lập tức lôi kéo Hứa Nhị Hoa chiều trong đất chạy. Chạy đến Hứa Tả Thành trước mặt nói. Ba, Tam Thúc đem nhà ta lúa mạch bán. Gì? Hứa Tả Thành giật mình hỏi. Chương 6. Tam Thúc đem nhà ta lúa mạch cấp bán. Hứa Đại Hoa thở hồng hộp mà lặp lại một lần. Bán cho ai? Trong thôn họ trương kia ra, bán 9 đồng tiền. 9 đồng tiền. 9 đồng tiền. Ở cái này thấp giá hàng, thấp thu vào niên đại, 9 đồng tiền cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Hứa tả thành lập tức ném xuống đại cái trổi, nổi giận đùng đùng mà xoay người chiều hứa ra đi. Hứa hữu thành thấy thế đuổi kịp. Đại hoa, nhị hoa cũng đi theo chạy lên. Bốn người xa xa mà liền nhìn đến hứa chiêu, hứa phạm đứng ở viện muôn khẩu. Như là mới vừa đem trương đại thúc, trương đại thẩm tiện đi bộ dáng, Hứa chiêu. Hứa tả thành hô to một tiếng, bước đi đến hứa chiêu trước mặt. Hứa chiêu cười chào hỏi, các ngươi đã trở lại, vừa lúc, có cái gì cho ngươi? Tiền sao? Hứa tả thành sụ mặt hỏi. Cái gì tiền? Hứa chiêu hỏi lại. Ngươi bán lúa mạch tiền. Ta bán lúa mạch tiền, quan ngươi chuyện gì? Đó là hứa ra lúa mạch. Hứa tả thành để cao thanh âm. Hứa chiêu cười hỏi, ta kia bốn phần chỗ ngồi là hứa ra sao? Hứa tạ thành một chút bị hỏi trụ. Hứa chiêu ngước mắt xem một cái hứa tạ thành nói, nếu nhắc tới chuyện này như vậy chúng ta liền nói khai đi, dù sao gia đã sớm phân, lần này thu được tân mạch lúc sau, ta tính toán cùng hứa phàm sống một mình. Sống một mình. Đúng vậy. Ngươi dựa vào cái gì sống một mình? Bằng ta có bốn phần chỗ ngồi. Có bốn phần chỗ ngồi. Hứa tả thành, hứa hưu thành đem bốn phần chỗ ngồi nghe tiến trong lòng đi, đầu năm nay thổ địa thực đang giá, bao nhiêu người vì nhiều một lim mà thiếu một lim mà đánh nhau, bởi vì thổ địa liền đại biểu cho lương thực đại biểu sinh mệnh, hứa tả thành, hứa hưu thành sở dĩ đồng ý hứa phụ hứa mâu phân ra chẳng phân biệt nổi kiến nghị, kỳ thật chính là tham hứa chiêu một mâu bốn phần mà, thuận tiện áp bức hứa chiêu, hiện tại nghe hứa chiêu nói bốn phần chỗ ngồi, mà không phải một mâu bốn phần. chỗ ngồi. Hai người đều có chính mình tiểu tâm tư. Mà hứa chiêu là cố ý nói như vậy, kỳ thật hắn không nói như vậy cũng không có cách nào, bởi vì nguyên hứa chiêu đã sớm đem danh nghĩa một mẫu bốn phần chỗ ngồi, cấp đi ra ngoài một mẫu. Hơn nữa thập phần ngu đần nguyên hứa chiêu năm trước còn đi viết xin, trộm đem hắn danh nghĩa một mẫu đất cho hứa ra những người khác, cho nên vừa mới đội trưởng đưa tới bốn bổn lương thực nộp thuế bổn thượng, danh mạch mà viết, hắn chỉ cần giao bốn phần chỗ ngồi lương thực nộp thuế là được. Hứa Tả Thành không biết chuyện này. Hứa Hữu Thành không biết. Phòng trưng toàn bộ hứa người nhà cũng không biết. Nếu làm hứa Tả Thành, hứa Hữu Thành biết này giấy trắng mực đen mặt trên biết hắn chỉ có bốn phần chỗ ngồi. Như vậy hứa Tả Thành, hứa Hữu Thành sẽ lập tức đem hắn cùng hứa Phạm đuổi đi đi. Cho nên hắn cần thiết vì nguyên hứa chiêu bẻ trở lại một chút bằng không quá mệt. Ngươi bốn phần chỗ ngồi. Hứa Tả Thành hỏi. Đúng vậy. Ngươi chỉ cần bốn phần chỗ ngồi. Không phải, ta còn muốn khác. Cái gì? Hiện tại sung công mễ, mặt, ru, dưa muối thịt khô, dầu hỏa, trứng gà, trứng vịt này đó đều có ta một phần. Hứa Chiêu nói. Hứa tạ Thành vừa nghe nhìn về phía Hứa Hữu Thành. Hứa Hữu Thành cùng Hứa tạ Thành một cái tư tưởng. Ước gì đem Hứa Chiêu ép khô trợ cấp chính mình người một nhà. Phải biết rằng Hứa Chiêu, Hứa Phạm một năm ăn lại thiếu, cũng không ngừng bốn phần chỗ ngồi lương thực. Hiện giờ Hứa Chiêu nguyện ý mang theo bốn phần chỗ ngồi cúp đi, kia chính hợp hắn ý, hắn nhìn Hứa Chiêu nói, ngươi đừng hối hận. Ta không hối hận. Là ngươi muốn sống một mình, đừng đến lúc đó đến ba mẹ trước mặt khóc. Yên tâm, ta sẽ không. Kia hành, ngươi kia chín đồng tiền, chúng ta liền từ bỏ. Nó cũng không phải của các ngươi. An không được đừng tới tìm chúng ta. Sẽ không tìm các ngươi. Hứa Hưu thành tâm sinh vui sướng mà nhìn về phía Hứa Tạ Thành. Hứa Tả Thành cũng âm thầm đắc ý, cảm thấy chính mình kiếm lời. Hứa Chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn là không dám đem trong tay lương thực nộp thuế bổn giao cho Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành, mà là chờ đến buổi tối, Hứa Tả Thành, Hứa Thành đem mễ, mặt, ru, dưa mối chờ dựa theo mức dọn cấp Hứa Chiêu sau, Hứa Chiêu mới đưa lương thực nộp thuế bổn giao cho Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành, Hứa Tả Thành. Hứa hữu thành mỹ tư tư mà bắt được lương thực nộp thuế vốn dĩ sau cảm giác không đúng rồi. Di, đại ca nhà ta chỗ ngồi như thế nào biến bốn mẫu bảy phần? Hứa hữu thành nói, ta cũng là bốn mẫu bảy phần. Hứa tả thành nói, chúng ta phía trước không phải bốn mẫu nhị phần mà sao? Hứa chiêu năm trước đem chỗ ngồi hoa cho chúng ta. Hứa hữu thành hỏi, đúng vậy, chúng ta đây vì cái gì còn cho hắn như vậy nhiều gạo và mì cây cải dầu? Hứa tả thành, hứa hưu thành nháy mắt phát hiện chính mình bị hứa chiêu kịp bản, thổ điệu đã xẹt qua đi, bọn họ có thể đúng lý hợp tình mà đem hứa chiêu đuổi đi cút đi, Dựa vào cái gì muốn cho không như vậy nhiều gạo và mì, còn một bộ sợ hứa phụ hứa mô biết đến bộ dáng, cái này mệnh lớn, cái này chết hứa chiêu. Hứa tả thành khí không nhẹ. Hứa hưu thành hận ngửa răng, chính là một chút biện pháp đều không có, có thể làm sao bây giờ. Hứa chiêu chiếm đồ vật còn có thể nổ ra sao? Nào lớn ai cũng chưa mặt, hứa hữu thành chỉ hận không được hứa chiêu, hứa phàm lập tức liền đói chết ở đường cái thượng. Nhưng mà, hứa chiêu, hứa phàm không những không đói chết ở đường cái thượng, hơn nữa quá thực vui vẻ, tuy rằng gạo và mì chờ vật phẩm, đem vốn là chật trội, tối tăm tiểu nhà tranh, điền tràn đầy, liền đặt chân không nhi đều không có. Nhưng là hứa chiêu thực vui vẻ. Rốt cuộc có thể không cần cùng hứa tả thành hứa hưu thành cấp ăn. Hứa Phạm càng là vui vẻ, hai mắt sáng lên mà nhìn nhà tranh, nói, Hoa, wow, ba ba, chúng ta có thật nhiều đồ vào hoa. Hứa Chiêu, cái này kêu thật nhiều, nhi tử thật đơn thuần A. Ba ba, đây đều là chúng ta sao? Đúng vậy. Hoa, wow, ba ba ngươi thật là lợi hại A. Ba ba, có thịt A. Ơn, muốn ăn sao? Tưởng. Chúng ta đây buổi tối liền ăn, được không? Hảo. Hứa chiêu đêm đó liền cấp hứa phạm làm chưng thịt khô, hơi mỏng một mảnh, mạo nhẹ nhẹ dầu mỡ. Hứa phạm từng ngụm từng ngụm mà cắn, cái miệng nhỏ ăn méo ngậy, mùi thịt tùy theo bị hứa người nhà người được. Hứa tả thành, hứa hưu thành thiếu chút nữa đem sau nhà cấp cắn, nhưng là hai người nghĩ lại tưởng tượng, bốn phần chỗ ngồi có ích lợi gì. Có thể ăn bao lâu, khiến cho hứa chiêu khoe khoang khoe khoang đi, quá chút thời điểm. Hứa Chiêu, hứa phàm không đến ăn, cầu thượng hứa ra bất luận cái gì một người, hắn hắn đều phải hứa chiêu, hứa phàm đẹp. Muốn lại một lần nữa nhập bọn cơm tập thể, có thể. Muốn làm trước kia gấp đôi việc, còn không thể ăn nhiều. Đến nỗi hiện tại sao? Không nổi, bọn họ liền chờ xem hứa chiêu khóc. Chính là hứa chiêu không những không có khóc, ngược lại ăn thực hảo. Ăn cơm xong lúc sau, điểm dầu hòa đèn, hứa chiêu ngồi ở bàn gỗ trước tính sổ. Hứa phàm hỏi: Ba ba, ngươi ở làm gì? Hứa chiêu nói, tính sổ. Tính gì trướng? Tính kiếm tiền trướng. Nga, ba ba, sao kiếm tiền A? Dùng đôi tay kiếm tiền A. Ta cũng dùng đôi tay kiếm. Hứa chiêu ngẩng đầu nhìn về phía hứa phạm. Hứa phạm mùa hạ chỉ có một bộ mang mụn và xiêm y dì à. Buổi tối tắm xong, đem quần áo một ẩy, chỉ có thể quang tiểu thân mình, có vẻ càng thêm nhỏ gầy đáng thương. Nhưng là hứa phạm bản chất là cái tích cực hướng về phía trước tính tình. Giống như chỉ cần cùng hắn ở bên nhau, hứa phạm liền sẽ rất vui sướng. Giờ phút này, đối thượng hắn ánh mắt, hứa phạm vui vẻ cười hát hát, thật là đẹp mắt. Cùng hắn diện mạo có điểm khác nhau, kia một chút khác nhau, hẳn là giống nam nhân kia. Nam nhân kia. Tính, không nghĩ cái này, trước xem trước mắt đi, hứa chiêu cười nói, hành, chúng ta cùng nhau kiếm tiền. Hảo. Ta muốn kiếm nhiều hơn tiền tiền, mỗi ngày đều ăn thịt thịt. Ngươi muốn mỗi ngày đều ăn thịt thịt nha. Ơn, còn muốn mỗi ngày đều ăn kem. Hành, ngày mai chúng ta đi ăn kem. Hứa Phạm lập tức mở to hai mắt hỏi, ba ba, ngày mai thật sự có thể ăn kem sao? Thật sự có thể. Chúng ta có tiền tiền sao? Có. Thật tốt quá. Ơn, cho nên ngươi trước ngoan ngoãn ngủ, ngày mai chúng ta liền đi mua kem. Hứa Phạm ngoan ngoãn mà nằm đến trên giường, nhắm mắt lại. Hứa chiêu tiếp tục phủ ở dầu hỏa đèn trước tính một bút trướng. Hắn bốn phần mà lúa mạch thu hoạch 120 cân, xóa đã bán 60 cân, lương thực nộp thuế 18 cân, còn có 42 cân. 40 cân ma thành bột mì đủ hắn cùng hứa Phạm ăn một đoạn thời gian, qua trong khoảng thời gian này cần thiết có tiền. Bằng không hắn cùng hứa Phạm đừng nói mua mùa thu xem ý đi liền ăn cơm đều ăn không được, cho nên đến mau chóng kiếm tiền. Hắn hiện tại thành công bổn 9 đồng tiền, bán kem cây nói, yêu cầu bọt biển cái dương, yêu cầu thuê xe đạp, yêu cầu làm chăn đông, cái kem cây, này đó ít nhất yêu cầu tam đồng tiền, như vậy trên tay hắn còn có 6 đồng tiền, kem cây, kem đều ấn tiến rơi 4 phần tiền một cây, như vậy hắn một lần tiến 150 can, một ngày có thể kiếm tam đồng tiền, 10 ngày 30, 30 ngày 90. 90 đồng tiền, kỳ thật không ít, nhưng đối hứa chiêu tới nói vẫn là có điểm thiếu. Bởi vì kem cây chỉ có thể bán này hơn một tháng, hơn một tháng đi qua, liền không có thu vào. Như vậy, nếu như vậy thao tác, kế tiếp làm sao bây giờ đâu? Mở nhạt dầu hỏa đèn lay động, đem nhà tranh nội bố thượng một tầng nhàn nhạt vầng sáng, theo một cửa sổ tả ra ba phần lưu quang đến phòng sau, phòng sau côn trùng kêu vang bởi vậy vang lên, có vẻ tối nay phá lệ yên tĩnh. Hứa chiêu rốt cuộc tại đây yên tĩnh ban đêm tưởng cái không sai biệt lắm đứng dậy chiều mép giường lúc đi phát hiện trên giường mùng không có kéo xuống tới tiểu hứa phàng trên mặt bò hai chỉ đại mũi hắn chạy nhanh tiến lên bạch bạch hai hạ đem mũi tiêu diệt rớt, hứa phàng vẫn là hô hô mà ngủ chính là ngày hôm sau buổi sáng hứa phàng trên mặt lại nhiều hai cái bao lì xì bao hứa phàng đối với nhặt mót nhặt tới một khối tiểu thấu kính xem xét lại nhìn quay đầu liền đối với hứa chiêu sinh khí mà nói ba ba ta khó coi hứa chiêu hỏi Sao? Môi đem ta căn xấu, ta hảo sinh khí. Không có, ngươi vẫn là rất đẹp. Có. Ngươi còn rất đẹp. Hứa chiêu thủ vững mà nói. Hứa phạm sinh khí. Hảo, mau tới đây uống bánh canh, uống xong chúng ta đi xuống đất. Xuống đất làm gì? Đáng người. Hứa chiêu là tới gần giữa trưa cùng thời điểm, mới mang theo hứa phạm đi đồng ruộng, nhưng là hắn không có làm việc gì, cũng không có việc làm. Tìm cái bóng cây cùng hứa phàm ngồi, dùng nhánh cây trên mặt đất, một bên cấp hứa phàm họa tiểu động vật xem, một bên chiều đồng ruộng nhìn ra xa, đợi ước chừng nửa giờ, rốt cuộc chờ đến phải đợi người. Hứa chiêu nhìn phương xa, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Chương 7. Chính cưới nhị bát giá xe đạp bán kem cây kem thôi thành phong liếc mắt một cái nhìn đến bóng cây hạ hứa chiêu, hứa chiêu lớn lên hảo, dáng người hảo lại có khí chất, trên người giống có quang mang dường như. Làm hắn không tự chủ được mà liền chú ý tới, hắn trong lòng vui sướng, dùng sức giẫm xe đạp bàn đạp, bánh xe trợn chuyển động nhanh hơn, sau một lát ngừng ở hứa chiêu trước mặt. Thôi thanh phong đầy mặt vui sướng mà từ xe đạp trên dưới tới, hỏi, hứa chiêu, ngươi ở chỗ này làm gì? Hứa chiêu nói thẳng, chờ ngươi. Chờ ta. Thôi thanh phong trong lòng ngọt ngào, này vẫn là hứa chiêu lần đầu tiên chờ hắn đâu. Ân, hôm nay kem cây bán thế nào? Hứa Chiêu hỏi. Thôi Thanh Phong thoải mái mà nói, bán xong rồi. Nhanh như vậy. Thôi Thanh Phong cười hì hì nói, năm nay lương thực được mùa, lương thực nộp thuế thu lại thiếu, mọi người rất vui vẻ, nguyện ý tốn chút tiền trinh. Vậy ngươi là hiện tại chuẩn bị hồi huyện thành. Ấn. Thôi Thanh Phong gật đầu. Hứa Chiêu chủ động hỏi, ta có thể cùng ngươi cùng đi huyện thành sao? Là đi xem kem cây sửa sao? Đúng vậy. Thôi Thanh Phong trên mặt vui mừng khó nén. Rốt cuộc có cái bạn cùng lứa tuổi nguyện ý cùng hắn cùng nhau làm mùa bán nhỏ, hơn nữa người này là hứa chiêu, hắn ước gì là hứa chiêu đâu. Hành, ta mang ngươi đi, hiện tại liền đi. Còn có ta nhi tử. Hứa chiêu nói. Thôi thanh phong nhìn về phía hứa phàm, đứa nhỏ này lớn lên rất giống hứa chiêu, phi thường đẹp, chính là quá gầy, có vẻ đặc biệt tiểu. Hứa phàm lôi kéo hứa chiêu tay, ngập nước mắt to đón nhận thôi thanh phong đánh giá ánh mắt, nói. Ta Ba Ba đi chỗ nào, ta liền đi chỗ nào, người dẫn ta Ba Ba đi, cũng đến dẫn ta đi. "Thôi Thanh Phong." Hảo Xê nói. "Vì thế thôi Thanh Phong đem Hứa Phạm ôm ở xe đạp trước ra ngồi, Hứa Chiêu Tắc ngồi ở hậu tòa, trong lòng ngực ôm thùng kem cây bọt biển cái dương, ba người liền như vậy tới rồi huyện thành." Huyện thành tuy rằng so ra kem thế kỷ 21 huyện thành, nhưng so Nam Loan thôn náo nhiệt quá nhiều quá nhiều, ven đường nơi nơi có bày quán bán rau, bán bánh bao bán lưi hai cái trội, đa dạng rất nhiều. Hứa chiêu, Hứa Phàm tò mò mà bốn phía nhìn. Đặc biệt là Hứa Phàm, lần đầu tiên tiến Huyền Thành, kích động lên khuôn mặt nhỏ banh, ngập nước mắt to nhanh như chớp mà chuyển động, vẫn luôn mo đến kem cây sưởng, còn ở nơi nơi xem. Hứa chiêu sợ Hứa Phàm bị ôm chạy, một chút xe đạp, liền đem Hứa Phàm ôm vào trong lựu. Hứa Phàm đặc biệt thích bị Hứa chiêu ôm, chỉ là trước kia Hứa chiêu cùng hắn không thân cận, đem hắn ném cho nãi nãi. Hắn không cơ hội cùng hứa chiêu thân cận, thân cận lúc sau, phát hiện ba ba đặc biệt hảo, nhịn không được tay nhỏ liền ôm hứa chiêu cổ, đầu nhỏ lệnh qua hứa chiêu đầu vai, một bộ thực hưởng thụ bộ dáng, Hứa chiêu tùy ý hứa phạm như vậy ôm, đi theo thôi thanh phong chiều kem cây sưởng đi, nguyên tưởng rằng kem cây sưởng là cái rất lớn nhà máy, kết quả đến kem cây sưởng trước mặt mới phát hiện, toàn bộ kem cây sưởng chỉ có một gian nhà ngói, bên trong lung tung bày đường trắng, đường hóa học, sắc tố. Gạo nếp, sữa bột, cùng với kem cây giấy, kem cây côn nhi gì đó, thoạt nhìn thật sự không đủ sạch sẽ, hứa chiêu điên lặng nhìn. Chờ đến từ kem cây xưởng ra tới, hứa chiêu mới mở miệng hỏi, thôi thanh phong, ngươi liền từ nơi này lấy hóa. Thôi thanh phong khó hiểu hỏi, đúng vậy, làm sao vậy? Hứa chiêu tận lực làm trong giọng nói không mang theo ghét bỏ, có điểm loạn. Loạn là rối loạn điểm, nhưng là không dơ a. Chính là ngươi không phát hiện bọn họ làm kem cây bước đi rất đơn giản sao? Không đơn giản a, ta thử thật nhiều thứ, đều làm hảo khó ăn. Ngươi khẳng định loạn làm? Không loạn làm, ta đứng đứng đắn đắn mà mua công cụ, nhưng là làm quá khó ăn, liền không hề làm. Hứa Chiêu bắt lấy mấu chốt, lập tức hỏi, ngươi có công cụ? Có a. Hứa Chiêu lại lần nữa hỏi, nhà ngươi còn có tủ lạnh? Nhà ta không có, nhưng là ta tiểu thúc gia có. Ta đem ta tiểu thúc ra tủ lạnh kéo đến nhà ta, dù sao nhà ta cũng mở điện. Hứa chiêu treo gẻo mà nói, ngươi tiểu thúc đời trước thiếu ngươi sao? Thôi thanh phong cười hắc hắc, nói, về sau ta sẽ hiếu kính ta tiểu thúc. Hứa chiêu ngược lại nói, kia nếu không ta đi nhà ngươi một chuyến, làm một phần thử xem xem. Hành à, bất quá, trước cùng ngươi nói một chút, nhà ta thực nghèo. Có nhà ta nghèo sao? Kia thật không có. Thôi Thanh Phong có chút thương cảm mà nói, bất quá, ta ba ốm đau trên giường, tiền thuốc men đều là ta tiểu thúc ra. tuy rằng ta tiểu thúc không cho ta còn, nhưng là ta còn là không nghĩ làm tiểu thúc trả giá nhiều như vậy. Là kiện rất bất đắc dĩ chuyện này. Hứa chiêu rỗi tay vỗ vỗ thôi Thanh Phong bả vai, xem như chấn an. Thôi Thanh Phong hướng hứa chiêu cười cười, nói, quá đoạn thời gian, ta ba làm thứ giải phẫu thì tốt rồi. Sẽ tốt. Hứa Chiêu an ủi. Hứa Chiêu đi theo thôi Thanh Phong đi vào thôi Thanh Phong trong nhà, cùng thôi Thanh Phong phụ thân lên tiếng kêu gọi, liền đi theo thôi Thanh Phong đi vào phòng bếp, thôi Thanh Phong đem kem cây khuôn mẫu, đường trắng, đường hóa học chợt đều bắt được Hứa Chiêu trước mặt. Thôi Thanh Phong kỳ thật không trông cậy vào Hứa Chiêu có thể làm tốt kem cây, tuy rằng Hứa Chiêu vận tác thập phần đẹp, cái gì đều vận dụng thực tốt bộ dáng, nhưng hắn thỉnh Hứa Chiêu tới, chính là tưởng cùng Hứa Chiêu giao cái bằng hữu. Giúp đỡ cho nhau cho nhau tiến bộ Đương nhiên, nếu hứa chiêu có thể thích thượng hắn càng tốt Hiển nhiên, không quá khả năng Bởi vì hứa chiêu như vậy đẹp Sao có thể thích hắn đâu Không sai biệt lắm Hứa chiêu nói Thôi thanh phong nhìn đến kem cây khuôn mẫu Các loại nhan sắc thủy trạng kem cây Hỏi, này liền hảo Hứa chiêu nói, còn không có Yêu cầu đặt ở tủ lạnh Đông lạnh thượng 2-3 tiếng đồng hồ Lại lấy ra tới Bao thượng kem, cây giấy chính là kem cây. Thôi Thanh Phong nói, cứ như vậy. Cứ như vậy. Đơn giản như vậy. Chính là đơn giản như vậy, bằng không ngươi nghĩ sao. Thôi Thanh Phong nhìn đẹp bán thành phẩm, bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn là nói, kêu hành, ta liền cấp phóng tới tủ lạnh, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Ăn cơm. Không cần, ta phải về nhà. Ta thỉnh ngươi ăn cơm. Thật không cần ta về nhà còn có việc nhi. Ta đây đưa ngươi, không cần, ngươi ở nhà chiếu cố ngươi ba ba đi, ta chính mình có thể về nhà, ly đến lại không xa. Hứa chiêu kiên trì không cho thôi thành phong đưa, cũng nói cho hắn, kem cây ba bốn giờ là được, tiếp theo liền ôm hứa phạm rời đi thôi thành phong ra, đi ở huyện thành rộng lớn trên đường lớn, tuy rằng đã chẳng vạng, nhưng là vẫn là rất náo nhiệt, giao lộ có mấy nhà bán bánh bao, lá chả trứng gà cùng tàu phớ quay hàng. Hứa Chiêu nhìn về phía trong lòng ngực Hứa Phạm. Hứa Phạm ngón tay phóng tới cái miệng nhỏ, nhìn không chớp mắt mà nhìn chầm chầm ven đường tiệm bánh bao. Hứa Phạm. Hứa Chiêu kêu một tiếng. Hứa Phạm lập tức tự giác mà đem ngón tay từ trong miệng lấy ra tới. Hứa Chiêu cười hỏi, muốn ăn sao? Hứa Phạm mánh gật đầu. Chúng ta đây liền đi ăn. Ba ba, ngươi có tiền tiền sao? Có. Sẽ xài hết sao? Sẽ không ăn đốn bánh bao lúc sau còn thừa rất nhiều tiền tiền. Hứa Chiêu ôm Hứa Phạm đi vào quầy hàng trước, bốn phần tiền mua một cây bánh quẩy, sáu phần tiền mua một cái trứng luộc trong nước trà, một mao tiền mua hai cái bánh bao thịt, một mao 2 phân tiền mua hai chén tảo phớ, tổng cộng hoa tam mao 2 phân tiền. Chờ đến trắng non bánh bao thịt xuất hiện ở Hứa Phạm trước mặt khi Hứa Phạm thanh triệt nước miếng theo hồng hồng cái miệng nhỏ chạy xuống dưới. Hứa Chiêu tuy rằng có điểm nhưng là còn rất manh. Hứa phàng hỏi, ba ba, ta có thể ăn sao? Chờ một chút lại ăn, có điểm năng? Không năng. Hứa chiêu đem bánh bao cầm lấy tới, đặt ở bên miệng thổi thổi, sau đó lại đưa cho hứa phàng. Hứa phàng tay nhỏ cầm bánh bao cắn một ngụm liền dừng không được tới, túi đầu không ngừng ăn lên. Mặc kệ là hứa chiêu vẫn là hứa phàng, hai người đều trong bụng đều thiếu ru thiếu đồ ăn, lập tức không thể ăn nhiều như vậy, như vậy dầu mỡ. Cho nên một cây bánh quẩy đóng gói cất vào túi gáo mang theo, sau đó phụ tử hai bước hành chiều nam loan thôn đi. Hứa chiêu lôi kéo hứa phạm tay nhỏ. Hứa phạm vui vẻ mà nói, ba ba, bánh bao thịt siêu ăn ngon, ta ăn được no. Hứa chiêu cười, ân, quay đầu lại ba ba kiếm tiền, mỗi ngày làm ngươi ăn, làm ngươi ăn mập mạp. Ba ba, ta còn muốn trường cao. Đúng vậy, trường cao. So đại hoa nhị hoa cao. Bọn họ nếu là lại khi dễ ta, ta liền liền liền túm bọn họ cánh tay, đem bọn họ ném văng ra. Ngươi lợi hại như vậy a? Ừm, ta nằm mơ ta thật là lợi hại, đem đại hoa nhị hoa đều đánh bay. Nguyên lai là nằm mơ thời điểm, mơ thấy chính mình biến thành siêu nhân, đem đại ca nhị ca sửa chữa một đốn a, hứa chiêu xấu hổ. Đi rồi ước chừng 10 phút, hứa chiêu đem hứa phàm ôm đến trong lòng ngực, chiều nam loan thôn đi. Lúc này, sắp trời đã đen. Ánh mắt lướt qua mênh mông vô bờ ruộng lúa mạch, nhưng nhìn đến phụ cận thôn trang đã điểm khởi dầu hòa đèn, mỏng manh ánh đèn, làm yên tĩnh ban đêm nhiều vài phần hy vọng dường như. Ba ba. Hứa phẳng kêu. Ơn. Ngươi trường nào thì kiếm tiền tiền A. Ngày mai đi. Ngày mai là có thể kiếm tiền sao. Có thể A. Ba ba. Ơn. Ba ba. Chuyện gì? Ba ba. Dây dưa không xong. Ba ba. Hứa chiêu ở hứa phạm ba ba trong tiếng tới rồi Nam Loan Thôn, vừa đến Nam Loan Thôn thôn đầu, hứa phạm liền ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi, hắn đành phải che chở hứa phạm chán, đi đến hứa cửa nhà, kết quả hứa ra viện muôn cài chốt cửa, hắn đành phải gõ cửa, chụp hồi lâu, bên trong mới có người theo tiếng, ai à, ta, hứa chiêu, bên trong lại không có thanh âm, hứa chiêu tiếp tục gõ cửa, chỉ chốc lát sau, hứa đại hoa chạy tới, đem cửa mở ra, Nói thầm mắng một câu, xoay người chạy đi rồi. Hứa chiêu không cùng hắn chấp nhận, đem hứa phạm ôm vào nhà tranh, đi nhà bếp nấu nước nóng. Chính cấp hứa phạm lau mình khi, nhà tranh môn đột nhiên bị trụ, hơn nữa vang có điểm. rộn rập. Hứa phạm cũng bị bừng tỉnh, còn buồn ngủ mà nhìn hứa chiêu. Hứa chiêu sờ sờ hứa phạm khuôn mặt nhỏ, hỏi, ai? Ta. Thôi thanh phong. Là ta à? Ngoài cửa truyền đến Thôi Thanh Phong bội vàng thanh âm, ngươi mau khai mở cửa, nhanh lên. Làm sao vậy? Hứa Chiêu nghi hoặc. chương 8. Thôi Thanh Phong thúc giục vô cùng. Hứa Chiêu đành phải buông trong tay khăn lông, chạy nhanh đem nhà tranh cửa gỗ mở ra, vừa mở ra liền thấy Thôi Thanh Phong ôm bọt biển cái dương, vẻ mặt kích động mà nhìn Hứa Chiêu nói. Hứa Chiêu. Thành. Hứa Chiêu nghi hoặc hỏi, cái gì Thành? Kem cây Thành. Ân. Hơn nữa hảo hảo ăn Thật sự ăn ngon Phi thường ăn ngon Thôi thanh phong kích động không biết như thế nào cho phải Hắn thật sự đối hứa chiêu kem cây không coi ôm chút nào hy vọng Khả năng sẽ so với hắn làm ăn ngon Nhưng sẽ không so kem cây sưởng ăn ngon Tự nhiên cũng so ra kém thành phố kem cây kem Nhưng là hắn sai rồi Hơn nữa mười phần sai Hứa chiêu làm kem cây cũng không phải tốt mã rẻ tuổi Mà là mát lạnh ngọt lành Đầu lưỡi thượng còn mang theo một tia sảng khoái cảm giác, băng trong miệng hòa tan khi, có loại sàn sạt lạnh lẽo so kem cây sưởng ăn ngon gấp trăm lần ngàn lần A. Hắn liền ăn hai cái, còn cho hắn ba ba ăn một cái, thật sự áp không được kích động tâm tình, cho nên sờ soạng cưỡi xe đạp chạy tới, cùng hứa chiêu nói một câu. Phi thường sao? Hứa chiêu hồng y. Phi thường. Thôi thanh phong kiên định mà nói. Thôi thanh phong không cần hứa chiêu thỉnh. Ôm bọt biển cái dương chính mình đi đến, đem bọt biển cái dương đặt ở bàn lớn từ thượng, xúc lên tiểu chăn đông, đem bên trong kem cây lấy ra tới, đưa cho hứa chiêu một con, đưa cho hứa phàm một con. Hứa chiêu tiếp nhận tới nêm nếm. Thế nào? Thôi Thanh Phong chờ mong hỏi, giống như kem cây là hắn làm, mà không phải hứa chiêu làm. Hứa chiêu nói, cũng không tệ lắm. Cũng không tệ lắm. Rõ ràng chính là siêu ăn ngon a, Có ăn ngon như vậy sao? Đương nhiên A. So thành phố mặt kem cây còn ăn ngon. Thôi thanh phong cao hứng mà nói, dựa theo như vậy kem cây, ta đều dám ở huyện thành bán. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi liền ở tại huyện thành, như thế nào không ở huyện thành bán kem cây. Huyện thành có người bán kem cây A. Có người ngươi cũng có thể bán A. Bọn họ từ thành phố tiến kem cây, tương đối ăn ngon, ta cạnh tranh bất quá bọn họ. Cho nên ngươi liền hạ nông thôn bán. Ấn. Hứa chiêu xấu hổ, thôi Thanh Phong thực sự có tự mình hiểu lấy. Bất quá, cái này thành. Thôi Thanh Phong nói, ngươi làm ăn ngon như vậy, ta khẳng định có thể ở huyện thành bán. Thật sự có thể. Thật sự. Hứa chiêu, không bằng chúng ta ngày mai liền bắt đầu chế tác kem cây bán đi. Hứa chiêu không phải cái do dự người, lập tức liền đáp ứng rồi, nhưng hắn chuyện vừa chuyển nói, bất quá. Cái gì? Ta không có biện pháp làm kem. Vì cái gì? Làm kem yêu cầu bành hóa cơ, chúng ta không có, nhưng là có thể làm cùng loại. Hành. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm là được. Kêu tiền vấn đề, đây là hứa chiêu nhất quan tâm vấn đề, hắn làm hết thể đều là vì tiền. Thôi thanh phong thập phần hào sảng mà nói, chúng ta một nửa phân A, phí tổn lợi nhuận đều một nửa, ngươi ở nhà làm, ta đến bên ngoài bán, có thể chứ? Hứa chiêu cười nói, có thể. Chúng ta đây ngày mai liền bắt đầu làm. Hành, sáng mai ta liền đi huyện thành làm kem cây, vừa lúc giữa trưa ngươi có thể đi bán. Hảo, liền như vậy định rồi. Hành, ta đây đi về trước. Hảo, trên đường cẩn thận. Thôi thanh phong ôm bọt biển cái dương Mỹ từ từ mà đi rồi. Hứa chiêu đứng ở viện môn khẩu, nhìn ánh trăng dưới thôi thanh phong cưỡi xe đạp thân ảnh càng ngày càng xa, hắn mới đóng lại viện môn, trở lại nhà tranh. Liếc mắt một cái thấy hứa phẳng ngồi ở trên giường nghiêm túc mà ăn kem cây, cái miệng nhỏ ăn hồng hồng. Hứa phẳng A. Hứa phẳng nâng lên đẹp khuôn mặt nhỏ, nói, ba ba, hảo hảo ăn hoa. Vuôn ngủ A. Ngủ cũng có thể ăn kem cây hoa. Tiểu tâm bụng đau. Sẽ không, ta bụng bụng thật là lợi hại. Hứa chiêu dùng nước sôi để ngội làm kem cây, trừ bỏ màu xanh lục, phấn hồng, màu vàng bỏ thêm sắt tố. Màu trắng kem cây thêm chính là sữa bột, gạo nếp, đường cát trắng, cho nên là thuần thiên nhiên, ăn cũng không có gì, cho nên cũng không có ngăn cản hứa phạm ăn, mà là xoay người tắm rửa, trở lại phòng một lần nữa cấp hứa phạm tắm rồi. Tiếp theo trở lại trên giường, đem mùng hệ thượng, nương dầu hỏa đèn tối tâm ánh đèn, bắt mùng thượng nằm bỏ mối, hứa phạm ngồi ở giường trung ương, hay chỉ hảo xem đôi mắt mở to đại đại, ở mùng gian nhanh như chớp mà chuyển động. Ba ba, Giới Nhi có cái đại mối. Ối. Ta thấy được. Ba ba, giới cái còn có, mau đánh. Hảo. Ba ba, giới còn có. Giới Nhi còn có. Ân. Ba ba, Hứa Phàm, ngươi có thể nhỏ giọng điểm sao? Môi lô thai đều bị ngươi chân điếc. Ba ba, ta đây lại lớn tiếng chút, ta đem nó đánh chết. Hứa Chiêu phát hiện Hứa Phàm là cái thông minh hài tử, tuy rằng mới hơn 2 tuổi. Nhưng là đầu đặc biệt rõ ràng, so với hắn gặp qua tiểu hài tử đều thông minh, không biết là hắn đối hứa phạm sinh ra cảm tình nguyên nhân, vẫn là hứa phạm tùy hắn cái kia tra nguyên nhân, tóm lại hứa phạm chỉ cần cùng hắn ở bên nhau, cảm giác an toàn trật ních đồng thời, lời nói thật nhiều, nhưng không cho người chán ghét. Hứa chiêu đột nhiên phát hiện có cái thân nhân cảm giác thật tốt. Đêm đó, hứa chiêu mỹ mỹ mà ngủ một giấc. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Hứa người nhà còn ở ngủ say chung, hứa chiêu điểm dầu hòa đèn, liền bắt đầu ở nhà bếp làm cơm sáng, làm canh trứng, một cái trứng gà quay nửa chén mì, phóng thượng hành thái, dầu cải, trứng một chén lớn ra tới, xứng một cây ngày hôm qua không có ăn xong bánh quẩy có thể nói là phụ tử hai người cho tới nay mới thôi, ăn nhất dinh dưỡng phong phú cơm sáng. Hứa phàng bị đánh thức vừa thấy, lập tức liền vui vẻ. Ba ba, là trứng gà hoa. Đúng vậy, tới. Tẩy rửa mặt, súc súc miệng, chúng ta ăn cơm sáng. Hảo. Hứa chiêu, hứa phàm ăn xong cơm sáng lúc sau, thiên như cũng là ám, nhưng là hứa chiêu vẫn là ôm hứa phàm bước lên đi huyện thành lộ, đi tới đi tới, hứa phàm liền ở hứa chiêu trong lòng ngực ngủ rồi. Rốt cuộc là cái hơn 2 tuổi hải tử, hứa chiêu nhìn có điểm đau lòng, chờ một chút đi, chờ hứa mâu từ nơi khác trở về, khiến cho hắn lưu tại trong nhà, tỉnh cùng hắn qua lại buôn ba. Này tiểu thân thể khẳng định chịu không nổi, hơn nữa hắn cũng mệt mỏi, vẫn luôn ôm đến thôi Thanh Phong trong nhà, thiên tài nổi lên tinh dịch cá bụng. Mùa hè hừng đông sớm, kỳ thật cũng mới 6 giờ đồng hồ. Ngươi tới sớm như vậy a? Thôi Thanh Phong giật mình mà nhìn hứa chiêu. Làm kem cây yêu cầu thời gian, không còn sớm không được. Hứa Phạm ngủ rồi. Ân, Phóng ta trên giường ngủ đi. Cảm ơn a. Đừng khách khí, ta giúp ngươi trợ thủ làm kem cây hành đem hứa phàm vương lúc sau hứa chiêu thôi thanh phong liền bắt đầu bận rộn thiêu nước sôi để nguội cản đường cắt trắng đói sắc tố ma bột nếp hướng sữa bột tiếp được liền từ hứa chiêu một cái ấn tỷ lệ phân phối thao tác để vào mấy cái kem cây khuôn mẫu chung từ thôi thanh phong một đám bài thượng kem cây côn bảy biện đến tủ lạnh chung bắt đầu đông lạnh con hào thôi thanh phong trong miệng tủ lạnh cùng cái tủ đông dường như Phóng một hai trăm chỉ kem cây hoàn toàn không là vấn đề. Tiếp theo hứa chiêu liền móc ra từ trong nhà mang đến giấy bút ký lục số liệu, liền tụ lệnh ngói số đều ký lục xuống dưới. Thôi thanh phong tò mò hỏi, ngươi ở nhớ cái gì? Hứa chiêu nói, nhớ phí tổn. Cái gì phí tổn? Nhìn xem chính chúng ta làm cùng đi kem cây xưởng lấy hóa, cái nào càng kiếm một chút. Hứa chiêu hỏi tiếp, nhà ngươi điện phí như thế nào tính? Thôi thanh phong đáp, bảy phần tiền một lần cái nào càng kiếm, còn không biết, đến xem ngươi bán ra nhiều ít, hảo, ta tận lực nhiều bán. hai người đang nói, phòng bếp cửa gỗ bị đẩy ra, hai người thói quen tính về phía thượng xem, không thấy được người, đồng thời đem ánh mắt rời xuống, chuyển qua nho nhỏ hứa phàm trên người, hứa phàm chẩn chửi chân nhỏ, một bàn tay đỡ khung cửa, một cái tay khắc sách theo một đôi phá động dày vải, thanh triệt ánh mắt mang theo mở miệng, đang xem đến hứa chiêu kia một viên. Đôi mắt nhất thời tỏa sáng, như là cất dấu bầu trời ngôi sao giống nhau rực rỡ lung linh, cực kỳ đẹp, trong nháy mắt cong. Thành một cái đẹp độ cùng, nại khang ngay sau đó toát ra tới. Ba ba. Hứa chiêu ngay sau đó lộ ra tươi cười, hỏi, nha, hứa phạm ngươi tình a? Hứa phạm lập tức chiều hứa chiêu đi, ân, ta chính mình xuống giường. Lợi hại, ngươi cầm giày làm gì? Đây là ta giày giày. Nói giống như người khác sẽ trộm đi hắn giày rách tử giống nhau. Vậy ngươi như thế nào không mặc thượng đâu? Ta xuyên, xuyên không thượng, ta, ta ta, sẽ không xuyên giày giày. Hứa chiêu. Thôi thanh phong nghe xong hà hà cười rộ lên. Hứa phàm nghe ra thôi thanh phong đang chê cười hắn, hoặc hứa đại hoa bộ dáng, chẳng thôi thanh phong liếc mắt một cái. Thôi thanh phong che miệng ngẹn cười. Chờ đến hứa chiêu cấp hứa phàm mặc tốt giày lúc sau, thôi thanh phong cười nói. Nhà ngươi hứa phẳng thật đáng yêu. Đương nhiên. Lớn lên cũng đẹp. Tùy ta. Hứa chiêu nói, quay đầu lại đem hắn dưỡng béo một chút, sẽ càng đẹp mắt. Cũng không được đầy đủ là tùy ngươi, hắn một cái khác ba ba lớn lên khẳng định cũng hảo, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy. Một khác ba ba. Thôi thanh phong ý thức được tự mình nói sai, vội vàng câm mồm nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu một bộ không thèm để ý bộ dáng, kỳ thật sắc thật cũng không thèm để ý. Thôi Thanh Phong có chút xấu hổ mà nói sang chuyện khác, quyết định về sau lại không đề cập tới chuyện này, nói, các ngươi không ăn cơm sáng đi. Ở nhà ta ăn đi. Chúng ta ăn qua. Hứa Chiêu nói, ta còn có thể lại ăn. Hứa Phàm nhút nhát sợ sệt mà xem Hứa Chiêu liếc mắt một cái, ghé vào Hứa Chiêu chân biên, nhỏ giọng nói, ta ăn qua, ta, ta, ta còn có thể lại ăn một lần. Nói xong khuôn mặt nhỏ đều trôn ở Hứa Chiêu trên đùi. Cư nhiên còn biết thẹn thùng. Hứa Chiêu, "Thôi Thanh Phong, vì thế thôi Thanh Phong ngủ ngủ làm cơm sáng khi. nhiều làm một tiểu phân cấp hứa phàm ăn." Hứa Chiêu cảm thấy thập phần xin lỗi, nhưng là bất đắc dĩ thôi ra người hảo. Hứa Chiêu âm thầm đem này phân tình ý ghi tạc trong lòng. Ăn qua cơm sáng không bao lâu, tủ lạnh kem cây đông lại thở. Hứa Chiêu, "Thôi Thanh Phong đem một đám kem cây lấy ra tới, dùng kem cây giấy bao ở, chỉnh tề mà mã đến bọt biển trong dương." Sau đó dùng tiểu chăn bông đắp lên, trói đến xe đạp trên ghế sau. Thôi Thanh Phong đi bán kem cây. Hứa chiêu không có lập tức về nhà, mà là phải đợi Thôi Thanh Phong trở về, nhìn xem bán thế nào. Liền sợ đại gia không thích ăn, trong lòng không khỏi thấp thỏm lên, không biết hảo bán không hảo bán. Càng tới gần Thôi Thanh Phong trở về thời gian càng lo lắng. Thằng đến nghe được ngoài cửa vang lên xe đạp lục là thành, Thôi Thanh Phong đã trở lại. Hứa chiêu chạy nhanh lôi kéo hứa phẳng ra cửa nền đón. Chương 9 Kết quả cũng không phải thôi thanh phong, chỉ là một cái kỵ hai sáu giá xe đạp người qua đường. Hứa chiêu một trận thất vọng, chờ thật sự xuất ruột, liền cùng thôi phụ nói một tiếng. Lôi kéo hứa phẳng nơi nơi đi một chút, chính là thời tiết quá nhiệt, đi đến giao lộ đã mệt mồ hôi ướt đấm. Hứa phẳng khuôn mặt nhỏ cũng toát ra mồ hôi, vì thế mang theo hứa phẳng ngồi ở bóng cây hạ gốc cây tử thượng, thưởng thụ hạ phong nhìn nối liền không giúp người đi đường. Cái này niên đại tuy rằng bần cùng, giống như mọi người đều rất hạnh phúc, hơn nữa năm nay được mùa, đại gia nhật tử tựa hồ đều hảo quá một chút, trong tay tiền nhàn rỗi cũng nhiều không ít. Hứa chiêu chính quan sát đến nơi này hết thẻ khi, đồng nhiên nghe được một trận xe đạp lục là thanh, vừa nhấc đầu, thôi thanh phong xe đạp ngừng ở trước mắt. Hứa chiêu chạy nhanh hỏi, bán thế nào? Thôi thanh phong tâm tình tốt lắm đánh đố, ngươi đoán, Hứa chiêu trực tiếp xúc lên bọn biển cái dương thượng tiểu chăn đông, kinh hỉ mà nói, bán xong rồi. Thôi thanh phong cao hứng mà nói, không ngừng. Hứa chiêu khó hiểu hỏi, có ý tứ gì? Chính là không đủ bán A. Thôi thanh thân vui tươi hớn hở mà nói, lão khách hàng nói do so trước ăn ngon, chờ ta trở lại khi, còn có cảm thấy ăn ngon, lại muốn tới mua, nhưng không phải không đủ mua sao. Ha ha ha. Hứa chiêu hỏi, thật sự. Người lao khách hàng cũng cảm thấy ăn ngon. Thôi Thanh Phong cực kỳ nghiêm túc mà nói, lừa ngươi là tiểu cầu. Hứa chiêu nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật sợ chính mình làm kem cây không phù hợp thế giới này. Cái này niên đại người khẩu vị, làm cho hắn vô pháp kiếm tiền. Nói vậy, mùa đông tiến đến, hắn cùng hứa phạm không phải đói chết chính là đông chết ở chỗ này. Cái này hảo, hứa chiêu trong lòng có đế nhi, hắn ánh mắt trong trẻo mà nhìn thôi Thanh Phong, nói. Chúng ta đây có thể tiếp theo đi xuống làm. Đúng vậy, chúng ta tiếp theo đi xuống làm. Như vậy chúng ta hiện tại liền làm đi. Thôi Thanh Phong giật mình hỏi, hiện tại làm. Hứa chiêu gật đầu, đúng vậy. Chính là ta một ngày chỉ xuống nông thôn một lần. Thời tiết như vậy nhiệt, xuống nông thôn thực không dễ dàng. Chẳng lẽ buổi chiều còn muốn đi xuống nông thôn, tuy rằng kem cây không đáng giá tiền, nhưng là dân quê cũng là vì ngày mùa thiên quá nhiệt mới một ngày ăn một cây nhưng không có người nguyện ý một ngày ăn hai căn, kia có điểm xa xỉ. Hứa chiêu cười nói, lần này không cần xuống nông thôn, liền tại đây giao lộ bán. Tại đây giao lộ bán. Đúng vậy, chúng ta thử một lần, được không? Người nói hành là được. Hiện tại đã gần đến giữa trưa 12 giờ, vốn dĩ hẳn là thôi ra ăn cơm thời điểm, nhưng là hứa chiêu, thôi thanh phong vì đổi buổi chiều nhị điểm nửa thời gian đoạn bán kem cây cho nên đều ở tích cực mà chế tác kem cây, căn bản không có thời gian ăn cơm. Nhưng là hứa phạm có thời gian ăn cơm. Ở hứa chiêu đồng ý hạ, hứa phạm đi theo thôi mẫu ngồi ở bên cạnh thất trước ăn cơm, luôn luôn tự lực cánh sinh hứa phạm, căn bản không cần thôi mẫu uy, một con tay nhỏ nắm chặt cái muỗng, một tay nhỏ đỡ chén có thể bái một chén nhỏ mì sợi vào bụng, đặc biệt có thể ăn. Thôi mẫu là cái hòa ái mẫu thân, nhìn hứa phạm lớn lên đẹp Trong lòng vui sướng, nói, hứa phàm, an từ từ à? Hứa chiêu bái mì sợi ân một tiếng. Thấy hứa phàm ăn cái không sai biệt lắm, thôi mẫu lại nhịn không được cùng hứa phàm hỗ động, nghe hứa phàm tiểu nại khang liền cao hứng, hỏi, hứa phàm, ngươi vài tuổi à? Hai tuổi rưỡi Ngay thường là ba ba mang ngươi vẫn là ngươi nại nại mang ngươi à? Nại nại mang. Hứa phàm đem cái muông phong tới thớt, hai chỉ tay nhỏ đem nâng lên chén nhỏ. Toàn bộ chén trực tiếp cái ở khuôn mặt nhỏ thượng, bánh xe hai tiếng, trong chén nước lèo bị uống không còn một mảnh. Hứa phàm buông chén, quay đầu lại đối thôi mâu nói, ta mãi mãi không gọi ta hứa phàm, ta còn có khác dễ nghe tên. Thôi mẫu một chút vui vẻ, ôn nu hỏi, còn có khác dễ nghe tên à, cái gì dễ nghe tên à. Hứa phàm vẻ mặt nghiêm túc mà nói, bảo bảo, ta còn gọi hứa bảo bảo, tam và tử. Bảo bảo, hứa bảo bảo, tam và tử. Cái này kêu dễ nghe tên. Đang ở uống nước hứa chiêu một chút phun. Thôi thanh phong không nín được cười ha ha lên. Hứa phạm tay nhỏ chỉ thôi thanh phong, đối thôi mẫu nói, hắn hắn cười ta. Thôi mẫu lập tức nói, thanh phong, không cho cười chúng ta hứa bảo bảo. Thôi thanh phong ngạnh chịu được mới không có tiếp tục cười đi xuống, quay đầu hỏi, hứa chiêu, hắn không phải kêu hứa phạm sao. Hứa phạm là ta lấy, hắn ra gian mãi mãi thích kêu hắn bảo bảo. Tam và tử. Bảo bảo, tam và tử. Thôi thanh phong lại muốn cười. Hứa chiêu, chột dạ mà nói, đừng cười, chạy nhanh đem kem cây khuôn mẫu bỏ vào tủ lạnh đi. Thôi thanh phong lúc này mới đứng đắn lên, đem kem cây khuôn mẫu chỉnh tề mà bỏ vào tủ lạnh, tiếp theo rửa sạch hảo hiện trường, lúc này mới bắt đầu ăn cơm trưa. Hai giờ dưới thời điểm, thôi mẫu đi nhà máy đi làm. vừa lúc tủ lạnh kem cây cũng đông lại thật, hứa chiêu. Thôi Thanh Phong vận tắc nhanh chóng dùng kem cây giấy bao hảo, trang nhập bọt biển cái dương, xách theo ghế đi vào giao lộ bóng cây hạ, trùng hợp đuổi kịp huyện thành công nhân ngủ chưa lên đi làm, mỗi người trên mặt đều mang theo mùa hạ buồn ngủ, chính yêu cầu nâng cao tinh thần. Hứa Chiêu lập tức kêu một tiếng, kem cây kem cây, lại ngọt lại giải khát kem cây. Một chút hấp dẫn người qua đường chú ý. Đương nhiên, cũng làm thôi Thanh Phong rất giật mình, ở trong lòng hắn Hứa Chiêu là cái loại này thanh tú, văn nhã nam sinh, có loại da nước buồn mà không nhiễm thuần tịnh, cùng hắn loại này tháo nam nhân hoàn toàn bất đồng, thật không nghĩ tới sẽ như vậy bình dân, lập tức làm Hứa Chiêu ở trong lòng hắn hình tượng càng thêm sinh động, trừ bỏ thích ở ngoài, lại nhiều chút khâm phục. Rốt cuộc, cái này niên đại cái này hoàn cảnh chung, thật không có vài người có thể kéo xuống mặt mũi ở đầu đường cuối ngõ giao hàng, nhưng là Hứa Chiêu có thể, đây là một loại dũng khí. Cũng là một loại dáng vẻ hào sảng. Thôi thanh phong nhịn không được chăm chú nhìn hứa chiêu. Hứa chiêu đột nhiên quay đầu tới xem hắn. Hắn hoảng sợ, hỏi, làm gì? Hứa chiêu nói, tìm tiền lẻ. Thôi thanh phong lúc này mới phát hiện hứa chiêu đã đem người kêu tới mua kem cây, thật mau. Tìm bao nhiêu tiền? Thôi thanh phong chạy nhanh hỏi. Hai phân tiền. Hứa chiêu đáp. Hứa chiêu nói xong lúc sau. Thấy ven đường có người qua đường chiều bên này nhìn xung quanh, lập tức mỉm cười nên đón nói, muốn hay không mua kem cây. Mới từ tủ lạnh lấy ra tới, đặc biệt ngon Người qua đường hỏi, bao nhiêu tiền một cây? Ba phần tiền, có nại vị, có đậu xanh, để phòng chúng gió hạ nhiệt độ, người muốn cái gì bộ dáng Ta đây mua hai căn có thể năm phần tiền sao? Hứa chiêu ngữ khí bằng phẳng mà nói, người mua hai căn ta có thể cho người chọn hai cái lớn một chút nhưng là cần thiết 6 phần tiền. Kêu hành. Thôi Thanh Phong chưa bao giờ biết hứa chiêu như vậy sẽ nói, hắn thật sự cảm thấy chính mình đặc biệt sẽ làm bán mua, thường xuyên ở hắn tiểu thúc trước mặt thổi phồng chính mình đặc biệt có năng lực, chính là cùng hứa chiêu một so, hắn chính là cái đại quê mùa, toàn bộ quá trình hắn trừ bỏ tìm hạ tiền lẻ ngoại, một chút dùng vò nơi đều không có, toàn bộ hành trình xem hứa chiêu một người nước chảy mây trôi giống nhau mà kêu khách, bán kem cây, mỉm cười quả thực hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Chờ hắn lại xem bọt biển cái dương khi, bọt biển trong dương một cái kem cây đều không có. Một cái kem cây đều không có. Ước chừng 100 căn kem cây. Nửa giờ bán xong rồi. Mà hắn thôi thanh phong 150 căn kem cây, muốn cơi xe đạp, mệt cùng cẩu cẩu giống nhau dường như, liền hồi lớn tiếng giao hàng, đều hắn 3 cái giờ mới có thể bán xong. Chính là hứa chiêu liền thanh âm đều là không nhanh không chậm mà liền bán xong rồi. Thôi thanh phong trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hứa chiêu. Hứa chiêu hỏi, làm sao vậy? Thôi thanh phong hỏi, ngươi như thế nào làm được? Hứa chiêu hỏi lại, cái gì như thế nào làm được? Kem cây bán thế nào nhanh như vậy? Đương nhiên là có người trợ giúp. Ai? Hứa chiêu duỗi tay chỉ chỉ bên cạnh, bên cạnh gốc cây ngồi một cái đang ở mùi ngon suối đầu xanh kem cây tiểu nãi hoa tử. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, cái miệng nhỏ hường hồng, đúng là hứa phảm hứa tam hoa tử. Thôi Thanh Phong tò mò hỏi, hắn hữu dụng, khinh thường ai a, chúng ta chính là sống quảng cáo. Hứa chiêu kêu một tiếng, hứa phàm, tới, chúng ta đi rồi. Hứa phàm suối đầu xanh kem cây đi đến hứa chiêu bên người, vươn tay nhỏ lôi kéo hứa chiêu bàn tay to. Thôi Thanh Phong vẫn là không rõ, như cũ hỏi hứa chiêu như thế nào có thể nhanh như vậy bán đi như vậy nhiều kem cây. Hứa chiêu tổng không thể cùng thôi Thanh Phong nói, hắn học quá marketing đi. Tốt nhất giải thích nói, là lượng người, khách hàng nhu cầu, hứa phàm quảng cáo cùng với hắn nhiệt tình mới thúc đẩy tốt như vậy sinh ý. Thôi thanh phong lúc này mới có chút minh bạch, về đến nhà sau, đem hôm nay bán kem cây tiền, toàn bộ móc ra tới, đếm đếm, bảy khối năm mao tiền, ước chừng bảy khối năm mao tiền A, đây là chính hắn trước kia xuống nông thôn 2 ngày tổng thu vào, tuy rằng muốn cùng hứa chiêu phân, nhưng là lợi nhuận so với trước cao quá nhiều. Thôi Thanh Phong lập tức phân cho hứa chiêu bốn đồng tiền. Làm gì? Hứa chiêu hỏi. Phân tiền A. Thôi Thanh Phong nói. Hứa chiêu cười nói, nào có như vậy phân? Kia bằng không như thế nào phân? Thôi Thanh Phong là cái học cha, phàm là liên lụy tới quá mức cao thâm tính toán, hắn liền không có cách. Hơn nữa hắn cũng là gần đây mới từ sự buồn bán nhỏ, cũng không thể suy xét chu toàn. Nhưng là hứa chiêu có thể, hứa chiêu đầu hảo sự tưởng cũng toàn diện nói rất đơn giản xóa tổng thành phần sau lại chia đều nói nữa chúng ta hiện tại chẳng phân biệt tiền thôi thanh phong cảm giác chính mình lại theo không kịp hứa chiêu ý nghĩ hỏi hiện tại chẳng phân biệt tiền kia khi nào phân quá 2 ngày lại phân vì cái gì hiện tại phân không giống nhau sao không giống nhau bảy khối năm mao quá ít chúng ta đem này bảy khối năm mao tiền toàn bộ làm phí tổn kiếm đồng tiền lớn Phí tổn. Nếu không bảy khối năm mao tiền đi, kia có thể lấy lòng thật tốt nhiều nguyên liệu nha. Chính là muốn lấy lòng thật tốt nhiều nguyên liệu. Hứa chiêu nói lời này khi, trong ánh mắt lấp lòe một loại kêu tự tin đồ vật, làm hắn cả người thoạt nhìn phá lệ rung động lòng người. Hắn hơi hơi đảo mắt mắt, ánh mắt lưu chuyển. Nhìn thôi Thanh Phong nói, bởi vì ngày mai chúng ta có thể bán 500 căn kem cây, hậu thiên có thể bán 1.000 căn. Thôi Thanh Phong giật mình hỏi, 1.000 căn đúng vậy, hứa chiêu hỏi, quá nhiều, sao có thể bán phải đi ra ngoài a? ta nói có thể là có thể. chương 10. thôi thanh phong như cũ đối hậu tiền bán một ngàn cân kem cây sinh ra nghi ngờ, một ngàn cân kem cây ước chừng 30 đồng tiền, so trong thành công nhân một tháng tiền lương còn cao, sao có thể? chính là, nhìn hứa chiêu tự tin tràn đầy bộ dáng, hắn lại cảm thấy có thể thử một lần, dù sao phí tổn bất quá bảy khối năm mao tiền. Bồi liền bồi, ai làm hứa chiêu là hứa chiêu đâu. Thôi Thanh Phong cắn răng một cái, nói, hành, vậy toàn bộ làm phí tổn. Thôi Thanh Phong rốt cuộc nghĩ thông suốt, hứa chiêu cười nói, tiếc hảo, chúng ta hiện tại đi mua nguyên liệu. Hiện tại liền đi mua. Thôi Thanh Phong cưới xe đạp chở hứa chiêu, hứa phàm, trừ bỏ mua gạo, gạo nếp, đường cát trắng, sắt tố, sữa bột, đậu xanh này đó cơ sở nguyên liệu ở ngoài, lại mua đậu đỏ. Đậu nành chờ đặc sắc nguyên liệu, còn bỏ thêm mấy cái kem cây khuôn mẫu, một cái bọt biển cái dương, một trường tiểu chăn bông tử, kem cây giấy, mua xong lúc sau, trở lại thôi ra, yêu cầu đem gạo, gạo nếp, bắp, đậu nành ma thành phấn. Vì thế thôi thanh phong mang theo hứa chiêu, hứa phẳng chạy vài điều ngõ nhỏ, rốt cuộc tìm một cái đối nhà thổ, đem gạo, gạo nếp, bắp, đậu nành bỏ vào thạch nhà thổ chung, dùng viên thạch trùy đánh đấm thành phấn trạng lại dùng bột mì cái sàng lọc vì tế mặt trạng như vậy mới có thể trở thành chế tác đặc sắc kem cây nguyên liệu chờ này hết thể làm sau khi sắc trời đã tối sầm hứa chiêu đẩy thôi thanh phong xe đạp ra thôi ra thôi thanh phong lần nữa giao đái chậm một chút kỳ a hứa chiêu cười nói hảo tới rồi giao lộ hứa chiêu đem hứa phàm ôm đến xe đạp trước gian thượng hắn dẫm lên chân đặng chạy lấy đà hai hạ chân dài duỗi ra đi trên xe đạp Xe đầu lung lay hai hạ lúc sau, xe đạp chạy bình thường. Thôi Thanh Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hứa Chiêu quải cái cong chiều Nam Loan thôn kỵ hành. Hứa Phàm ngồi ở trước giang thượng hưng phấn mà nói, "Ba ba, ngươi thật là lợi hại." "Chỗ nào lợi hại? Ngươi đều sẽ kỵ xe đạp." Hứa Chiêu theo Hứa Phàm tư duy cười nói, "Ba ba lợi hại đi." Hứa Phàm thập phần cổ động nói, "Tương đương lợi hại." "Ha ha." Hứa Chiêu cười ha ha lên. Ba ba. Hứa phàm lại kêu. Ân, Ngày mai ta còn có thể ăn đến kem cây sao? Ngươi muốn ăn sao? Muốn ăn, ba ba ngươi làm kem cây là toàn toàn toàn thôn ăn ngon nhất. Kỳ thật hắn tưởng nói toàn thế giới, nhưng là sọ não không có toàn thế giới cái này tử. Toàn thôn trong mắt hắn đã tương đương với toàn vũ trụ. Phải không? Ân, kia ngày mai còn cho người ăn. Hảo. Hứa phàm trong lòng Mỹ tư tư, lại nói. Ba ba, xe đạp cũng thật là lợi hại. Hứa Chiêu hỏi, xe đạp như thế nào lợi hại? Hứa Phạm giòn sinh điệu nói, nó sẽ chạy, hơn nữa chạy đã lâu đều không mệt. Đối. Hứa Phạm nghiêm túc hỏi, nó còn sẽ kêu to. Hứa Chiêu khó hiểu hỏi, kêu to. Ân, đinh linh linh mà kêu to. Hãn, đó là lục lạc, không phải kêu to. Bất quá, Hứa Chiêu cũng không có sửa đúng hứa Phạm. Dù sao hải tử thế giới nên như vậy thiên mã sao trời. Dọc theo đường đi hứa phàng đầy đủ biểu hiện chính mình đối với xe đạp hứng thú. Trở lại hứa ra lúc sau hứa chiêu đem xe đạp đỉnh đến nhà tranh cửa đi làm cơm chiều. Hắn liền ngồi xuống xe bàn đạp trước mặt, tay nhỏ bắt lấy xe bàn đạp, diều xe bàn đạp, bay lên không sau bánh xe đi theo hô hô mà chuyển lên. Hắn vui vẻ cười khanh khách lên, phảng phất chính mình ở kỵ xe đạp giống nhau. Hứa phàng nói không thể chơi xe đạp. Hứa Chiêu ở nhà bếp nói, Nga, còn chơi, không chơi, còn nói không chơi. Hứa Chiêu bưng chén cơm ra tới, cố ý liếc hứa Phạm liếc mắt một cái. Hứa Phạm hướng hứa Chiêu cười hắc hắc, vào nhà ăn cơm Chiều. Hứa Chiêu mặt bành không được, nói, Hảo. Hứa Phạm chạy nhanh đứng lên, đi theo đó là dọẹt một tiếng. Hứa Phạm ngây người, Hứa Chiêu cũng ngây người. Phụ tử hai người đồng thời nhìn về phía hứa phàng Quân, quần túi quần, quần bị xe bàn đạp thượng tiểu thiết phiến móc, trực tiếp đem hứa phàng Quân từ túi quần chỗ, xe rách đến đuổi căn nhi. Hứa phàng bạch bạch ngông nhỏ lỏa lồ bên ngoài. Hứa chiêu nháy mắt khỏe miệng run rẩy. Hứa phàng ngước mắt nhìn về phía hứa chiêu, vẻ mặt hoảng sợ, nói, quần quần phán điều. Hứa chiêu cả người đều không tốt. Này niên đại siêu mỹ gì thực chân quý, đặc biệt hứa da nghèo như vậy. Liền Hứa Phàm trên người này thân rách tung toé xiêm y, vẫn là hứa đại hoa mặc cho hứa nhị hoa, hứa nhị hoa xuyên qua cấp hứa phàm, hắn thật cẩn thận mà đem túi quần từ xe bàn đạp thượng lấy rớt, ngập nước đôi mắt sợ hãi mà nhìn hứa chiêu. Hứa chiêu nói: "Lại đây." Hứa Phàm nói: "Bất quá." "Lại đây." Hứa Phàm sợ hãi mà nói: "Ba ba, ngươi đừng đánh ta." "Ta không đánh ngươi." Lần trước Hứa Phàm đem giày thiêu cái động, nguyên hứa chiêu liền đánh hắn. Hứa Phạm nói, gặt người nói là tiểu cầu. Hứa Chiêu gật đầu, ân, ngươi lại đây, ta không đánh ngươi, siêm ý phá chúng ta phùng một phùng. Thật sự, thật sự, lại đây, lại đây ăn cơm. Hứa Phàm che lại mông nhỏ chẩm gì gì mà chiều Hứa Chiêu, Hứa Chiêu tay vừa nhấc, hắn dọa thẳng ngáy mắt. Hứa Chiêu vừa bực mình vừa buồn cười, đem hắn kéo đến bên người, nói, phá lớn như vậy. Hứa Phàm thành thành thật thật mà ân một tiếng phùng một phùng đi. Ân, đợi ăn cơm trước. Hảo. Hứa Phàm Quang mông ăn cơm chiều, cả đêm lời nói cực kỳ mà thiếu, chờ đến Hứa Chiêu dùng kim chỉ siêu siêu vèo vèo mà đem quần Phùng Hảo, hắn mới tê ba ba. Hứa Chiêu tức giận mà ứng một câu, "Làm gì? Ba ba, ngươi phùng đặc biệt hảo." Thiếu tới, lần sau lại lộng phá liền không thể xuyên. Ta lần sau sẽ cẩn thận. Ân, ngủ đi. Hứa Phàm ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại, Hứa Chiêu ngồi ở dầu hỏa đèn trước, nhìn trên bàn con nhỏ, phung thật xấu, kỳ thật hắn tay đều bị chặt rất nhiều lần, lại xem mép giường tiểu dày vải, trừ bỏ bị thiêu một cái ngoài động, đế dày bị ma hơi mỏng, đều mau không thể xuyên, lại xem trên giường ngủ say tiểu Hứa Phàm, Mang Hải Tử thật không dễ dàng. Chính là trải qua mấy ngày này ở chung, hắn đối Hứa Phàm thật sự có rất sâu cảm tình, đã sớm đem Hứa Phàm trở thành thân nhất người. Hắn rôi tay sờ sờ túi quần tám khối sáu mao tám phần tiền. Nếu không ngày mai cấp hứa phàm mua bộ tân y giải phục đi, vẫn là chờ một chút, chờ hậu thiên xác định có thể nhiều kiếm ít tiền sau. Chẳng những cấp hứa phàm mua hai bộ tân y giải phục, còn mua hai song tân dày đổi xuyên. Đến lúc đó làm ái mỹ hứa phàm khoe khoang khoe khoang, khoang. Đến lúc đó chính mình cũng có thể mua kiện tân y giải phục. Liên như vậy quyết định, hứa chiêu thổi dầu hòa đèn lên giường ngủ. Bởi vì có xe đạm, cho nên hứa chiêu, hứa phàm không cần giống ngày hôm qua như vậy sớm, thiên tờ mở sáng khi, hứa chiêu cấp hứa phàm mặc quần áo, mới phát hiện trải qua hắn may và quần, mặc ở hứa phàm trên người, giống như tả hữu ống quần không giống nhau dài quá. Không phải giống như, là thật sự không giống nhau dài quá. Hứa chiêu, hứa phàm nhìn không ra, còn ở vì quần bị phùng hảo mà đắc trí, lại bởi vì ba ba không đánh hắn, cùng hứa chiêu quan hệ càng tốt. Ba ba, chúng ta đi thôi. Đi. Hứa chiêu đem hứa phẳng ôm đến xe đạp trước giang thượng, đẩy xe đạp mới xuất viện môn. Hứa tả thành, hứa hữu thành từ nhà chính ra tới. Hứa hữu thành rủi rủi mắt, nói, đại ca, vừa rồi đó là hứa chiêu sao? Là hứa chiêu. Hắn đẩy xe đạp đâu? Ta thấy được. Xe đạp chính là cái hiếm lạ vật, toàn bộ nam loan thôn liền hai chiếc xe đạp. Trong đó một chiếc vẫn là phía trên phân cho thôn ủy hội, nói là cho thôn ủy hội làm việc nhân viên công cộng, ngày thường bảo bối thực, cũng chỉ có thôn trưởng, thư ký, chủ nhiệm, có thể kỵ, đội trưởng cấp bậc đều không đủ. Hứa chiêu từ đâu ra xe đạp? Hứa hữu thanh hỏi. Không biết. Hắn gần nhất thức khuya dậy sớm, sẽ không có làm chuyện xấu đi. Không phải là trộm đi. Quảng hắn trộm vẫn là đoạt, khẳng định làm không được chuyện tốt, khiến cho hắn làm đi thôi. Dù sao cùng hắn phân ra, hắn hôn kém, cũng đừng nghĩ bái chúng ta. Đúng vậy. Hứa tả thành, hứa hưu thành bính người ở trong lòng kế hoạch đem hứa chiêu ném xa một chút, miễn cho chọc một thân canh, xác định ý tưởng lúc sau, bắt đầu làm việc nhà nông, mà lúc này hứa chiêu đã cơi xe đạp tới rồi thôi thanh phong ra, vừa đến thôi ra liền bắt đầu cùng thôi thanh phong chế tắc kem cây, một chút chế tắc bốn trăm chỉ. Ba cái giờ lúc sau. 400 chỉ kem cây bao thượng kem cây giấy, phân biệt trang nhập bọt biển Dương Trung, một cái bọt biển Dương trang 180 căn, một cái khác bọt biển cái Dương trang 220 căn. Hứa Chiêu đem 180 căn cái Dương cho thôi Thanh Phong. Thôi Thanh Phong nói, ngươi cấp sai rồi. Không sai, ngươi bán 180, ta bán 200 nhị. Ngươi bán 180, ta bán 200 nhị. Ngươi bán 180, ta bán 200 nhị. Hứa Chiêu kiên định mà nói, Mấy phen tranh chấp, thôi Thanh Phong bại cho Hứa Triều, tiếp theo liền dùng xe đạp lôi kéo hai dương kem cây, một cái ghế, dựa theo Hứa Triều nói, liền Hứa Triều, Hứa Phàm, kem cây, ghế dựa đưa đến xưởng thép bên cạnh bóng cây hạ. Thôi Thanh Phong tò mò hỏi, ở chỗ này có thể bán đi ra ngoài sao? Hứa Triều nói, có thể. Nhưng nơi này cũng chưa người a. Còn không có tan tầm a. Chính là, hảo, thời gian không còn sớm. Ngươi mau đi xuống nông thôn đi. Thôi Thanh Phong xem một cái Hứa Chiêu, nhìn nhìn lại Hứa Chiêu chân biên Hứa Phàm, nói, "Kia hành, ta bán xong rồi liền tới tìm ngươi." "Hảo, đi thôi." Thôi Thanh Phong cưỡi xe đạp đi rồi. Hứa Chiêu ngồi ở bóng cây hạ đại thủ căn thượng. Hứa Phàm đi theo ngồi ở Hứa Chiêu bên người. Hứa Chiêu xem một cái Hứa Phàm quần, đại gia, "Này quần thật không thể xuyên, đều có thể nhìn đến tiểu kê kê." Hứa Phạm tựa hồ cũng cảm giác được, chạy nhanh dùng tay nhỏ che lại tiểu kề kề. Hứa Chiêu hán một phen, nói: chờ ba ba kiếm tiền, liền cho ngươi mua tân y để phục, được không? Hứa Phạm cao hứng mà nói: hảo, ta giúp ba ba kiếm tiền. Hành, kia trong chốc lát, ngươi muốn đi theo ba ba bán kem cây, không cần chạy loạn. Ân. Hứa Phạm nặng nghề mà gật đầu. Hứa Chiêu nghĩ nghĩ, lại hỏi: ngươi sẽ bán kem cây sao? Sẽ không hắn dạy dạy hắn. Hứa Phạm lập tức nói, ta sẽ, ta sẽ. Hứa Phạm cười hỏi, như thế nào sẽ? Nói nói xem. Ta là cùng ba ba học, chính là hỏi người khác muốn hay không mua kem cây, kem cây lại ngọt lại ăn ngon. Đúng vậy, phi thường đồng, chính là như vậy. Hứa Phạm đối ngón trỏ nói, kia kia kia ba ba, ta có thể ăn trước một cây sao? Có thể. Ta muốn ăn đậu đỏ, mặt trên dính thật nhiều đậu đỏ. Hành. Hứa Phạm bắt được kem cây sau, phòng ngừa tiểu kê kê đi quang, liền nhấp chân ngồi ở đại thụ căn thượng, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà suối kem cây, lúc này nghe được xưởng thép co dối môn kéo ra thanh âm, ngay sau đó liền có mấy cái trung niên nữ nhân từ trong xưởng ra tới, hứa chiêu còn không có mở miệng, hứa Phạm đột nhiên nắm chặt kem cây đốc đốc chạy tới, ngẩng khuôn mặt nhỏ, mại thanh mại khi mà nói, thầm thầm, các ngươi muốn hay không mua kem cây à? Ta ba ba bán kem cây lại ngọt lại ăn. Ngon hoa. Mấy cái trung niên nữ nhân sửng sốt. Hứa chiêu lập tức bạo hãn, nói là hỏi người khác muốn hay không mua kem cây, lại chưa nói làm người chạy đến người khác trước mặt hỏi à. Trưng 11. Cái này hứa tam và tử. Cư nhiên còn sẽ mạnh mẽ tiêu thụ. Hứa chiêu chạy nhanh tiến lên, hướng bốn cái trung niên nữ nhân nói xin lỗi, sau đó lôi kéo hứa phảm đi vào bóng cây hạng. Đang muốn cỡ trách hứa phạm hai câu, bốn cái trung niên nữ nhân lại đã đi tới, trong đó một cái mảnh khảnh nữ nhân tiến lên một bước, thanh âm ôn hòa hỏi, thật đúng là bán kem cây. Hứa chiêu lập tức mỉm cười trả lời, đúng vậy, ngươi yêu cầu mua kem cây sao? Đầu năm nay khó được gặp gỡ như vậy sạch sẽ lại có lễ phép tiểu hỏa, lệnh nhân tâm tình sung sướng, nữ nhân mở miệng nói hỏi, bán thế nào? Ba phần tiền một cây. Hứa chiêu đáp. Kia trước cho ta lấy bốn căn nếm thử đi. Ngài muốn cái gì khẩu vị? Kem cây còn có bao nhiêu loại khẩu vị sao? Nữ nhân cảm thấy thập phần mới lạ. Ấn, ta nơi này bắp vị, lá xanh vị, đậu đỏ vị, sữa bò vị, nguyên vị, sữa đậu nành vị sáu loại khẩu vị. Như thế mới mẻ. Nữ nhân lập tức nói, như vậy cho ta giống nhau tới một cây, tới lúc ăn. Hành. Nữ nhân liền chém giới đều không có chém giới, đào tiền. Liền quay đầu lại cùng mặt khác ba cái trung niên nữ nhân một lần nữa đi vào xưởng thép bên trong. Hứa chiêu trong lòng tồn một tiêu nghi hoặc, mặc danh mà cảm giác này, bốn cái trung niên nữ nhân không giống như là tới mua kem cây, nhưng là cụ thể giống cái gì, hắn lại không thể nói tới. Bất quá, này xưởng thép còn không có tan tầm liền bán lục căn, là cái hảo dấu hiệu. Hứa chiêu tiếp tục chờ xưởng thép tan tầm. Hứa phạm lúc này kêu, ba ba. Hứa Chiêu cúi đầu xem Hứa Phạm. Hứa Phạm ngẩng khuôn mặt nhỏ, một bộ cầu khen ngợi bộ dáng, hỏi: "Ba ba, ta vừa rồi bổng không đồng." Hứa Chiêu có thể nói cái gì đâu? Đương nhiên là khen Hứa Phạm đồng. Hứa Phạm bị khen mỹ tư tư, nhấc cẳng chân ngồi ở rễ cây thượng, suối kem cây cũng không ngại ngại hắn nói chuyện, cái miệng nhỏ vẫn luôn không ngừng nói. Hứa Chiêu nhìn phía Hứa Phạm, hỏi: "Hứa Phạm a, có mệt hay không?" Hứa Phạm trả lời: ta không mệt, ta là hỏi ngươi nói chuyện có mệt hay không, nói chuyện như thế nào sẽ mệt đâu, vậy ngươi tiếp tục nói, hảo ba ba ba ba ba ba, ngươi xem, vừa rồi cái kia thầm thầm lại thô tới, hứa phẳng tay nhỏ chỉ hướng sưởng thép môn, hứa chiêu đi theo xem qua đi, nhìn đến không phải bốn cái trung niên nữ nhân, mà là vừa mới tới mua kem cây nữ nhân, nữ nhân thẳng tắp chiều hứa chiêu đi tới. Hứa chiêu nháy mắt đứng dậy nên đón. Tiểu tử, còn có kem cây sao? Nữ nhân hỏi. Có. Hứa chiêu đáp. Có bao nhiêu can? Còn có, 213 can. Kia đều bán cho ta đi. Hứa chiêu vẻ mặt giật mình. Nữ nhân cười hướng hứa chiêu giải thích nguyên nhân. Hôm nay xưởng thép phòng ngửa công nhân bị cảm nắng, bắt đầu phát cực nóng phúc lợi. Nữ nhân buồn tính toán cùng trưởng khoa cùng đi huyện thành mua kem cây nhưng là mới xuất xưởng môn đã bị hứa phàm cấp ngăn lại, còn mạnh mẽ đẩy mạnh tiêu thụ. Các nàng đều là kết quả hôn có hài tử nữ nhân, tình thương của mẹ tương đương trần lan, một chút bị hứa phàm hấp dẫn, này không phải mua hứa chiêu kem cây nếm thử. nay một nếm liền yêu cái này hương vị, cho nên trưởng khoa làm nữ nhân lại đây, đem hứa chiêu kem cây toàn bộ mua tới, cấp một đường công nhân để phòng chống gió hạ nhiệt độ dùng. Hứa chiêu nghe xong, rộng mở minh bạch, Vì cái gì vừa rồi hắn cảm thấy, nữ nhân không giống như là mua kem cây ăn, nguyên lai là tưởng mua sắm. Trong ngáy mắt, Hứa Chiêu đại não nhanh chóng vận chuyển, "Không, có lên tiếng." Nữ nhân hỏi, "Có thể toàn bán cho chúng ta sao?" "Có thể là có thể, nhưng là rất trọng, đại tỷ, như vậy đi, ta giúp ngươi đem kem cây dọn tiến trong xưởng." Kia không thể tốt hơn. Nữ nhân mỉm cười, đối Hứa Chiêu ấn tượng tốt lại một lần gia tăng. Tiếp theo nữ nhân ở đi tới. Hứa chiêu ôm bọt biển cái dương ở phía sau đi theo. Cuối cùng chính là bay nhanh bước chân ngắn nhỏ hứa phạm. Ba người cùng nhau tiến sướng thép, một đường hứa chiêu nói ngọt mà khích lệ nữ nhân, lại hướng nữ nhân hỏi thăm sướng thép tình huống. Lớn lên đẹp miệng lại ngọt chính là chỗ tốt nhiều hơn, chỉ chốc lát sau. Hứa chiêu chẳng những đã biết sướng thép tình huống, liền nữ nhân tên cũng biết. Nữ nhân kêu dương vân là sướng thép bên trong cán sự. Hứa Chiêu kêu nàng Vân tỷ. Tới rồi Vân tỷ văn phòng sau, Hứa Chiêu tiếp lược chừng sáu khối tam mao chín phần tiền, này vẫn là đi vào nơi này, đệ nhất bằng năng lực kiếm nhiều như vậy, hắn đối Vân tỷ tỏ vẻ cảm tạ, cũng nói, "Vân tỷ, này kem cây cái dương trước thả ngươi nơi này, ngày mai ta lại đến lấy, bằng không nhiều như vậy kem cây cũng không trâu ngồi phóng. Không chậm trễ ngươi dùng sao?" Vân tỷ hỏi lại, "Không chậm trễ, trong nhà con có." Kỳ thật cũng không có. Vân tỷ cười nói, kia hành, chính là không ai mang ngươi, ngươi vào không được sửng thép. Chờ chính là những lời này. Hứa chiêu nhìn về phía vân tỷ, hỏi, kia làm sao bây giờ? Không có cái dương, kem cây dễ dàng hóa. Vân tỷ nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta cho ngươi một trương giấy thông hành, ngày mai ngươi cầm giấy thông hành tiến vào, dùng giấy thông hành đổi cái dương, ngươi xem thành không. Thành, thành. Đương Nhân Thành, Vân Tỷ ngươi người thật tốt, ai đều thích bị khen, đặc biệt bị xoáy khí tiểu tử khen. Vân Tỷ lập tức cười cong mặt mày, nói: Mau trở về đi thôi, này đại trời nóng, đừng bị cảm nắng. Hứa Chiêu cười nói: Ân, kia Vân Tỷ ngươi vội, tài kiến. Đứng ở Hứa Chiêu chân biên Hứa Phường, nói như vẹn giống nhau, nói: Vân Tỷ tài kiến, một chút đem Vân Tỷ trọc cười. Hứa Chiêu tàn khốc đối Hứa Phường nói. Ngươi không thể kêu Vân Thỉ, kêu Thẩm Thẩm hoặc là A di Hứa Phàm đi theo kêu A di tái kiến. Vân Thỉ trên mặt trồi lên gì tôi cười, trong lòng âm thầm tán thưởng, này đối phụ tử lớn lên quá đẹp, nàng sống hơn 40 năm, lần đầu tiên thấy như vậy đẹp người, chẳng sợ ăn mặc cũ nát, nhưng là phụ tử đều là sạch sẽ, hiểu lễ phép, biết làm việc, thật sự quá làm cho người ta thích. Vân Thỉ dùng ánh mắt đưa tiễn Hứa Chiêu, Hứa Phàm Hứa chiêu ôm hứa phàm nội tâm kích động mà đi ra sườn thép, đi vào bóng cây hạ, đem hứa phàm ôm rồi sau đó ngồi sổn hứa phàm trước mặt, thẳng tóc nhìn chăm chú hứa phàm. Hứa phàm khuôn mặt nhỏ mờ mịt hỏi, ba ba, ngươi xem ta làm gì? Hứa chiêu không nói hai lời phủng hứa phàm khuôn mặt nhỏ, ba hôn một cái, cao hứng mà nói, nhi tử, ngươi giỏi quá. Hứa phàm đầu tiên là thẹn thùng, tiếp theo cũng mặc kệ nguyên nhân, dù sao ba ba thần hẳn Cao hứng tay nhỏ qua lại đong đưa. Nhi tử, ngươi giỏi quá. Hứa chiêu lại nói một lần. Hứa phàm cao hứng mà đi theo nói, ba ba, ta hảo đồng. Đúng vậy, đặc biệt đồng. Hứa chiêu vui sướng mà lại hôn hứa phàm số hạ. Hứa phàm ôm hứa chiêu cổ cười khenh khách. Chính cười, thôi thanh phong lại đây, nghi hoặc hỏi. Hứa chiêu, bọt biển cái dương đâu? Hứa chiêu đứng lên đáp, tạ người. Bọt biển cái dương cũng không đáng giá. Cho nên thôi Thanh Phong hỏi, kia kèm cây đâu? Bán xong rồi. Bán xong rồi. Bậy bạ đi. Không bậy bạ, không tin ngươi hỏi một chút chúng ta tam và tử. Hứa Chiêu sờ sờ hứa Phạm khuôn mặt nhỏ. Bán xong rồi. Hứa Phạm chỉ vào xưởng thép nói, bán cho bên trong A-Z. Hứa Phạm cũng sẽ không nói dối. Thôi Thanh Phong lập tức mở to hai mắt, hỏi, thật sự. Hứa Chiêu cười đáp, thật sự. người bán thế nào? Hứa phàm bán. Hứa phàm. Hứa chiêu đem Thôi Thanh Phong kéo đến bóng cây hạ, đem sự tình trải qua nói cho Thôi Thanh Phong. Thôi Thanh Phong kinh ngạc hỏi, là thật sự. Thật sự. Hứa chiêu đem 6 khối tam mao 9 mao tiền móc ra tới. Thôi Thanh Phong lúc này mới thật thật tại tại mà tin. Hứa chiêu giải thích nói, kỳ thật cũng là xảo, gần nhất bắt đầu cực nóng, sưởng thép làm quốc sĩ, vì biểu hiện xã hội chủ nghĩa hảo. Phùng qua tuổi họp thường niên phát ăn tết phí gì đó, năm nay sưởng thép hiệu quả và lợi ích hảo, quốc gia lại được mùa, cho nên lãnh đạo nhóm vì khao toàn thể công nhân, hướng về phía trước đầu xin cực nóng phúc lợi, phía trên cũng cấp phê. Sưởng thép vốn dĩ tưởng cấp công nhân phát tiền, nhưng là luôn có rất nhiều công nhân vì tình tiền, sẽ không mua kem cây nước đá linh tinh hàng thử, như vậy đều không đạt được sưởng thép cực nóng phúc lợi mục đích, cho nên bọn họ quản lý tầng liền đưa ra phát kem cây. Như vậy đã chi kỷ lại tiết kiệm phí tổn, còn có thể thể hiện sĩ nghiệp nhân tình mùi vị. Hôm nay là lần đầu tiên chấp hành cái này chế độ, trưởng khoa, cán sự các nàng tự mình khảo sát thị trường, bắt đầu đính kem cây, sau đó đã bị hứa phạm không đầu không đuôi xông lên đi, vừa lúc được cơ hội này, lập tức bán xong rồi. Lập tức bán xong rồi. Thôi Thanh Phong nghe nội tâm mênh ông, đem hứa phạm túm lại đây hung hăng hôn một cái. Hứa Phạm ghét bỏ mà dùng tay nhỏ sát khuôn mặt nhỏ. Thôi Thanh Phong kích động mà còn thân Hứa Phạm. Hứa Phạm chạy nhanh dùng tay nhỏ bộ mặt, không cho thân. Hứa Chiêu cười ha ha lên. Thôi Thanh Phong đi theo sau khi cười xong, hưng phấn mà hỏi. Như vậy, từ ngày mai bắt đầu, chúng ta có thể mỗi ngày cho bọn hắn đưa kem cây. Hứa Chiêu nói, cũng không phải. Thôi Thanh Phong tươi cười cứng đờ. vì sao? Hứa Chiêu tiếp tục nói, hôm nay chúng ta xuất hiện. Đối bọn họ tới nói chỉ là trùng hợp, khả năng ngày mai hắn liền tính toán đi khảo sát khắc kem cây sưởng linh tinh, sau đó không hề ăn chúng ta kem cây. kia làm sao? Chúng ta đến hao chút tâm tư, đem cơ hội này bắt lấy. Sao chảo? Hứa chiêu nhìn thôi thanh phong, chính xác nói, ta còn không có nghĩ đến. Thôi thanh phong. Hứa chiêu lại hơn nữa một câu, bất quá, ngươi yên tâm, ta nhất định tận lực bắt lấy cơ hội này. Ân. Hứa chiêu, tà tin tưởng ngươi. Thôi thanh phong hiện tại đối hứa chiêu thật sự bội phục ngũ thể đầu địa, mặc kệ là làm người, xử sự, sự, vẫn là đầu, diện mạo, hắn nào nào đều bội phục hứa chiêu, hứa chiêu đều mau thành hắn trong lòng thần giống nhau tồn tại. Về đến nhà sau, thôi thanh đem một buổi sáng bán 400 căn kem cây chuyện này nói cho thôi phụ thôi mẫu nghe. Thôi phụ cao hứng mà thiếu chút nữa ngồi dậy. Thôi mẫu trực tiếp xách theo rổ đi chợ bán thức ăn. Cắt suốt một cân thịt heo cùng nửa chỉ gà, thiêu một phần thịt kho tàu, một phần khoai tây thiêu gà, một phần thiêu đậu que, còn nấu một cái thanh đậu ván hủ canh, chưng một nồi thơm ngào ngạt cơm kẻ, có thể nói phi thường phong phú, đặc biệt đối bẩn cùng hứa ra tới nói, quả thực là nhân gian mỹ vị. Đồ ăn vừa lên bàn, hứa phàm liền bắt đầu phân bố nước miếng. Hứa chiêu nói, hứa phàm, chạy nước rãi. Hứa phàm chạy nhanh bẹp một chút cái miệng nhỏ, đem nước miếng bẹp rớt. Thôi mẫu nhìn đến sau chạy nhanh cấp hứa phàm gấp khối thịt kho tàu. Hứa phàm nhìn trong chén thịt kho tàu, đôi mắt sáng lên, lập tức rỗi tay đi bắt. Hứa chiêu nói, dùng cái muống. Thôi mẫu cười tiếp lời, không quan hệ, liền dùng tay chảo đi, cái muống không có phương tiện. Hứa phàm, dùng tay chảo. Hứa phàm nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu gật gật đầu. Hứa phàm tay nhỏ bắt lấy thịt kho tàu liền hướng trong miệng tắc, hương nộn thịt nước cùng nước luộc. Ngấy mắt dính đầy hứa phàm hồng hồng cái miệng nhỏ nếm đến mùi thịt hứa phàm vẻ mặt hạnh phúc chứa khỏi tươi cười nói a hảo hảo ăn a thôi mẫu cười thôi thanh phong thôi phụ cũng đi theo cười hứa chiêu nhìn mồm to ăn thịt hứa phàm hiểu ý cười trong lòng hy vọng hứa phàm đừng như vậy nhỏ gầy ăn cơm xong không bao lâu nhóm thứ hai hai trăm cân kem cây đóng băng hoàn thành hứa chiêu mới vừa cùng thôi thanh phong đóng gói xong một túi đầu Phát hiện hứa phàm ôm hắn đùi đang ở ngủ gà ngủ gần, đầu nhỏ một chút một chút, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Này đều có thể ngủ. Thôi thanh phong cười nói. Tiểu hài tử đều như vậy đi, thả ngươi trên giường ngủ được không? Hứa chiêu bế lên hứa phàm hỏi. Hành! Đem hứa phàm phóng tới thôi thanh phong trên giường ngủ sau. Hứa chiêu, thôi thanh phong liền đến giao lộ bán kem cây, cùng ngày hôm qua giống nhau, đuổi ở 2 giờ rưỡi đi vào giao lộ. Vừa lúc là đại gia đồng thời đi làm thời gian, lúc này thiên chính nhiệt, nhìn có kem cây bán, đều thuận tiện mua một cây để nâng cao tinh thần, còn có không ít khách hàng quen. Hứa chiêu, thôi thanh phong hai người cùng nhau bán kem cây, chính bán đột nhiên nhìn đến một cái quen thuộc bóng người. Chương 12 là hứa hữu thành. Hứa chiêu nhìn đến hứa hữu thành đồng thời, thôi thanh phong cũng thấy được. Hứa chiêu, là ngươi nhị ca. Thôi thanh phong nhỏ giọng nói. Hứa chiêu nói, ơn, ta thấy được. Làm sao? Thôi thanh phong nhữ mày hỏi. Cái gì làm sao? Hứa chiêu hỏi lại. Hắn lại đây, có thể hay không khi dễ ngươi? Sẽ. Thôi thanh phong lập tức độ cao khẩn trương lên, một bộ chuẩn bị nên chiến bộ dáng. Hứa chiêu hỏi, ngươi làm gì? Giúp ngươi. Hứa chiêu cười nói, không cần, ta chính mình có thể thu phục. Thôi thanh phong như cũng nghiêm túc mà nói, ngươi không cần sợ. Ta có thể bảo hộ ngươi. Thật không cần ngươi bảo hộ, hơn nữa hắn tới vừa lúc, vừa lúc có thể mượn cơ hội giải quyết ta gần nhất nan đề. Cái gì nan đề? Hứa Chiêu đạm đạm cười, hết sức đẹp, nói, sinh hoạt thượng nan đề. Đang nói, hứa hưu thành đi tới, nhìn keo kiệt kem cây quầy hàng, khoe miệng cầm lòng không đậu mà liền mang lên cười, nói, hứa Chiêu, ở chỗ này bán kem cây đâu? Hứa Chiêu nhàn nhạt ứng một tiếng, ân. Hứa hưu thành lại hỏi, cho ngươi đồng học làm công. Hứa chiêu không nói gì, một bộ không nghĩ phản ứng hứa hưu thành bộ dáng. Hứa hưu thành đương hắn là cam chịu, vẻ mặt đắc ý hỏi, một tháng tiền công nhiều ít. Hứa chiêu mô toa cái nào cũng được mà nói, không nhiều ít. Hứa hưu thành chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, có huyện thành trong sưởng tiền công cao sao? Không có. Hứa chiêu căn bản không tiền công. Vừa nghe còn không có huyện thành trong sưởng cao. Hứa hưu thành tâm tình rất tốt, hỏi, sẽ không một tháng còn không có 5 đồng tiền đi. Hứa chiêu trầm khuôn mặt, ngữ khí bất thiện nói, không có, còn không có 5 đồng tiền. Hứa hưu thành trong lòng mặt quầng tiếu không thôi, mỗi ngày thức khuya dậy sớm mà dẫn dắt hải tử đi bán kem cây, một tháng cư nhiên liền 5 đồng tiền đều không có. Ha ha ha ha, hứa hưu thành cố nén không làm chính mình phát ra tiếng cười, hỏi, này tiền công không cao à, như thế nào không tiến nhà máy đâu hứa chiêu đáp, hứa phàm không ai mang, cũng là tam đoa tử con nhỏ yêu cầu người mang là vô pháp tiến nhà máy, hứa chiêu có lệ mà ứng một tiếng, ân. hứa hưu thành đại khái hiểu biết hứa chiêu bi thảm, cũng liền cảm thấy mỹ mãn, vì thế nói, kia, ngươi vội đi, ta đi huyện thành bên trong mua điểm đồ vật, kiếm được lại không nhiều lắm, đừng về nhà như vậy vãn ha, ân. hứa hưu thành biết hứa chiêu quá không tốt. Vui vui vẻ vẻ mà đi rồi, buổi chiều trở lại Nam Loan Thôn hứa ra khi, liền cùng hứa tả thành nói hứa chiều không chê mất mặt, chạy đến huyện thành cho người ta bán kem cây. Một tháng tiền công còn không có năm đồng tiền, nhìn xem toàn bộ Nam Loan Thôn, ai mà không thành thành thật thật trống chọn liền hứa chiêu không cần mặt mũi mà đi bán đồ vợ. Huynh đệ hai nhà người thấu cùng nhau bảy nói tám nói, chẳng những khinh thường hứa chiêu liền phản ứng, đều không nghĩ phản ứng hứa chiêu Này ở giữa hứa chiêu lòng kẻ dưới này. Hứa chiêu ban ngày nói những lời này đó, chính là cố ý nói cho hứa hưu thành nghe, hắn gần nhất mỗi ngày kỵ xe đạp trở về, tuy rằng thức khuya dậy sớm, nhưng là hứa tạ thành, hứa hưu thành khẳng định đã có điều phát hiện, dựa theo bọn họ không ngừng nghỉ tính cách, nhất định sẽ nghỉ cách lộng minh bạch hắn đang làm gì, nếu là phát hiện hắn kiếm tiền, bọn họ không chừng như thế nào lan lộn. Cùng với bị bọn họ nháo, còn không bằng chủ động xuất kích, làm cho bọn họ hết hy vọng. Cho nên, hứa chiêu mang theo hứa phẳng trở lại hứa ra, thấy hứa ra một đám tránh đi hắn, hoàn toàn không tìm chuyện này, hắn trong lòng chỉ có vui sướng. Nói như vậy, chờ hứa phụ hứa mâu trở về, ban ngày đem hứa phẳng cấp hứa mâu mang, cũng còn không có cái gì trở ngại. Nghĩ như vậy, hứa chiêu trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều, xe đạp dừng lại tới cửa, liền tâm tình sung sướng mà tiến nhà bếp nấu cơm. Hứa phẳng đi theo đi vào tới, nói. Ba ba, ta tưởng uống nước. Hứa Chiêu đổ chén nước phong tới thất thượng, hỏi: Hứa Phạm, buổi tối muốn ăn cái gì? Hứa Phạm nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói: Ta muốn ăn mì sợi. Hành, cho ngươi thêm cái trứng gà. Haha. Ha. Hứa Phạm thập phần cần mẫn mà nói: Ba ba, ta giúp ngươi lò nấu rượu. Hứa Phạm làm sao lò nấu rượu a? Hứa Chiêu cười nói: Ngươi uống nước đi ngươi. Vậy được rồi. Hứa Chiêu bắt đầu đứng ở thất trước cùng mặt. Hứa Phạm đứng ở hứa chiêu chân biên, đối với một chén nước nói một câu à, tiểu thủy thủy, ta muốn uống ngươi lạc, sau đó hai chỉ tay nhỏ nâng lên chén nhỏ, thầm thì nói nhiều nói nhiều uống xong rồi, bẹp một chút miệng, đem chén nhỏ bông, xoay người đứng ở hứa chiêu trước mặt xem hứa chiêu cán một điều, cái miệng nhỏ dừng không được tới, hỏi, ba ba, ngày mai chúng ta còn đi bán kem cây sao? ân hứa chiêu một tiếng, ta còn giúp ngươi bán kem cây. Hành, ba ba, hứa chiêu ở hứa phàm ba ba trong tiếng làm tốt cơm, cơm nước xong, giặt sạch chén, tắm rửa xong, lại đem siêu mỹ giặt sạch, sau đó rốt cuộc nằm đến trên giường, chờ đến hứa phạm ngủ, thế rồi mới an tĩnh, má ơi, mang hải tử thật khiến người mệt mỏi, hắn căn bản không kịp nhiều cảm khái một chút khiến người mệt mỏi, cũng đã ngủ rồi, tỉnh lại thời điểm, phát hiện dầu hỏa đèn dầu hỏa toàn không có, lúc này mới nhớ tới. Đêm qua ngủ trước đã quên thổi đèn. Đau lòng muốn chết. Mang theo đau lòng, hứa chiêu cưới xe đạp, trở hứa phàm lại đến Thôi Thanh Phong ra. Thôi Thanh Phong đầu tiên hỏi hứa chiêu, đại ca ngươi nhị ca bọn họ có hay không khi dễ các ngươi. Hứa chiêu nói, không có. Tốt như vậy. Hứa chiêu đáp, không phải tốt như vậy, là ta quá như vậy thảm, bọn họ sợ ta dính thượng bọn họ, chiếm bọn họ tiền nghi. Thôi Thanh Phong lo lắng hỏi, Kêu bọn họ về sau còn sẽ tìm ngươi phiền toái Tạm thời sẽ không, không nói cái này, chúng ta chạy nhanh làm kem cây. 11 giờ dưới thời điểm, ta muốn đi một chút sướng thép. Thôi Thanh Phong hỏi, ngươi nghĩ đến ứng đối biện pháp. Hứa chiêu gật đầu nói, không sai biệt lắm. Thôi Thanh Phong trong lòng vui mừng, thật tốt quá, chúng ta đây hiện tại động thủ làm đi. Chờ một chút, ta đi trước mua chút trái cây. Mua trái cây làm gì? Đưa cho cán sự dương vân. Hành. Trái cây mua trở về lúc sau, hứa chiêu, thôi thanh phong liền bắt đầu chế tác kem cây, 11 giờ 20 phân thời điểm, thôi thanh phong đẩy xe đạp đem hứa chiêu, hứa phạm đưa đến xưởng thép cửa, nhìn hứa chiêu ôm bọt biển cái dương, phía sau đi theo hứa phạm tiến xưởng thép, hắn tài hoa chuyển xe đạp, xuống nông thôn đi, trong lòng lo lắng hứa chiêu có thể hay không bắt lấy xưởng thép cái này đơn tử. Hứa chiêu, hứa phạm lúc này đã đi vào Văn tỉ bọn họ văn phòng trước. Hứa Phạm duỗi tay gõ gõ cửa văn phòng. Vân Tỷ ngước mắt nhìn đến Hứa Chiêu, Hứa Phạm gương mặt đẹp, lập tức lộ ra ý cười. Hứa Chiêu lập tức nói, Vân Tỷ hảo. Hứa Phạm đi theo nói, A Di hảo. Như vậy có lễ phép. Vân Tỷ lập tức cười, nói, mau tiến vào, tiến vào ngồi ngồi xuống. Hứa Chiêu đem bọt biển cái dương đặt ở trên mặt đất, thấy Vân Tỷ cùng với mặt khác công nhân đẩy mặt là hãn, lập tức từ bọt biển cái dương chung. Lấy ra tới tám kem cây, mỗi người đều phát một cái. Vân tỷ vừa thấy, lập tức rôi tay ngăn cả nói, ai nha, tiểu tử, ngươi làm gì vậy a? Hứa chiêu cười nói, Vân tỷ, ta mới làm trái cây kem cây, cho các ngươi nếm thử mới mẻ. a, kem cây đều là chính ngươi làm a? Vân tỷ ngạc nhiên hỏi, đúng vậy, vẫn là trái cây, ta thật đúng là không ăn qua. Vân tỷ, ngươi nếm thử xem, vừa lúc hàng hạ nhiệt độ ôn. Hứa Chiêu mời Vân Tỷ đám người ăn kem cây, nhưng hắn đề tài không có ngừng ở đẩy mạnh tiêu thụ kem cây thượng, mà là ngưởng đầu xem một cái trên đỉnh đầu yên lặng bất động quạt trần, nhìn nhìn lại đại gia trên mặt mồ hôi, hỏi: Vân Tỷ, các ngươi như thế nào không cần quạt trần? Hỏng rồi, không ai sẽ tu, sẽ tu người mai kia mới có thể lại đây. Vậy ngươi hai ngày này như thế nào quá? Nhiệt bái. Hứa Chiêu nghĩ nghĩ, nói: Nếu không ta giúp các ngươi tu tu xem. Vân Tỷ sắc mặt nhất thời tòa sáng, hỏi, Ngươi sẽ tu? Sẽ, trước kia đi theo một vị sư phó học quá. Kỳ thật là ở thế kỷ 21 khi, đánh quá việc vặt. Phải không? Kê hóa ra hảo A. Vân Tỷ trong lòng cao hứng. Hứa chiêu dẫm lên trong văn phòng ghế, đem quạt trần gỡ xuống tới. Dung khải tử mở ra, chậm rãi bài cha đường bộ. Trong lúc nghe vân Tỷ đám người đối hắn kem cây thán thưởng, nói ăn quá ngon. Hứa chiêu trong lòng vui vẻ, yên tâm lại tu quạc trần. Hứa phạm thập phần ngoan ngoãn mà ngồi sổn hứa chiêu đối diện. Vì thế hứa chiêu vừa nhấc mắt liền thấy được hứa phạm lộ ra tới một nửa tiểu kê kê. Hứa chiêu hán một chút, hôm nay nhất định phải bắt lấy cái này đưa tử, nhất định phải bắt được tiền. Vô luận như thế nào đến cấp hứa phạm mua điều còn nhỏ, nếu là xuyên quần thủng đáy lộ tiểu kê kê cũng liền thôi, này bế háng quần còn, còn lộ tiểu kê kê, thật là không thể nào nói nổi. Ba ba, ngươi sẽ tu sao? Hứa Phạm hồn nhiên bất giác hỏi. Sẽ a? Hứa chiêu nói. Ba ba ngươi thật là lợi hại. Kia đương nhiên. Không trong chốc lát, quặc trần một lần nữa treo lên đi, vạn ra chốt mở, quặc trần quả nhiên hô hô mà chuyển đi lên, tùy theo mà đến chính là một trận lạnh lẽo. Vân tỉ đám người vẻ mặt kinh ngạc, thật không nghĩ tới một cái bán kem cây, có thể có này bản lĩnh, lập tức đối hứa chiêu lau mắt mà nhìn. Hứa Phạm càng là nhảy bắn lên nói: Hoa, hoa, hoa, Cố Phong, ta ba ba thật là lợi hại a, thật là lợi hại hoa. Hứa Chiêu cười. Vân Tỷ đám người khích lệ Hứa Chiêu. Hứa Chiêu như nhau thường lui tới mà trong bình tĩnh mang theo khiêm tốn, nói: Kia Vân Tỷ, chúng ta liền đi rồi. Đi nhanh như vậy a? Vân Tỷ nói: Ân, trong chốc lát các ngươi muốn tan tẩm, vừa lúc ta tới cửa bán kem cây. Hứa chiêu mỉm cười nói xong, một chút cũng không giống trong lòng cất giấu kịch bản người. Sau đó cong lưng bế lên kem tây, làm hứa phạm sách theo bọt biển cái dương, mỉm cười đối vân tỷ nói: Vân tỷ, lần sau mua kem cây lại tìm ta a. Vân tỷ ngẩn người, hứa phạm ôm không đứng dậy bọt biển cái dương, chỉ có thể tay nhỏ bắt lấy bọt biển dương bên cạnh. Tuấn chiều văn phòng ngoại đi, nghe được hứa chiêu nói chuyện, hắn cũng đi theo nói: A gì, lần sau mua kem tây tìm ta ba ba nhà. Nay tiểu nại khang một chút chọc chúng toàn văn phòng nhân tâm, những người khác ánh mắt hết thể nhìn về phía vân tỷ, ý tứ thực rõ ràng, chính là làm vân tỷ đính hứa chiêu ra kem cây. Vân tỷ ánh mắt đảo qua một đám người, nói, trưởng khoa nói lại đi khảo sát khảo sát mặt khác kem cây sưởng. Văn phòng những người khác lập tức mồm năm miệng người mà lại nói tiếp. Khảo sát cái gì a nhà này kem cây là ta ăn ăn ngon nhất. Ta cũng là ta cũng là. Mánh liệt kiến nghị đính nhà này. Đúng vậy, vân tỷ, liền đính nhà này đi, hơn nữa khẩu vị đông đảo, thật sự hảo hảo ăn, tiểu hỏa lớn lên đẹp, tiểu hài tử đáng yêu, liền đính nhà này đi. Đúng vậy, vân tỷ, hắn còn giúp chúng ta tu hảo quạt chân đâu? Đúng vậy, vân tỷ, liền đính nhà này đi, cho chúng ta phúc lợi, chẳng lẽ không phải nghe chúng ta sao? Ta chính là nhà này ăn ngon. Tán thành. Hảo, ta đã biết. Ta đi hỏi một chút trưởng khoa đi. Chuyện này ta cũng không làm chủ được. Vân tỷ đánh thanh đánh gãy nhân viên khác nói, rồi sau đó đi nhanh bán ra văn phòng, đang muốn đi vào trưởng khoa văn phòng khi, quay đầu thấy hành làng cuối, một cái nho nhỏ nắm chính túm một cái bọt biển cái dương, lắc lư về phía trước đi, vừa đi vừa nãi thanh mại khí mà nói ngông ngông ngông, ơn ơn ơn hướng giống giống thiên bù câu, ba ba, ngông vì sao giống bù câu, bộ ràng đáng yêu. Vân tỷ lập tức đã đi xuống một cái quyết định, vì thế mở miệng kê Tiểu hòa tử. Trưng 13. Hứa Phàm nghe được vân tỉ thanh âm dừng lại tiểu bước chân, dùng sức đem không bọt biển cái dương kéo đến bên chân, lúc này mới quay đầu nhìn về phía vân tỉ, nói, à gì, ngươi kêu ta sao? Ta kêu tam hòa tử, không gọi tiểu hòa tử. Vân tỉ nháy mắt cười ra tiếng, nhìn hứa Phàm đáng yêu tiểu bộ dáng, thanh âm không tự chủ được mà biến ôn nhu, nói, ai ra, nguyên lai ngươi là kêu tam hòa tử à? Hứa Phạm tiếp theo nói, ân, ta còn gọi bảo bảo, hứa bảo bảo, còn gọi hứa bảo bảo, dễ nghe, tên này thật là dễ nghe, như vậy, bảo bảo ba ba đâu. Ta ba ba rửa tay tay đi điểu, nhìn này tiểu nại khăng nhi, nhiều mê người a. Vân tỉ tâm đều hóa, theo hứa Phạm âm điệu nói, rửa tay tay a, đi chỗ nào tẩy, ở phía trước. Hứa Phạm tay nhỏ chỉ vào phía trước, kia mang A-di cùng đi tìm hắn hảo sao. Hảo, người đi theo ta. Hứa phạm lôi kéo bọt biển cái dương hướng phía trước đi. Vân tỉ mỉm cười ở phía sau đi theo. Đi ra office building, đi vào góc tường vòi nước trước. Hứa chiêu đang dùng lá lách rửa tay thượng với mỡ, vừa chuyển đầu thấy vân tỉ, cười chào hỏi. Vân tỉ, người đi ra ngoài làm việc à? Vân tỉ cười nói, không phải, ta là chuyên môn tới tìm người. Tìm ta. Hứa chiêu xoa xoa tay thượng bọt biển chạy nhanh ở vòi nước hạ hướng sạch sẽ, hỏi, chuyện gì? Vân tỷ không có vòng vo, nói thẳng, về kem cây chuyện này, ta tưởng lấy xưởng thép danh nghĩa đính ngươi kem cây. Đính ta kem cây. Đúng vậy. Vân tỷ, hứa chiêu rốt cuộc banh không được, lộ ra kích động biểu tình. Vân tỷ vội vàng nói, tiểu tử, ngươi trước đừng ôm quá lớn hy vọng, ngươi cùng ta cùng nhau cùng trưởng khoa nói một chút, có được hay không còn phải xem trưởng khoa ý tứ. Hành, cảm ơn Vân tỷ. Trước đừng cảm tạ ta, chờ sự thành lại tạ cũng không muộn. Không thành nói, ta cũng tận lực. Hứa Chiêu cười nói, Vân tỷ, ngài đừng nói như vậy, có được hay không, người đối ta hỗ trợ đều đáng giá, ta vẫn luôn để ở trong lòng. Vân tỷ cười, người tiểu tử này cũng thật có thể nói. Đi thôi. Hứa Chiêu đi theo Vân tỷ cùng nhau đến trưởng khoa văn phòng nói kem cây chuyện này, đem Hứa Phàm lưu tại Vân tỷ văn phòng trông giữ kem cây. Thuận tiện làm văn phòng nhân viên trợ giúp xem một chút hứa phạm. Vì thế, toàn bộ văn phòng nhân viên đều thẳng tóc nhìn chằm chằm hứa phạm gương mặt đẹp xem. Hứa phạm về sau vì bọn họ muốn ăn kem cây, toàn bộ tiểu thân mình lập tức ghé vào bọt biển cái dương thượng chăn bông thượng, nói, này kem cây là ta ba ba, không trả tiền là không thể ăn. Một chút đem toàn văn phòng người đậu cười. Mấy cái làm công nhân viên chơi tâm nổi lên, đùa với hứa phạm ngọn nhi. Một cái hỏi. Đưa tiền có thể ăn sao? Hứa Phạm đáp, có thể. Bao nhiêu tiền một cây? Ba phần tiền. Hứa Phạm gắt gao ghé vào tiểu chăn bông thượng nói. Người này lại hỏi, ba phần tiền A, ta chỉ có hai phần tiền, có thể cho ta một cây sao? Hứa Phạm kiên trì lập trường, không thể. Vì sao A? Tiền không đủ. Người này đào đào túi hào nói, nha, ta có bốn phần tiền, bốn phần tiền được không? Hứa Phạm như cũ nói không được vì sao cũng không được a kem cây ba phần tiền một cây ba ta cho ngươi bốn phần tiền ngươi cho ta một cây bái không cho một văn phòng công nhân ôm bụng cười cười ha ha chờ đến hứa chiêu lại đây khi liền nhìn đến hứa phảng tùy tiện mà ghé vào kem cây cái dương thượng đung quần miệng vỡ lớn hơn nữa liền chứng chứng đều có thể thấy được hứa chiêu hán một chút đều hứa phảng hứa phảng quay đầu thấy hứa chiêu hai mắt tỏa sáng Tê ba ba, ngươi đang làm gì? Bọn họ muốn cướp ta kem cây ăn. Bọn họ cùng ngươi đùa dỡn đâu, đi chúng ta về nhà. Hứa chiêu đem hứa phảng bế lên tới, xách theo không cái dương đi ra văn phòng. Hứa phảng chuyển hạ tiểu thân mình, ghé vào hứa chiêu đầu vai, chỉ vào văn phòng nội đựng đầy kem cây bọt biển cái dương, lớn tiếng nói, ba ba, kem cây, chúng ta kem cây không thể quên điểu. Văn phòng nháy mắt vang lên ổn ảo cười to. Hứa chiêu nhịn không được ở hứa phạm trên mặt hôn một cái. Hứa phạm khó hiểu mà nhìn hứa chiêu. Hứa chiêu nói, bọn họ đưa tiền, kem cây bán cho bọn họ. Hứa phạm lúc này mới không nói lời nào, ngoan ngoãn mà ôm hứa chiêu cổ. Hứa chiêu một tay ôm hứa phạm, một tay xách theo bọt biển cái dương. Bọt biển trong dương có một phần hợp đồng, là vừa rồi cùng trưởng khoa ký xuống tới. Hắn có dự cảm chính mình có thể ký xuống này phần hợp đồng, cũng phí không ít tiểu tâm tư. Nhưng là không nghĩ tới như vậy thuận lợi, tương đối với hậu kỳ quốc xí bên trong đơn vị liên quan đan sen, hiện giờ quốc xí nhiều ít còn xem điểm thực lực, cho nên hắn rửa vào làm kem cây thực lực bắt lấy cái này hợp đồng. Hợp đồng kỳ hạn 30 ngày, một ngày 500 căn kem cây, một cây 3 phần tiền, tổng cộng 450 đồng tiền, sưởng thép trước thanh toán 30%, cũng chính là 135 đồng tiền đầu khoản, đôi khoản theo giai đoạn phó. Lúc này hứa chiêu trong tay nắm chặt 135 đồng tiền, lòng bàn tay đổ mồ hôi. 135 đồng tiền A. Thôi Thanh Phong biết được sau khiếm sợ mà nói không ra lời, thẳng tắp mà nhìn trên bàn một sắp tiền. Thế giới này cái này niên đại đệ tứ bộ nhân dân tệ còn không có phát hành, lớn nhất mặt giá trị nhân dân tệ là 10 nguyên, cho nên 135 đồng tiền là 13 chương 10 nguyên cùng một chương 5 nguyên, rất rán chắc, thoạt nhìn đặc biệt có tiền. 135 đồng tiền. Thôi Thanh Phong không thể tin được hỏi. Hứa chiêu lúc này tâm tình đã bình ổn, Nói, 135 đồng tiền. Ký hợp đồng. Ký hợp đồng. Về sau chúng ta đều đến cấp xưởng thép đưa hóa. Đúng vậy. Tổng cộng 450 đồng tiền. Không sai. 450 đồng tiền A. Thôi Thanh Phong sống lớn như vậy. Trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy tiền. Không đúng. Gặp qua. Hắn tiểu thúc có thể kiếm nhiều như vậy tiền, nhưng là hắn tiểu thúc tiền là hắn tiểu thúc tiền, này 450 đồng tiền là chính hắn kiếm, không không không, là hứa chiêu kiếm, là hứa chiêu, hứa chiêu quả thực là hắn may mắn chi thần, hứa chiêu gần nhất, hắn kiếm tiền tốc độ ngồi hỏa tiễn tựa hổ hướng lên trên ngại. 450 đồng tiền A. 450 đồng tiền A. Thôi thanh kích động không biết như thế nào cho phải, một phen ôm hứa chiêu, tỏ vẻ cảm tạ, ôm xong lúc sau. Cảm giác tựa hồ không quá thích hợp nhì, hắn ôm Hứa Triều, ôm Hứa Triều, ý thức được vấn đề này lúc sau, mặt bá một chút đỏ bừng, chạy nhanh đem Hứa Triều bung ra, tìm cái lấy cớ chạy ra ra môn, ở cửa nhà bóng, cây hạ trấn an chính mình kinh hoàng trái tim nhỏ, xác định chính mình có thể đối mặt Hứa Triều khi, hắn lại lần nữa chiều ra đi, vừa lúc đón Hứa Triều lôi kéo Hứa Phạm ra tới. Hứa Triều rũi tay đưa cho thôi thành phong 70 đồng tiền. Làm gì? Thôi Thanh Phong hỏi. Hứa Chiêu nói, phía trước kiếm tiền, liền chẳng phân biệt, đều trở thành phí tổn. Đây là 135 đồng tiền, chúng ta chia đều. Chia đều kia cũng là 67 khối năm, như thế nào ta lấy 70. Ta cùng hứa Phạm ở chỗ này ăn vài bữa cơm. Đó là chúng ta thỉnh người ăn. Cái này không tính thỉnh. Chính là thỉnh. Hợp tác làm buôn bán, cần thiết đinh là đinh máu là máu. Thôi Thanh Phong phát hiện hứa Chiêu ngạnh lên. Thật đúng là ngạnh, hắn căn bản vô pháp thuyết phục hứa chiêu, rốt cuộc nhận lấy 70 đồng tiền, sau đó hỏi, các ngươi đây là muốn làm gì đi? Bắt được tiền, ta cấp hứa phạm mua hai kiện quần áo đi. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Không cần, thiên như vậy nhiệt, ngươi ở nhà mát mẻ mát mẻ đi. Không quan hệ. Thật không cần. Nhưng là thôi thanh phong vẫn là đi theo hứa chiêu, hứa phạm đi tới huyện thành siêu mỹ hề phố, cái này niên đại Trung Quốc vừa mới mới vừa phát triển lên. Các ngành các nghề còn ở vào thấp trình độ giai đoạn, bao gồm siêm y đi hề. bộ phận người đều lựa chọn mua bố về nhà chính mình làm siêm y đi hề. gì đó sắc lương bố, tình luân bố, sợi bố lì bố, ca ki bố từ từ, hứa chiêu, thôi thanh phong đều sẽ không làm siêm y đi à, chỉ có thể mua có sẵn Nhưng là cái này niên đại cơ hồ không có gì thời trang trẻ em, thật vất vả tìm được một nhà có nhân tiện bán thời trang trẻ em, thôi thanh phong cảm thấy đẹp, hứa chiêu cảm thấy giống nhau. Nhưng là xuyên đến hứa phàm trên người, thật sự. Lớn lên đẹp xuyên cái gì cũng tốt xem, một kiện phổ phổ thông thông màu trắng gạo tiểu ngắn tay, một cái phổ phổ thông thông màu xám miên lụa quần nhỏ, ống quần mới vừa không quá hứa phàm cẳng chân bụng, hứa phàm toàn bộ bộ dáng đều thay đổi, phi thường đáng yêu phi thường đẹp. Hứa phàm chính mình cũng ái su Mỹ, cô y đứng ở một cái dính bùn đất gương to trước, đem tiểu ngắn tay dịch đến túi quần bên trong, nhìn xem mông mặt sau. Mông mặt sau không có mụn vá, nhìn nhìn lại đúng quần, đúng quần không có lộ chứng chứng cùng tiểu kê kê, cuối cùng vui vẻ mà đối với gương cũng cười hì hì nói, ai nha, ta thật là đẹp mắt, ta thật là đẹp mắt hoa. Hứa chiêu, thôi thanh phong, chủ tiệm muốn đem xiêm y rẻ bán đi, vì thế dốc hết sức mà khen hứa phàm. Hứa phàm thích nhất bị người khen, thẹn thùng mà ghé vào hứa chiêu trên đùi. Hứa chiêu hỏi chủ tiệm, lão bản một bộ xiêm y thì thêm một đôi giày bao nhiêu tiền? Chủ tiệm nói, tam đồng tiền. Thôi Thanh Phong lập tức không muốn, nói, tam đồng tiền. Không được, quá quý quá quý, hai khối tiền. Chủ tiệm chạy nhanh theo lý cố gắng, hai khối tiền quá ít à. Này xiêm y thì nguyên liệu là hảo nguyên liệu a, giày làm thông khí lại rắn chắc, bảo đảm ngươi xuyên ba năm không sâu a. Thôi Thanh kia cũng quá quý, tiểu hai tử xiêm y thì mới dùng nhiều ít mặt liêu a. Hai khối tiền, liền hai khối tiền đi. Hai khối năm, liền hai khối bốn, bán hay không? Hai khối bốn ta đều không thâm hụt tiền. Hai khối năm đi, hai khối năm đi. Chủ tiệm kiên trì. Thôi Thanh Phong quay đầu liền nói, tới, tam Ba tử, đem siêu y lìa cởi ra, chúng ta lại đi nhìn xem nhà khác. Vốn dĩ thôi Thanh Phong tưởng lấy này áp chế chủ tiệm, kết quả hứa phẳng căn bản không phối hợp, gắt gao ôm hứa chiêu trần nói, ta không thoát. Thôi thanh phong nháy mắt nói, cởi ra, cởi ra chúng ta đi lấy lòng xem. Hứa Phạm kiên trì nói, liền không thoát, này xem mỹ lệ đẹp. Chủ tiệm một chút vui vẻ. Hứa Chiêu cười móc ra hai khối tiền đưa cho chủ tiệm, phát hiện Hứa Phạm lấy chán không ngừng cọ hắn chân, nghi hoặc hỏi, Hứa Phạm, làm sao vậy? Hứa Phạm rầm gì một tiếng nói, ba ba, ngứa. Như thế nào sẽ ngứa đâu? Ta đến xem. Hứa Chiêu đem ngồi sồn xuống vừa thấy. Hứa phạm toàn bộ chán đều là hồng toàn bộ, lập tức hoảng sợ. Chương 14 Thôi Thanh Phong xem một cái hứa phạm hồng hương ốc, đầu tiên nghĩ đến chính là siêu ý gì hề vấn đề, quay đầu liền cùng chủ tiệm nói, Lão bảng, này ngươi siêu ý thì có vi khuẩn? Gì? Chủ tiệm nghe không hiểu. Ngươi này siêu ý thì có vi khuẩn? Thôi Thanh Phong lại nói một lần. Chủ tiệm hỏi, cái gì kêu vi khuẩn? Thôi Thanh Phong nghĩ nghĩ, nói, chính là dơ đồ vật. Chủ tiệm chạy nhanh cãi lại, nói bậy, nhà ta siêm ý gì sạch sẽ đâu? Ta đây ra tam hoa tử như thế nào dị ứng? Cái gì dị ứng? Đó là rôm. Gì? Rôm. Chủ tiệm chém đinh chặt sắt mà nói. Rôm. Khởi rôm. Quan tâm sẽ bị loạn, hứa chiêu lúc này mới phản ứng lại đây, là rôm. Sắc thật là rôm, hắn tưởng côn trùng đốt hoặc là khác cái gì, dọa hắn giật mình. Thôi thanh phong này cũng mới nhận ra tới. Hỏi, sao sẽ khởi rôm đâu? Chủ tiệm nói, nhiệt, phơi, không, có việc gì, phát điểm phấn rôm là được. Thôi thanh phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngược lại nói, kia xiêm y ý, ý ngươi đến cho chúng ta tiện nghi một mao tiền. Gì? Hai khối bốn. Nói tốt hai khối năm a. Nhà ta hoa đều khởi rôm a. Chủ tiệm giả vờ tức giận mà nhìn thôi thanh phong, ai ra, này cũng trách ta à, tiểu tử, ta là đã nhìn ra. Ngươi chính là tưởng ép giá, hành hành hành, 2 khối 4 liền 2 khối 4, xuyên thoải mái lần sau lại đến mua. Thôi Thanh Phong ngay sau đó cười, nói: "Yên tâm lão bản, ngươi người như vậy sẽ làm buôn bán, lần sau khẳng định tới tìm ngươi mua." Cuối cùng bằng vào thôi Thanh Phong mặt dày mày dạn, vẫn là lấy 2 khối 4 mau tiền bắt lấy hứa phàm nguyên bộ xiêm y, tỉnh xuống dưới một mau tiền, mua hai cái bánh bao thịt tử cấp hứa phàm. Hứa phàm một con tay nhỏ lấy một cái Ngoan ngoãn mà ngồi ở hứa chiêu trong lòng ngực, đem một cái đại bánh bao đưa tới hứa chiêu bên miệng, nói, ba ba, ngươi cũng ăn. Hứa chiêu cắn một ngụm nói, ăn ngon. Thôi thanh phong thò lại gần nói, tam Ba tử, cung cấp thúc thúc một ngụm bái. Hứa phàng tay nhỏ lấy khẩn bánh bao thịt, đem tiểu thân vận đến một bên, phòng bị thôi thanh phong nói, không cho. Hảo keo kiệt. Thôi thanh phong khỏe miệng run rẩy một chút. Hứa chiêu cười rộ lên. Đi ra siêu bí ghề phố, cố ý mua một hộp phấn rôm, đi vào thôi ra, dùng thôi mô ở thái dương phía dưới bạo phơi một tiết buồn nước ấm, cấp hứa phẳng tắm rồi, chán, cổ, bả vai, phía sau lưng nhào lên một tầng phấn rôm, toàn thân bạch bạch, chỉ lộ hạ đẹp khuôn mặt nhỏ, đáng yêu cực kỳ. Ba ba, ta như vậy cũng đẹp sao? Hứa phẳng hỏi. Thật tự luyến. Hứa chiêu bất đắc dĩ mà nói, đẹp, đẹp thực, bất quá. Ngươi đến quang thân mình ngồi ở quạt trần hạ lượng tịch thượng không thể động. Hứa phà mai đầu nhỏ hỏi, vì sao a? Bởi vì rôn một phơi liền ngứa, tân y ghi phục cho ngươi giặt sạch, chạm vạng là có thể phơi khô xuyên. Chính là ta muốn cùng ba bà cùng nhau bán kem cây hoa. Không cho ngươi bán. Ta muốn cùng ba bà cùng đi. Không được đi, ngươi ở chỗ này bồi thôi ra ra. Thôi ra ra là chỉ thôi phụ. Ta muốn đi theo ba bà. Không được. Hứa chiêu bãi khởi sát mặt, hứa phàm không có cách, sinh khí mà đem khuôn mặt nhỏ thiên hướng một bên, lại hừ một tiếng. Hứa chiêu cũng không để ý tới hắn, kem cây một chế tác hảo, liền ôm cùng thôi thanh phong cùng nhau đến giao lộ bán, bởi vì có trước hai ngày nhân khí tích lũy, cho nên hứa chiêu, thôi thanh phong không như thế nào thét to, liền có công nhân chính mình đi tới mua sắm, hứa chiêu, thôi thanh phong chạy nhanh lấy tiền tìm linh lấy kem cây. Cầm cầm phát hiện mọi người đều chiều hứa chiêu, thôi thanh phong phía sau xem. Hứa chiêu, thôi thanh nghi hoặc mà quay đầu lại, quay đầu lại liền thấy được hứa phàm. Hứa phàm không phải quang tiểu thân mình, mà là ăn mặc xiêm y liề, y liề phúc cũ, nhưng là ngắn tay, quần toàn xuyên phản, còn lê đại nhân giày da, là giày da. Chán, cổ làm một tầng bạch bạch phấn rôm, nhìn đến hứa chiêu khuôn mặt nhỏ nở rộ ra chưa khỏi tươi cười, trong thanh âm mang theo vui sướng, tê Ba ba. Ba ba. Hứa chiêu. Thôi thanh phong. Ba ba. Ai làm ngươi lại đây. Hứa chiêu sắc mặt nghiêm túc. Hứa phàng khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười nháy mắt ngưng trụ. Tay nhỏ phóng bên miệng. Ngập nước đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn hứa chiêu. Thanh âm tiểu nhân giống rủi ở môi giống nhau. Nói. Muốn tìm ba ba. Cái gì. Hứa chiêu đi tới hỏi. Muốn tìm ba ba. Hứa phàng nói. Hứa chiêu nghe minh bạch. Rồi sau đó cẩn thận đánh giá hứa phạm, hỏi, siêm ý, ý ai xuyên. Hứa phạm nói, ta gửi mấy. Giày ra là của ai? Ta cũng không biết. Dù sao chính mình sẽ không xuyên giày, thấy cửa có một đôi giày liền xuyên. Ta tiểu thúc. Thôi thanh phong tiếp một câu. Người tiểu thúc. Hứa chiêu hỏi. Ơn, hắn khả năng quá mấy ngày trở về, cho nên ta ba hôm nay giúp hắn sắt giày ra du đầu. Hứa chiêu hoảng sợ. Tuy rằng chưa thấy qua thôi thanh phong tiểu thúc, nhưng là từ thôi thanh phong trong miệng biết được thôi thanh phong tiểu thúc là cái có ý tưởng lại có điểm cao ngạo người. Thả thôi thanh phong tiểu thúc phòng trước nay đều là không nhiễm một hạt bụi, chỉnh chỉnh tê tê, ngẫu nhiên nghe thôi phụ thôi mâu đề cỡ. Cảm giác thôi thanh phong tiểu thúc là cái khó chơi, thói ở sạch người, giống như còn không lớn thích tiểu hải tử, nếu là biết hứa phạm xuyên hắn dày ra, phỏng, chừng dày ra đều từ bỏ đi, không quan hệ. Ta tiểu thúc sẽ không biết. Thôi thanh phong cười nói, kia cũng không thể ăn mặc chạy nơi này tới a. Hứa chiêu chạy nhanh ôm hứa phàm bế lên tới, giày ra đẩy rớt. đôi hứa phàm hổ vẻ mặt. Vừa lúc kem cây mau bán xong, rồi hắn ôm hứa phàm trở lại thôi ra, nghiêm khắc phê bình hứa phàm hành vi, không trải qua chủ nhân ra đồng ý xuyên người khác xiêm yề, dày lấy người khác đồ vật đều là bất đồng. Hơn nữa một cái hải tử ở trên đường cái chạy loạn. Vạn nhất bị ôm chạy làm sao bây giờ? Hứa Phạm bị hấn gục xuống đầu. Hứa Chiêu hỏi, biết sai rồi sao? Hứa Phạm gật đầu. Hứa Chiêu hỏi, nơi nào sai rồi? Hứa Phạm đáp, xuyên người khác dạy, lại không nghe ba ba lời nói. Lần sau như thế nào làm? Không chạm vào người khác đồ vật, nghe ba ba lời nói. Hứa Chiêu ngồi sổn hứa Phạm bên người, đem hứa Phạm trên người siêu ý để cởi ra, làm hứa Phạm ngồi ở lượng tích thượng. Hắn xem kĩ một chút thôi thanh phong tiểu thúc giải ra Sau đó mới đưa giải ra phong tới tây sương phòng mép giường, Cuối cùng bồi hứa phẳng ngồi ở lượng tịch Lại hống hống hứa phẳng Không trong chốc lát hứa phẳng lại tung tăng nhảy nhót Buổi chiều thời tiết nóng biến mất Hứa chiêu ôm hứa phẳng Cùng thôi thanh phong cùng nhau đến thị trường thượng mua kem cây nguyên liệu Bắt đầu làm ngày hôm sau chuẩn bị công tác đại hết thể song sau Đã chẳng vạn Hứa chiêu cưới thôi thanh phong xe đạp mang theo hứa phàm về nhà. Hứa phàm ăn mặc tân y dì phục tân dày, ngồi ở trước giang thượng, hai điều chân ngắn nhỏ mỹ tư tư mà lắc tới lắc lui, tê ba ba. Ân. ta xuyên tân y dì phục. Ân. tân y dì phục hảo hảo xem. Ân. ta xuyên tân y dì phục cũng hảo hảo xem. Về đến nhà khi, chiều hôm buông xuống, mới vừa chơi đùa trở về hứa đại hoa, hứa nhị hoa thấy hứa phàm xuyên tân y dì phục đôi mắt lập tức liền thẳng. Tam ba tử, ngươi từ đâu ra tân y để phục? Hứa đại hoa hỏi. Ta ba ba cho ta mua. Hứa phàm vẻ mặt kiêu ngạo mà trả lời. Bao nhiêu tiền? Hai khối bốn mao tiền. Hứa đại hoa không cao hứng mà nói, hai khối bốn mao tiền. Ngươi ba ba từ đâu ra tiền? Bán lúa mạch tiền tiền. Lời này là hứa chiêu giao đại hứa phàm nói. Quả nhiên. Hứa tạ thành. Hứa hưu thành sau khi nghe được, hai người đều cười, hoàn toàn không tìm hứa chiêu chuyện này, mở miệng kêu hứa đại hoa, hứa nhị hoa ăn cơm. Hứa đại hoa thở phì phì mà đối với hứa phàm nói, lúa mạch bán không đến ăn, đói chết ngươi. Đói chết ngươi. Hứa phàm phản bác. Ngươi lặp lại lần nữa. Đói chết ngươi. Hứa đại hoa lập tức giơ lên bàn tay. Hứa phàm dọa đôi mắt nhanh chóng chớp số hạ, nói, ngươi đánh ta, ta liền cắn ngươi. Ngươi dám cắn ta. Ta cắn các ngươi. Đại hoa, ăn không ăn cơm. Hứa tả thành giống một tiếng. Ngươi chờ. Hứa đại hoa hung hăng trừng mắt nhìn hứa phàng liếc mắt một cái, hướng nhà ngói chạy tới. Ngươi cũng chờ. Hứa phàng thở phì phì mà rậm một chút chân nhỏ, xoay người vào chuồng heo bên cạnh nhà tranh, thấy hứa chiêu đang ở mở cửa sổ tử, hỏi, ba ba, ngươi ở làm gì? Hứa chiêu đáp, mở cửa sổ tử thông khí A. Thông khí làm gì? Thông khí làm ngươi rôm tốt mò một chút ta. Vì làm hứa phàm không hề khởi rôm, hứa chiêu chẳng những khai cửa sổ, đem giường hướng cửa lôi kéo, còn đem cửa gỗ mở ra. Tuy rằng hắn cùng hứa phàm trụ chính là nhà tranh, so ra kém nhà ngói sạch sẽ, mát mẻ, nhưng cũng may nhà tranh bốn phía là rậm rạp cây hoẹ, nhà tranh mặt sau là cái ao nhỏ, sau cửa sổ, trước môn vừa mở ra, còn có một cổ tử gió lạnh tới vướt phẳng mùa hạ khô nóng. Hoa! Hảo mát mẹ Hoa! Hứa phàm nằm ở trên giường cao hứng mà nói. Mát mẹ A! Hứa Chiêu hỏi. ân, Chán còn nữa sao? Không ngứa niểu, đã sớm không ngứa niểu. Hứa Chiêu rỗi tay sờ sờ hứa phàm chán, cảm giác được thật nhỏ điểm điểm. So ban ngày khá hơn nhiều, phòng trừng không đi theo hắn chạy ngược chạy xuôi. Thực mong là có thể biến mất đi xuống. Vì thế nói, hứa phàm A, quá hai ngày ra gian mãi mãi trở về. Ngươi còn đi theo Ra Ra mãi mãi, được không? Hứa Phạm lập tức đáp, không cần, ta muốn đi theo Ba Ba. Ba Ba muốn đi kiếm tiền, ta cùng Ba Ba cùng nhau kiếm tiền. Ngươi hôm nay đều nổi sởi, ta ngày mai liền không giải. Hứa Chiêu trước kia cùng Hải Tử tiếp xúc thiếu, cảm thấy tiểu Hải Tử cái gì cũng đều không hiểu, hiện tại mới phát hiện Hải Tử kỳ thật hiểu, bọn họ có chính mình một bộ phương thức nhận chi thế giới này, chân thành, đơn thuần. Thuần quý, các đại nhân vĩnh viễn không biết bọn họ tiếp theo câu sẽ là thế nào kinh hỉ cùng với như thế nào làm người không lợi nào để nói. Dù sao đối với Hứa Phàm loạn vô kết cấu lọt diệp, hắn là chịu phụ. Ba ba, xem ánh trăng, thật lớn ba. Hứa Phàm đột nhiên chỉ vào ánh trăng nói. Hứa Chiêu nhìn ánh trăng, đung nhiên có chút tưởng nghiệm thế kỷ 21, nói, Hứa Phàm, ba ba lại dạy ngươi bối đầu thơ được không? Khảo, đi theo ta niệm. Đầu giường ánh trăng giỏi. Đầu giường ánh trăng giỏi. Ngỡ mặt đất có xương. Nghi hệ. Trên mặt đất. Cọc. Hứa chiêu sửa đúng hứa phàm. Nói, là xương. Hứa phàm đi theo niệm. Hệ cọc. Xương. Cọc. Hứa chiêu trong lòng về điểm này đối thế kỷ 21 tưởng niệm. nháy mắt bị hứa phàm đánh nát. Hắn chuyên tâm mà ráo hứa phàm. Nhìn ta miệng. Xương. Xương. Hứa chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi nói đúng vậy tiếp theo đi xuống nghiệm, ngẩng đầu nhìn trăng sáng ngẩng đầu nhìn trăng sáng cúi đầu nhớ cố hương cúi đầu nhớ cố hương hứa chiêu nhẹ giọng giải thích đây là một đạo nhớ nhà thơ cổ thi nhân kêu lý bạch hắn ở nơi khác nhìn ánh trăng liền nhớ nhà ta không nghĩ ra vậy ngươi cũng đến sẽ bối thơ ta lại dạy ngươi niệm ba lần chính ngươi thử bối ân ánh trăng như nước tầm ở rậm rạp cây hoệ lá cây thượng Như là hào hạc nước suối giống nhau, thanh phong cùng nhau, cuốn cảm lạnh ý thổi vào tiểu nhà tranh trung, tiểu nhà tranh bị ánh nửa lượng, hứa phàm đầu chống hứa chiêu cánh tay mại thanh mại khi mà bối, đầu giường ánh trắng giỏi, nghi hệ trên mặt đất quọc, sương. ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu hệ cố hương, ân, bối còn có thể, ngày mai lại bối, ngủ đi, ba ba ngươi ôm ta ngủ, thiên nhiệt, ta không nhiệt, hảo mát mẻ, ta nhiệt. Không trong chốc lát, hứa phàm ngủ rồi. Hứa chiêu sờ sờ hứa phàm khuôn mặt nhỏ, không có da mồ hôi, cũng không nhiệt liền an tâm mà ngủ, ngủ đến nhà chính đại đồng hồ để bàn đương đương đương đương mà vang lên tứ thanh, dạng sáng 4 điểm, hắn mơ hồ mà bỏ dậy, đem nhà tranh cửa gỗ đóng lại, sau đó tiếp tục ngủ, lại lần nữa tỉnh lại khi, là bị một trận rồn dập gõ cửa thanh đánh thức. Hứa chiêu, hứa chiêu, mau đứng lên, xảy ra chuyện nhi. Hứa chiêu đột nhiên ngồi dậy. Hứa phẳng cũng đi theo tỉnh. Trưng 15. Ai? Hứa chiêu hỏi. Ta, thôi Thanh Phong. Thôi Thanh Phong thanh âm ở ngoài cửa vang lên tới. A, Thanh Phong a, chuyện gì? Người ba nằm viện. Người ba nằm viện. Người ba. Ba. Là hứa phụ. Hứa chiêu chậm nửa nhịp mà phản ứng lại đây. Lập tức từ trên giường nhảy xuống đi. Kéo ra nhà tranh cửa gỗ. Thấy đứng ở cửa thôi Thanh Phong, vội vàng đích xác nhận một lần, hỏi: "Ta ba nằm viện?" "Ừ." Thôi Thanh Phong hơi thở gấp gật đầu. Hứa Chiêu lại hỏi: "Ngươi làm sao mà biết được?" Thôi Thanh Phong đáp: "Ta ở giao lộ gặp phải mẹ ngươi, nàng cùng ta nói." "Chuyện khi nào nhi?" "15 phút trước kia, trên đường gặp phải ngươi hai cái ca ca, đã nói cho bọn họ sự tình, bọn họ hiện tại cũng chính đi bệnh viện." "Nhà ai bệnh viện?" Hứa Chiêu vội vàng hỏi: Huyện thành trung tâm bệnh viện. Hảo, ta hiện tại đi xem. Lại lần nữa đi vào nhà tranh nội, hứa chiêu tam hạ hai hạ mặc tốt quần áo, nhanh chóng rửa mặt đánh răng, đem hứa phạm từ giường bên trong lôi ra tới, quen thuộc trồng lên tân y hề phủ, mặc vào giày nhỏ, ôm ra nhà tranh, khóa lại cửa gỗ, phóng tới xe đạp trước giang thượng, cùng Thôi Thanh Phong cùng nhau cưỡi xe đạp đến huyện thành sau phân nói. Thôi Thanh Phong về nhà làm kem cây. Hứa Chiêu mang theo hứa Phạm đi vào huyện thành trung tâm bệnh viện, mới đến bệnh viện cửa, liền nhìn đến vội vàng ra tới hứa tả thành, hứa Lưu thành, hai người thập phần không kiên nhẫn bộ dáng. ở bệnh viện, cửa bóng, cây hạ dừng lại, tựa hồ không có nhìn đến hứa Chiêu, liền lớn tiếng thảo luận khởi hứa phụ bệnh tình, là trúng gió. Trúng gió. Hứa Chiêu lắp bắp kinh hãi, trúng gió loại này chứng bệnh, nhiều phát sinh với người già đàn trung, nặng thì mất mạng, thứ chi tê liệt. Nhẹ nhất cũng muốn tứ chi cứng đờ, nôn ngư chứng ngại, nhưng là mặc kệ nào giống nhau, hứa phụ cả đời này đều không rời đi được. này đối bất luận cái gì một cái bình thường gia đình đều là một bút không nhỏ thu vào, nhưng là hứa ra lao động nhiều, kỳ thật cũng có thể gánh nặng khởi, nhưng hứa tả thành, hứa hưu thành tựa hồ không như vậy tưởng. Ta không dưỡng hắn. Hứa tả thành nói. Ai dưỡng? Hứa hưu thành hỏi. Ai ai ai, dù sao chuyện này mặc kệ. Ta cũng mặc kệ. Hứa tạ thành dừng một chút, nói, Hiếu thành, ta ba chúng rõ là cho hứa chiêu cứu cắt lúa mạch mới chúng, theo lý thuyết có phải hay không tìm hứa chiêu cứu phụ trách? Chính là hứa chiêu mẹ không muốn, lại đề 60 niên đại hắn cứu chúng ta một mạng nói, nàng chính là không muốn hứa chiêu cứu ra tiền ra lương thực, như vậy dựa vào cái gì làm chúng ta hai cái dưỡng, chúng ta hai cái gia đình đều mau ăn không được, hiện tại ngươi tẩu tử lại mang thai dù sao ta không dưỡng. Hứa Hưu Thành nói tiếp nói, ta cũng không dưỡng, kia nữ nhân là Hứa Chiêu mẹ, lại không phải chúng ta hai người mẹ, chúng ta mụ mụ sớm đã chết. Chúng ta mụ mụ sớm đã chết. Hứa Chiêu đảo chiều một ngụm khí lạnh, thì ra là thế. Nguyên lai like Hứa Chiêu cùng Hứa tạ Thành, Hứa Hưu Thành là cùng cha khác mẹ, chắc không được, chắc không được huynh đệ hai cái cùng nhau không quen nhìn Hứa Chiêu, đáng thương Nguyên Hứa Chiêu cư nhiên không biết. Phỏng trừng hứa phụ hứa mâu muốn cho nguyên hứa chiêu lấy đồng bảo thân ca ca đối đại hứa tả thành, hứa hữu thành, chính là hứa tả thành, hứa hữu thành không như vậy tưởng, bọn họ vẫn luôn đem hứa chiêu làm như người ngoài, khắc khe hứa chiêu, liền hứa mâu đối bọn họ hảo, cũng làm như. Không thấy. Cho nên hứa phụ lần này trúng gió, hai người chạy nhanh đem sự tình ném không còn một mảnh. Thảo luận xong lúc sau, hứa tả thành, hứa hữu thành vẫn là không phát hiện hứa chiêu. Mà là hạ quyết tâm dường như, không hề tiến bệnh viện, xoay người đi rồi, liền như vậy đi rồi. Hứa chiêu. Lúc này có người gọi hứa chiêu một tiếng. Hứa chiêu theo tiếng xem qua đi, thấy cửa đứng một cái phụ nhân, hắn một chút nhận ra tới là hứa mẫu. Hứa mẫu là cái thon gầy nữ nhân, cái đầu không cao cũng không thấp, cùng đại đa số nông thôn nữ nhân giống nhau, làn da thiên hắc, trên mặt là từng đạo tàng không được nếp nhăn, cứ việc như thế, như cũ có thể thấy được tới. Hứa mâu tuổi trẻ khi, là cái đại mỹ nhân nhi, chỉ là hiện tại sắc mặt tiểu thụy, thả mang theo bi thống. Nãi nãi, hứa phàm ngồi ở xe đạp trước giang thượng cao hứng mà kê ợ. Hứa mâu trên mặt miễn cưỡng bài trừ một tiêu y cười, tam và tử. Nãi nãi, hứa chiêu đem hứa phàm từ xe đạp thượng ôm xuống dưới. Hứa phàm lập tức bước chân ngắn nhỏ chạy về phía hứa mâu. Hứa mâu ôm hứa phàm một chút, rồi sau đó lôi kéo hứa phàm tay nhỏ. Nhìn về phía hứa chiêu hỏi, đại ca ngươi, nhị ca đi rồi. Hứa chiêu nói, đi rồi. Hứa mẫu thần sắc cảm đạm. Hứa chiêu hỏi, mẹ, ba làm sao vậy? Hứa mẫu cúi đầu nói, đến phòng bệnh nói đi. Hứa chiêu đem xe đạp ngừng ở bệnh viện nội, dùng dây xích khóa khóa lại, đi theo hứa mẫu. Hứa phạm đi vào phòng bệnh, liếc mắt một cái thấy nằm ở trên giường bệnh hứa phụ. Hứa phụ là ngủ rồi, nhưng nhấp miệng là hoài, nhắm đôi mắt là nghiêng. Hứa mâu nói cắt cắt lúa mạch, đột nhiên liền ngã trên mặt đất sau, lúc ấy miệng chính là vai, đôi mắt chính là nghiêng, hơn nữa nói chuyện cũng không rõ ràng lắm, đưa tới sau, bệnh viện liền nói là trùng gió. Bác sĩ còn nói cái gì? Hứa chiêu hỏi. Hứa Mẫu dừng một chút, nói, nói, nói ngươi ba tỉnh lại sau, tê liệt khả năng hành khá lớn. Hứa chiêu trong lòng một hãi, tê liệt, tê liệt, chắc không được hứa tả thành, hứa hữu thành tránh mà sa chi. Trừ phi giống thôi thanh phong như vậy gia đình, có cái thôi thanh phong tiểu thúc như vậy kinh tế hậu thuẫn, cho nên thôi phụ ốm đau trên giường, cũng không có sinh hoạt táp lực, nhưng là thôi phụ ốm đau trên giường là tạm thời, giải phẫu thành công sau là có thể bình thường sinh hoạt. Chính là, hứa phụ không phải A, hứa phụ như thế nào tê liệt, đó chính là cả đời nằm liệt trên giường A, bình thường gia đình người đều thừa nhận không được. Hứa chiêu Hứa mâu thấy hứa chiêu không hề răng, Lại hô một câu, hứa chiêu. Hứa chiêu nhìn về phía hứa mẫu. Hứa mẫu ngồi ở trước giường bệnh ghế, ôm đứng ở bên người hứa Phàm, ấp ủ trong chốc lát, nói, ngươi có phải hay không cùng đại ca ngươi, nhị ca giống nhau, cảm thấy chúng ta là gánh nặng, tính toán đem chúng ta ném ở chỗ này. Không, mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi gánh nặng người ba. Hứa mẫu đánh gây hứa chiêu nói, nàng đã bị hai cái con nuôi tuyệt tình rét lạnh tâm thật sợ chính mình thân sinh nhi tử, cũng nói ra làm hắn cựu phụ trách hoặc là hắn còn có gia đình nói tới, kia nàng khẳng định chịu không nổi, nàng khổ sở mà nói, ta chính mình trong tay tồn điểm tiền, vốn là cho ngươi đi học dùng, nhưng là ngươi không thượng, đủ ngươi ba nằm viện hai ngày, ra viện lúc sau, ngươi ba là quẹ là nằm liệt, ta đều chiếu cố, có tiền mua thuốc ăn, không có tiền sẽ không ăn, quá một, ngay là một ngày, chỉ là, chỉ là, Về sau ta vô pháp giúp ngươi cố tam và tử, chính ngươi muốn bất vả một chút. Nghe đến mấy cái này lời nói, hứa chiêu trong lòng hụt hẫng, mở miệng kêu, mẹ. Hảo, đừng nói nữa, ngươi đi về trước đi, ở chỗ này cũng không có gì chuyện này, ta nhìn ngươi ba là được. Mẹ, trở về đi, đem tam và tử mang lên, ta xem hắn đều khởi rôm, đừng nhật hắn. Hứa mâu vứt hứa phàm đầu nói, tam và tử, đi. Lôi kéo ngươi ba ba về nhà đi. Nãi nãi ngươi gì thời điểm về nhà a? Hứa Phạm ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi. Hứa mẫu miễn cưỡng cười nói. Nãi nãi quá hai ngày liền về nhà. Tam hoa tử về trước ra đi. Ra đây ở nhà chờ ra ra nãi nãi. Tam hoa tử thật ngoan. Hứa Phạm lúc này mới vươn tay nhỏ. Lôi kéo hứa chiêu bàn tay to. Nói, ba ba, đi thôi. Hứa chiêu trong lòng một cuộn chỉ dối. Đi theo hứa Phạm đi ra bệnh viện. Nháy mắt tiến vào cực nóng ánh năng dưới, cảm nhận được bốn phương tám hướng nhiệt khí. Nóng quá a! Hứa Phàm nói. Hứa chiêu nháy mắt nghĩ đến hứa phạm trên người rôn, lập tức lôi kéo hứa phạm đi đến bóng cây hạ, sau đó ngồi ở ven đường bóng cây hạ trên tảng đá, nhìn lui tới người đi đường, xe đạp, trong lòng có chút mờ mịt. Hắn đời trước là cái cô nhi, không biết cũng không hiểu thân tình, nhưng là vừa rồi hắn biết hứa tạ thành. Hứa hưu thành đem hứa phụ đường gánh nặng giống nhau ném xuống. Như vậy hắn đâu. Hắn cũng muốn ném hứa phụ hứa mẫu sao. Hắn nên làm cái gì bây giờ. Ba ba. Hứa phạm kêu một tiếng. Hứa chiêu nhìn về phía hứa phạm. Gọi một tiếng. Hứa phạm. Ba ba. Chuyện gì. Hứa chiêu hỏi. Người thích ra ra nãi nãi sao. Hứa phạm đáp. Thích. Có nghĩa vẫn luôn cùng ra ra nãi nãi cùng nhau sinh hoạt. tưởng muốn ăn rất nhiều rất nhiều thịt thịt vẫn là tưởng cùng gia gia nãi nãi ở bên nhau cùng gia gia nãi nãi ở bên nhau vì cái gì bởi vì gia gia nãi nãi không ăn thịt gia gia nãi nãi đều là đem rất nhiều thịt thịt cho ta ăn bởi vì gia gia nãi nãi không ăn thịt gia gia nãi nãi đều là đem rất nhiều thịt thịt cho ta ăn như vậy dễ hiểu đạo lý liền hứa phàm đều hiểu hứa tà thành hứa hữu thành lại không hiểu hứa chiêu lập tức hạ một cái quyết định Quyết định này sẽ làm hắn nhân sinh càng thêm vất vả, nhưng lại làm hắn tâm lý thập phần nhẹ nhàng ấm áp. bất quá, hắn bất chấp này đó, vẫn là trước xử lý Thôi Thanh Phong chuyện này. Hắn trở hứa phạm đi vào Thôi Thanh Phong ra, giúp đỡ Thôi Thanh làm xong kem cây, trực tiếp hỏi, phát sinh chuyện gì nhi? Thôi Thanh Phong bị hỏi không hiểu ra sao, hỏi lại, gì? Hứa chiêu hỏi, buổi sáng ngươi như thế nào sẽ ở Nam Loan Thôn giao lộ gặp phải ta mẹ? Chính là vừa khéo A. Tao ý tứ là nói, ngươi ở Nam Loan Thôn giao lộ làm gì? Ta, ta, thôi Thanh Phong sắc mặt nháy mắt mất tự nhiên. Ngươi có việc gì gặp ta? Hứa chiêu hỏi. Không có. Nói thật. Thôi Thanh Phong thật là phục hứa chiêu, liền điểm này dấu vết để lại cũng có thể nhìn ra tới. Thôi Thanh Phong cũng không hề gạn, khó xử mà nói, đường phố làm không cho chúng ta ở giao lộ bán kem cây, nói là ảnh hưởng không tốt, lại bán liền phạt tiền. Sáng sớm được đến tin tức này, hắn phản ứng đầu tiên là nói cho Hứa Chiêu, cùng Hứa Chiêu thương lượng một chút. Vì thế mượn xe đạp đi vào Nam Loan thôn giao lộ. Vừa lúc gặp phải Hứa Mẫu, biết được Hứa Mẫu tình huống, nghị Hứa Chiêu khẳng định sẽ phiền, cho nên quyết định chính mình giải quyết. Tuy rằng không có biện pháp, nhưng là có thể chậm dãi tưởng a. Bị cự báo, Hứa Chiêu nhũ mây hỏi, ân, có người đỏ mắt chúng ta kiếm tiền, nay thuộc về thường quy thao tác, ngươi đừng nội. Chờ ta đem ta ba chuyện này xử lý tốt, ta liền xử lý giao lộ chuyện này, chúng ta khẳng định còn có thể tiếp tục ở giao lộ bán kem cây. Hứa chiêu là chấn an thôi thanh phong, kỳ thật trong lòng không đế nhi. Hành, ngươi chút vội, ta chính mình cũng hoạt động hoạt động quan hệ. Kỳ thật thôi thanh phong một điểm nắm chắc cũng không có. Hảo, khi nói chuyện, kem cây đã làm thành, hứa chiêu, thôi thanh phong chạy nhanh đóng gói xong, sau đó đưa 500 căn cấp sướng thép. Thôi Thanh Phong mượn hàng xóm xe đạp đi bán kem cây. Hứa chiêu còn lại là mượn Thôi Thanh Phong mũ rơm mang ở hứa phẳng trên đầu, rồi sau đó cơi xe đạp, đỉnh đại Thái Dương, trở lại Nam Luân Thôn, dựa theo quyết định của chính mình hành sự, lôi kéo hứa phẳng đi vào hứa gia. lần đầu tiên thẳng tắp đi vào hứa gia nhà ngói nhà chính, nhìn điều mấy ở giữa một tòa loại nhỏ đồng hồ đệ bản, mắt nhìn thẳng cất cao thanh âm, nói, hứa tả thành, hứa hữu Thành, ra tới. Chương 16. Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành đang ở trong phòng nghỉ ngơi, nghe được thanh âm, phân biệt từ đông, tây xương phòng ra tới, nhìn đến Hứa Chiêu có chút giật mình. Hứa Tả Thành hỏi, Hứa Chiêu, ngươi làm gì? Hứa Chiêu chuyển hướng Hứa Tả Thành hỏi, đại ca, ba chuyện này ngươi còn quản mặc kệ. Hứa Tả Thành hỏi lại, sao quản? Hứa Chiêu nói, ra tiền xuất lực. Bằng gì? Hứa Tả Thành không muốn. Bằng hắn là cha ngươi. Hắn cũng là cha ngươi. Hứa Tả Thành phản bác. Hứa Chiêu nhìn Hứa Tả Thành nói, cho nên ta tính toán quản. Nghe vậy, Hứa Tả Thành, Hứa Hưu Thành sửng sốt. Hứa Chiêu tiếp tục nói, các ngươi nói như thế nào? Hứa Tả Thành hỏi, cái gì nói như thế nào? Các ngươi đánh không tính toán dưỡng ba mẹ. Hứa Tả Thành, Hứa Hưu Thành lẫn nhau xem một cái, đồng thời nói, đó là ngươi ba mẹ. Liên biết này huynh đệ hai cái sẽ như thế. Hứa Chiêu hỏi Các ngươi xác định không cần bọn họ. Ai muốn ai muốn đi, dù sao bọn họ đau chính là ngươi. Hứa tả thành ném nổi. Hứa chiêu sớm biết rằng hứa tả thành này đức hạnh, muốn cho bọn họ đối nhị lao phụ trách hoặc là trợ giúp, đó là không có khả năng, vì thế nói, hành, vậy hoàn toàn phân ra đi. Hứa tả thành, hứa hữu thành đồng thời kinh ngạc. Hứa chiêu hỏi, phân chẳng phân biệt. Hứa tả thành, hứa hữu thành đồng thời hỏi, như thế nào hoàn toàn phân? Hứa chiêu nhìn hứa tả thành, từng câu từng chữ mà nói, ba mẹ từ ta tới dưỡng, thuộc về ta ba mẹ từng đường kim mũi chỉ một cái mế, đều đến bề ta, các ngươi không thể chiếm một chút ít. Hứa tả thành, hứa hưu thành lại lần nữa lẫn nhau xem một cái, trong lòng bản tính đánh bạch bạch vang, hứa phụ được chung gió, về sau không phải người bị liệt cũng là nửa người bị liệt, căn bản không có khả năng hỗ trợ làm gì việc nhà nông, bọn họ còn phải cung hắn ăn cơm, uống thuốc, này quá mệt. Không bằng nhân lúc còn sớm ném cho hứa chiêu, bọn họ cũng đổ cái tịnh, dù sao bọn họ đã chiếm hứa chiêu một mẫu đất, mặt khác cũng không có gì, như vậy tưởng tượng, hoàn toàn phân ra không thể tốt. Hơn A. Lập tức hứa tả thành, hứa hữu thành liền tiếp đón đường hoàng lý do đáp ứng rồi. Hứa chiêu một chút cũng không ngoài ý muốn, xoay người hướng ra phía ngoài đi. Hứa tả thành chạy nhanh hỏi, hứa chiêu, ngươi làm gì đi? Hứa chiêu nói, thỉnh thôn trưởng làm chứng. Cần thiết thỉnh thôn trưởng, miễn cho lấy hứa tả thành, hứa hữu thành chơi cái gì siếp. Không trong chốc lát, thôn trưởng bị hứa chiêu mời đến, còn cầm một cây đại cân, ở thôn trưởng chứng kiến hạ, phàm là có thể phân toàn bộ đều phân, không thể phân nghị cách, vì thế gà, vịt, tuổi lửa, lưới hái, sẻng, miệt sọt, liền chiếc đua đều ấn căn phân. Hứa tả thành, hứa hữu thành rốt cuộc là cái tham thiện nghi, luôn là tưởng ở các hạng phân phối thượng chiếm chút thiện nghi liền thôn trưởng đều nhịn không được mở miệng thế hứa chiêu nói chuyện, phân đến cuối cùng, hứa chiêu được nên được bạch diện phấn, bắp phấn, khoai lang đỏ phấn, dưa muối, trứng vịt, lúa mạch, đậu loại, hai chỉ gà, hai chỉ vịt từ từ, chỉ là tam gian nhà ngói vẫn là hứa tả thành, hứa hữu thành, hứa tả thành, hứa hữu thành nói cái gì đều không cho. Hứa chiêu cũng là tam gian, nhưng là là hai gian nhà tranh một gian nhà bếp. bất quá hứa chiêu không có tranh này đó hắn chỉ cần có thể ném dứt hứa tả thành hứa hữu thành này hai cái kỳ ba là được mà khác hắn có thể chậm rãi hoàn thiện đầu tiên muốn hoàn thiện chính là sân hắn thiết tưởng chính là trực tiếp đem sân một phân thành hai hắn cùng hứa tả thành hứa hữu thành ai lo phần ấy lập tức đi trong thôn quẩy bán quả vật sách tiên, rượu đồ ăn đi tìm đại trang ba đám người hỗ trợ xây tường hắn cũng đi theo hỗ trợ quấy đất sét trộn lẫn mạch trấu xây tường mới đến buổi chiều 2 mét cao tường đất là thành trực tiếp đem hứa tả thành hứa hưu thành nhà nói chuồng heo ngăn cách bên ngoài hình thành một cái độc lập tiểu viện tử chỉ có hắn hai gian nhà tranh một gian nhà bếp tiểu viện tử tuy nhỏ nhưng lại an tĩnh thoải mái hứa tả thành sinh khí mà cách tường đất giống ngươi toàn bộ một tường chúng ta sao ra mặt hứa chiêu đáp nói chính ngươi trọng khai một cánh cửa hứa chiêu ngươi đừng quá qua Bằng không người dưỡng ba mẹ. Dưỡng ba mẹ quả thực là tất sắc kỹ. Hứa tả thành quả nhiên ngậm miệng. Hứa chiêu đối đại trang ba đám người cảm tạ lại cảm tạ. Rồi sau đó cảm thấy mỹ mãn mà ngồi ở tiểu viện tử. Trong lòng thập phần yên lặng. Vừa chuyển đầu. Thấy hứa phàm từ nhà bếp ra tới. Tay nhỏ bắt lấy một tiểu đem mạch chấu. Đối với hai chỉ tiểu kê. Nói. Lạc đát. Lạc đát. Mau tới ăn cơm cơm lạc. Sau đó tay nhỏ vung lên ném xuống một tí xíu mạch chấu đến mà, xoay người lại đi nhà bếp, lại chảo một tiểu đem mạch chấu nói, khanh khách đát, mau ăn, nhanh ăn đi. Hứa Chiêu nhịn không được kêu một tiếng, Hứa phạm a. Hứa phạm nhìn qua, tê, ba ba. Hứa Chiêu nói, này hai chỉ không phải khanh khách đát. Hứa phạm nói, là khanh khách đát. Hứa Chiêu nói, không phải, gà mái mới có thể khanh khách đát đẻ trứng. Hứa phàm xem Hứa Chiêu, lại nhìn xem hai chỉ gà sau đó tay nhỏ chỉ vào hai tiểu kê đối hứa phàm nói chúng nó chính là gà mái không phải chúng nó là gà trống có màu gà ngươi xem kia kia kia ba ba gà trống có phải hay không ác gác gác hứa phàm lập tức nhón mũi chân đĩnh bụng nhỏ chu cái miệng nhỏ học gà trống ác gác gác mà đánh lên mình tới bộ dáng thật sự quá đáng yêu ha ha ha ha hứa chiêu thật sự nhịn không được một tay ôm bụng Một tay đỡ mà cười ha hả. Hứa Phạm không rõ nguyên do, đi theo cười gượng hai hạ, vẫn là không có bắt được cười điểm. Có chút xấu hổ mà trước sau đong đưa tiểu cánh tay, tê ơ, ba ba. Hứa Chiêu cười không ngừng. Hứa Phạm lớn tiếng tê ơ, ba ba. Hứa Chiêu còn đang cười. Hứa Phạm lại cất cao một lần thanh âm, tê ơ, ba ba. Hứa Chiêu tiếng cười tiệm ngăn, nhìn về phía Hứa Phạm, nói, ngươi lại đây. Hứa phàm đi đến hứa chiêu trước mặt. Hứa chiêu ôm hứa phàm hôn một cái khuôn mặt nhỏ, nói, ta mà tử, ngươi học thật giống, lợi hại. Hứa phàm một chút cũng không khiêm tốn mà nói, ân ba ba, ta nhưng lợi hại, ta còn sẽ gâu gâu, miêu miêu, hoa hoa, mị. ân thật lợi hại, nha, ngươi ăn béo a Hứa chiêu vuốt hứa phàm trên người có thịt, ta ăn béo đẹp. Đúng vậy, đẹp, ngươi đặc biệt đẹp, bất quá. Từ hôm nay trở đi ngươi liền không thể mỗi ngày ăn thịt, khả năng thật nhiều thiên đều ăn không đến thịt. Vì sao A? Hứa Phạm hỏi. Bởi vì không có tiền. Hứa Chiêu Đáp. Chúng ta đây có thể bán kem cây kiếm tiền A. Hứa Phạm nói. Bán kem cây kiếm tiền cũng là cho Ra già, già chữa bệnh dùng. Già già sinh bệnh A. Đúng vậy, cho nên về sau không thể thiên ăn thịt, muốn tỉnh tiền cấp già già chữa bệnh, có thể chứ? Có thể A. Hứa Phạm dứt khoát mà đáp: "Kia nếu là ngươi muốn ăn thịt, làm sao bây giờ?" Hứa Phạm tay nhỏ cào cào đầu, nghĩ nghĩ, tay nhỏ chỉ vào trong viện hai chỉ vịn nói: "Đem vịt giết ăn." Hứa Chiêu là phát hiện, không thể cùng Hứa Phạm nói chính sự nhi, nói nói liền chạy đề, hắn cũng không tính toán cùng hắn nói, xoay người liền đi thu thập tam gian nhà tranh, tiếp theo đem các nhà tranh cửa phòng khóa lại, đem đại môn đóng lại. Rồi sau đó kỵ xe đạp trở Hứa Phạm đi huyện thành. Từ thôi Thanh Phong ra giao lộ trải qua khi, quả nhiên thôi Thanh Phong không có ở nơi đó bán kem cây. Ai, bất quá, hắn hiện tại còn không có tâm tư quản cái này, chờ đến Hứa phụ hứa Ngô xử lý tốt, lại đến giải quyết. Hứa Chiêu Thu hồi tầm mắt, một đường kỵ hướng huyện trung tâm bệnh viện một gian phòng bệnh, đẩy ra phòng bệnh môn, liền nhìn đến vẫn như cũ hôn mê Hứa phụ, cùng với cúi đầu ngồi ở trước giường bệnh hướng Ngô. Bất quá là nửa ngày không gặp Hứa Ngô cảm giác hứa mẫu lập tức giàn mua rất nhiều mẹ hứa chiêu nhỏ giọng kêu. hứa mẫu nước mắt nhìn qua vẻ mặt kinh ngạc hỏi các ngươi sao lại tới nữa hứa chiêu nói tới xem ngươi a nói hứa chiêu rối tay đưa cho hứa mẫu một cái bố bao hứa mẫu kinh ngạc hỏi đây là gì hứa chiêu nói ba nằm viện dù sao cũng phải có đồ dùng sinh hoạt đi đây là ta từ trong nhà mang buồn xứ khăn lông tắm rửa xiêm y đi ề còn có giấy vệ sinh gì đó, đều có thể dùng tới. Hứa mô nháy mắt nước mắt lưng tròng nhìn hứa chiêu nói không ra lời, cả ngày, nàng đều đắm chìm ở bi thống bên trong, căn bản không nghĩ tới về nhà lấy chút sinh hoạt dùng khẩu, lúc này tiếp nhận bố bao, liên kết hợp hứa tạ thành, hứa hữu thành trở mặt vô tình, nàng cảm thấy thật thực xin lỗi chính mình thân nhi tử. Mẹ, ngươi còn không có ăn đi. Hứa chiêu lại đem trong tay mới vừa mua xong tầng tráng men lưu đưa cho hứa mẫu nói, cái này cho ngươi. Hứa mẫu hỏi, đây là gì? Hứa chiêu nói, Mì sợi. Ngươi mua. Ơn. Này tráng men lưu cũng là vừa mua. Hứa mẫu hỏi. Ơn. Từ đâu ra tiền? Ta chính mình kiếm. Sao kiếm? Hứa chiêu, mẹ cùng ngươi nói, ngươi không thể làm không tốt chuyện này. Hứa mẫu trong nội tâm rất thương yêu hứa chiêu. Ta bán kem cây. Hứa chiêu nói, ta cùng ta đồng học làm kem cây bán, kiếm lợi một chút tiền. Thật sự, thật sự, kiếm lợi một chút tiền. Hứa mẫu nhìn song tầng tráng men lưu nói, vậy ngươi cũng không thể mua tráng men lưu à, vẫn là song tầng, đặt quý đi. Không có, ngươi nhanh ăn đi. Hứa mẫu tiếp nhận tráng men lưu, không cảm giác được đói, liền đặt ở trên tủ đầu giường. Hứa chiêu xem hứa mẫu liếc mắt một cái, trong lòng thở dài. Rốt cuộc vẫn là nói, mẹ, ta cùng đại ca, nhị ca phân ra. Hứa mẫu cả kinh nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu nói, đại ca, nhị ca nói không dưỡng ngươi cùng bà, ta liền mang theo các ngươi cùng bọn họ phân ra. Hứa mẫu không thể tin được mà nhìn hứa chiêu, từ 60 niên đại bắt đầu, toàn bộ xã hội đều nghèo hề hề, nông dân thảm hại hơn, không ăn không uống không có mặc, không có cái nào cha mẹ sẽ chú ý hài tử tâm lý vấn đề. Đặc biệt hứa chiêu cũng không yêu nói, chỉ biết đọc sách đi học, sau lại lại đến huyện thành đi học, hồi lâu mới trở về một chuyến, cho nên hứa phụ hứa mâu đối tối tâm hứa chiêu biết chi rất ít, chờ đến hứa Phàm sinh ra, nàng mới khắc sâu ý thức được này đó, đối hứa Phàm gấp bội hảo. Kỳ thật là tưởng đền bù hứa chiêu, nhưng là hứa chiêu lại đột nhiên đi nhảy sông, hứa mâu lý giải không được, hiện tại vì nàng, cùng hứa tả thành, hứa hữu thành phân ra. Nàng cuối cùng lý giải, hứa chiêu là vì nàng hảo, nàng đối hứa tạ thành, hứa hữu thành đã hết hy vọng, vì thế nhìn hứa chiêu hỏi, ngươi không chê ngươi ba mẹ ngươi trở thành ngươi gánh nặng sao? Hứa chiêu nói, sẽ không, các ngươi là ta ba mẹ. Hứa mẫu khóc. Hứa chiêu rối tay vô vô hứa mẫu đầu vai nói, mẹ, nhật tử lại khó, tổng so 60 không có đồ vật ăn được đi. Chúng ta có tay có chân, nhật tử nhất định có thể quá tốt. Chính là người ba. Chúng ta kiếm tiền mua thuốc, ta vừa rồi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói, ta ba sẽ không nằm liệt, chỉ là chân cẳng không linh hoạt, dựa theo bác sĩ chỉ thị uống thuốc, ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi, vẫn là có thể bình thường đi đường ăn cơm. Là cái dạng này sao? Hứa mẫu nhìn về phía hứa chiêu hỏi. Đúng vậy. Hứa chiêu nói, cho nên ở ba hảo lên phía trước, chúng ta không thể đảo, mẹ, nhật tử sẽ tốt, người ngẫm lại chúng ta trước kia nhật tử. Nghĩ lại hiện tại, có phải hay không? Còn có cái gì khó khăn là không thể vượt qua? Hứa chiêu. Mẹ, ăn cơm trước đi. Ăn cơm trước đi. Hứa phạm lại thanh nãi khang tiếp một câu. Hứa chiêu, hứa mẫu đồng thời nhìn về phía hứa phạm. Hứa phạm chỉ vào cháng men lu nói, nãi nãi, bên trong còn có trứng gà. Ba ba mua. Hứa mẫu ánh mắt ôn nhu mà nhìn hứa phạm, hỏi, kia tam đoà tử ăn sao? Ăn ăn còn có thể lại ăn phải không? Hứa Phạm không nói gì hít hít cái miệng nhỏ, đôi mắt nhìn chằm chằm hứa mỗ trong tay tráng men lu. Cháng men lu mở ra lúc sau, một chén thơm ngào ngạt mì sợi thượng cái một cái vàng tươi trên trứng gà, Hứa Phạm lập tức oa một tiếng. Hứa mỗ kẹp lên trứng gà cấp Hứa Phạm. Hứa Phạm lập tức há muỗng. Hứa Chiêu hừ một tiếng. Hứa Phạm lập tức nhắm lại cái miệng nhỏ, dựa đến hứa Chiêu trên người, nhìn trên trứng gà nói: Trứng gà là nãi nãi, bảo bảo không thể ăn. Không có việc gì, liền ăn một ngụm. Không ăn. Ăn một ngụm. Không ăn. Hứa mẫu nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu lúc này mới nhìn về phía hứa phàm nói, đi cắn một ngụm đi. Hứa phàm chút nào không khách khí, nháy mắt giống chỉ hỏa tiện giống nhau, vọt tới hứa mẫu trước mặt, cắn một ngụm chiên trứng gà, cao hứng ngảy lên. Hứa mẫu cười. Hứa phàm vẻ mặt hạnh phúc tươi cười nói, hảo hảo ăn a Hứa chiêu cũng cười. Nhìn hứa Mẫu phủng một tráng men lưu mị sợi, huy hứa phẳng nửa tráng men lưu. Hứa chiêu rất là bất đắc dĩ, chờ đến ăn xong lúc sau. Hứa chiêu từ trong túi móc ra toàn bộ 68 đồng tiền cấp hứa Mẫu, đem hứa Mẫu hoàng sợ, biết được hứa chiêu hiện tại có tiền đồ. Hứa Mẫu lại cười lại khóc, cầm 68 đồng tiền nói, ngươi cho ta, lần này liền không có a, Không có lại kiếm sao. Chính là ngươi liền tân y duy phục đều không có. Hứa chiêu nhìn mắt trên người cũ xưa rách nát siêm ý gì nói, không có việc gì, có thể xuyên, chờ lại kiếm tiền liền mua một thân. Hứa mâu nắm tiền nói, hứa chiêu, ngươi yên tâm, mẹ sẽ không bạch dùng ngươi tiền. Mẹ không có việc gì, ta đã biết, ngươi chưa can tâm bồi ba mấy ngày, ta đi xử lý chuyện này nhi. Đi thôi, có thể mang tam hoa tử sao. Có thể, ta đi rồi, vội xong lại qua đây. Đi thôi hứa chiêu ôm hứa phàm đi ra bệnh viện trong lòng nghĩ giao lộ bán kem cây chuyện này đem hứa phàm đặt ở trước gian thượng, chân dài duỗi ra đang muốn mại hướng xe đạp khi ngẩng đầu thấy thôi thanh phong cưỡi một chiếc mới tinh xe đạp lại đây đại thật xa liền cao hứng mà kêu hứa chiêu hứa chiêu chương 17. hứa chiêu thu hồi chân dài đứng ở xe đạp trước nhìn thôi thanh phong thôi thanh phong không ngừng ấn xe đạp lục lạc xua tan phía trước đám người Nhanh chóng đi vào hứa chiêu trước mặt, thấy hứa chiêu mặt mang khuôn mặt u sầu, lập tức nghĩ đến hứa chiêu phụ thân còn ở bệnh viện, chính mình như vậy mỉm cười phi thường không thích hợp, vì thế, chạy nhanh thu hồi tươi cười, chính xác hỏi, hứa chiêu, hứa thúc thúc gì tình huống? Hứa chiêu trả lời, chúng gió. Thôi thanh phong sắc mặt một ngưng, chúng gió. Nghiêm trọng sao? Không tính quá nghiêm trọng. Thôi thanh phong nghĩ tới một cái thực hiện thực vấn đề, hỏi phải tốn rất nhiều tiền sao? Không ít. Hứa chiêu cấp hứa mẫu mấy chục đồng tiền, nàm viện thêm tiền thuốc men, phòng trừng thực mau liền không có, hậu kỳ còn muốn quần quần không ngừng mà tiêu tiền mua thuốc, khẳng định phải tốn rất nhiều tiền. Thôi Thanh Phong nói, ta nơi này có 200 nhiều đồng tiền, ngươi trước cầm dùng đi. Hứa chiêu nói, ngươi ba còn muốn động thủ thuật đâu? Ta ba có ta tiểu thúc, khẳng định không cần phải tiền của ta. kia cũng không cần tóm lại phải có kiếm tiền năng lực mới được, chỉ dựa vào người khác cũng không được a Như thế nào kiếm a Thôi Thanh Phong hỏi. Nghĩ cách à? Hứa chiêu xem một cái thôi Thanh Phong mông hạ mới tinh nhị bắt giá xe đạp, hỏi, này xe đạp từ đâu ra? Mua. Người đâu ra nhiều như vậy tiền. Tuy rằng năm nay là các ngành các nghề được mùa năm, nhưng là xe đạp như cũ là hàng xa xỉ, một chiếc xe đạp giống nhau muốn tiểu 200 đồng tiền. Người bình thường ra đều là mua không nổi, mua nổi cũng đều là gia đình công nhân. Tích có mấy tháng, mới mua một chiếc, Thôi Thanh Phong trong tay khả năng có 200 nhiều đồng tiền. Nhưng là hắn không cho rằng Thôi Thanh Phong sẽ hoa tiểu 200 đi mua một chiếc xe đạp. Huống hồ nhà hắn còn có một chiếc hắn tiểu thuốc xe đạp. Quả nhiên, Thôi Thanh Phong nói, không phải ta mua, là ta tiểu thuốc đưa. Như thế nào đột nhiên đưa xe đạp cho ngươi? Bởi vì quá hai ngày ta sinh nhật. Ta tiểu thúc gọi điện thoại trở về hỏi ta muốn cái gì, ta liền nói muốn xe đạp. Ngươi tiểu thúc đã trở lại. Hứa chiêu hỏi. Không có, quá đoạn thời gian mới trở về, xe là hắn bằng hữu đưa lại đây. Vậy ngươi sinh nhật như thế nào muốn xe đạp đâu? Cho ngươi muốn A. Nói xong thôi thanh phong bên thai nổi lên đỏ ửng. Bất quá, hứa chiêu không có chú ý tới, cũng không hướng nơi khác tưởng, mà là hỏi là muốn chúng ta hai cái cùng nhau xuống nông thôn bán kem cây sao? Thôi Thanh Phong, không phải, đó chính là cho ta mượn cưới về nhà, kỳ thật ta cùng hứa Phạm đi tới về nhà là được. Đúng không? Thôi Thanh Phong thật sự không biết nói cái gì cho phải. Bất quá nếu mua liền mua, quay đầu lại ngươi ba ba thân thể hảo, ngươi ba ba có thể kỵ. Đúng không? Thôi Thanh Phong quả quả mà ứng một tiếng. Hứa Chiêu đỡ đỡ trước Giang Thượng hứa Phạm nói. Chúng ta đây hiện tại đi đường phố đi. Cái gì đường phố? Nhà các ngươi đường phố A. Thôi Thanh Phong nghi hoặc hỏi, đi nhà của chúng ta đường phố làm gì? Hứa chiêu đáp, nói giao lộ bán kem cây chuyện này. Nói như thế nào? Những người đó sẽ nghe sao? Sẽ, chúng ta liền nói nhận đầu. Cái gì? Nhận đầu hoặc là mua tới. Mua cái gì? Đem giao lộ kia một miếng đất nhi mua tới. Thôi Thanh Phong lập tức la hoàng lên. Nói, a điên rồi sao? Mua kia một chút chấu ngồi có gì dùng? Hứa chiêu nói, trường kỳ bán kem cây. Cái gì trường kỳ bán kem cây, trời lạnh liền bán không được kem cây, kia mà chẳng phải là phê đi. Có thể bán khác? Hứa chiêu nói, ngươi có tiền sao? Ngươi vừa rồi không phải nói cho ta mượn 200 nhiều đồng tiền sao? 200 nhiều đồng tiền đủ bán đất sao? người ba còn ở bệnh viện A? Đủ. Bỏ công mài giao trẻ tuổi nhanh hơn, trước thanh đao ma hảo, kiếm tiền liền không phải vấn đề. Đi. Đi chỗ nào? Vô nghĩa, đường phố làm. Hứa chiêu chân dài rối ra, đi trên xe đạp, trở hứa phạm xử ly bệnh viện. Thôi Thanh Phong không tình nguyện mà đuổi kịp, mai cho đến đường phố làm, thấy đường phố làm cán sự, tiểu lãnh đạo lúc sau. Thôi Thanh Phong vẫn là không tình nguyện, hắn một chút cũng không rõ hứa chiêu vì cái gì muốn mua đất kia khối thi đại điểm nhi châu ngồi có cái gì tốt. xây nhà đều không thể cái đại gian, cái một tiểu gian cho hai trụ. Hơn nữa tới tới lui lui đều bị người qua đường giấm bình, ngay cả trồng rau đều không thể loại, đặc biệt dâu rịa. Chính là hứa chiêu như là tâm ý đã quyết giống nhau, đi vào đường phố làm, tìm tiểu lãnh đạo, thuyết minh một chút tình huống. Tiểu lãnh đạo nói miếng đất kia nhi là có chủ, hắn muốn ở nơi đó bán kem cây, cần thiết đến kinh được chủ nhân đồng ý. Bằng không liền sẽ đã chịu trừng phạt, vì thế hứa chiêu lại trở hứa phạm đi tìm chỗ ngồi chủ nhân, thôi thanh phong đành phải đổi kịp. Chỗ ngồi chủ nhân là một đôi lão phu thê, có hai cái nhi tử, nghe nói hứa chiêu muốn mua kia dâu dịa chỗ ngồi, còn chưa nói cái gì đâu. Hai cái ăn ngon lưỡi biếng nhi tử lập tức liền ra giá cách 200 đồng tiền, cuối cùng hàng đến 198 đồng tiền một miếng đất nhi, hứa chiêu lập tức lấy thôi thanh phong tiền phó thượng. Mang theo một đôi phu thê đến đường phố làm thủ tục viết chứng minh, vì thế hứa chiêu dễ dàng bắt được giao lộ kia tiểu khối địa nhi. Trước nay trước nay đều không có nghĩ đến mua quá chỗ ngồi như vậy thuận lợi, đơn giản như vậy, như vậy tiện nghi. Ở thế kỷ 21 quả thực là tốc đất tốc hoàng kim, còn muốn một đống thủ tục một đống thuế, ở chỗ này hoàn toàn không cần. Đại gia đối thương nghiệp, thổ địa, kiếm tiền tư tưởng còn không có thức tỉnh, cho nên đều cho rằng đây là một khối phế mà. Hứa chiêu cảm thấy chính mình quả thực nhạt đại tiện nghi. Thôi thanh phong lại không như vậy cho rằng, nói, quả quý. Hứa chiêu nói, không quý. Quý. Ngươi xem nhà ta hiện tại phòng ở, hậu viện nơi đó, so giao lộ chỗ ngồi lớn hơn, ta ba lúc ấy dùng một nửa diện tích thêm một rổ trứng gà liền đổi lấy, bằng không nhà ta phòng ở cái không được như vậy thoải mái. Không quý. Hứa chiêu hỉ khí dương dương mà nói, thật không quý. Ngày mai chúng ta có thể chính thức bắt đầu bảy quán, bãi một ngày. Bãi một ngày kia không nhật chết. Quay đầu lại ở nơi đó cái cái tiểu phong ở. Thôi thanh phong không lớn cao hứng mà nói, dù sao ta là lý giải không được ngươi nguyện ý hoa 200 khối mua dầu dịa châu ngồi ý tưởng. Không phải 200 khối, là 198. Kia cũng quý. Thật không quý. Nhưng là thôi thanh phong vẫn là cho rằng thực quý, vẫn luôn tức giận bất bình. Cảm thấy bán kem cây loại này tiểu sinh ý Không cần thiết mua đất Buổi chiều cùng hứa chiêu làm tốt kem cây nguyên liệu Hứa chiêu mang theo hứa phàm rời đi Vừa lúc thôi thanh phong tiểu thúc điện thoại đánh lại đây Thôi thanh phong thuận tiện cùng hắn phun tạo chuyện này Tỏ vẻ chính mình thực không hiểu hứa chiêu hành vi Chính là lại nghe đến tiểu thúc ở đầu kia nói Hắn làm đối Gì Thôi thanh phong không thể tin được chính mình lỗ thai Hắn làm phi thường đối Như thế nào đúng rồi Nơi đó cũng chưa người muốn, mỗi ngày dâm tới dâm đi, tiểu thúc ta cũng nói, bên cạnh là ra bán mì sợi, lúc trước dâu rìa châu ngồi ra nhi tử, thấu đi lên muốn đem châu ngồi bán cho bán mì sợi, bán mì sợi đều không cần, ta thật không rõ hứa chiêu vì cái gì phi mua đất, hắn còn như vậy nghèo, hắn sẽ không nghèo lâu lắm. Tiểu thúc, thanh phong, động điểm đầu hóc, xem xa một chút. Sao xem xa? Thôi thanh phong có chút khí bất quá. Xem không xa, ngươi liền đi theo ngươi kia bằng hữu mặt sau, hắn thế ngươi xem, đúng rồi, ngươi bằng hữu bao lớn tuổi. So với ta tiểu, giống như 21, nhị tuổi. ân, rất tiểu nhân rất thật tinh mắt. Đúng vậy, lớn lên đặc biệt đẹp. Đẹp. ân, đặc biệt đẹp. Thôi Thanh Phong nói lên hứa chiêu diện mạo, thôi Thanh Phong không tự chủ được đỏ bên hai. Đẹp ngươi chậm rãi xem, ngươi ba hai ngày này thế nào. Đều khá tốt. Thôi Thanh Phong trả lời, ngươi chú ý cho hắn hoạt động hoạt động, quá đoạn thời gian ta trở về, dẫn hắn đi bệnh viện giải phẫu. Ta mỗi ngày đều cho hắn hoạt động tắm rửa. Ân, làm tốt lắm, cứ như vậy, treo. Tiểu thúc. Thôi Thanh Phong tiêu trụ. Chuyện gì? Hứa chiêu làm thật là đối. Thôi Thanh Phong lại hỏi. Thật sự, ngươi hảo hảo đi theo hắn, có vấn đề cùng ta nói, còn có, ngươi muốn trường điểm tâm, quá mức người thông minh. Đều tương đối. Tính, chờ ta về nhà khi, tiên kiến thấy hắn đi. Hảo, tiểu thúc ngươi nhanh lên trở về a. Đã biết. Treo lên điện thoại, thôi thanh phong vẻ mặt vui mừng. Tiểu thúc nói hứa chiêu làm đối, như vậy hứa chiêu làm khẳng định chính là đối. Tiểu thúc nói hứa chiêu sẽ không nghèo lâu lắm, như vậy khẳng định liền sẽ không nghèo lâu lắm. Nhưng là, hứa chiêu hiện tại là nghèo, lại còn có thiếu 198 đồng tiền nợ bên ngoài. Nhưng hắn nội tâm là lửa nóng, chỉ là khổ hứa phạm, hứa phạm đi theo hứa chiêu lại lần nữa từ bệnh viện ra tới, nhìn trên đường phố bán bánh bao, bán mì sợi, bán trứng gà liền ngăn không được nước miếng, mai cho đến nam loan thôn cửa thôn, hứa phạm mới rốt cuộc ngừng nước miếng. Về đến nhà lúc sau, hứa chiêu liền bắt đầu thiêu cơm chiều, trưng tạp mặt bánh nô, sau đó ở đáy nồi đổ một tí xíu ru, sao một phần dưa muối, nhìn bậy bếp biên hứa phạm lót chân nhỏ chiều trong nồi xem nhiều cầm đều phải treo ở trên bậy bếp. Hứa chiêu rốt cuộc nhịn không được, từ đồ ăn tủ chung mang tới chưa ăn xong thì khô, giặt sạch lại tẩy, cắt hơi mỏng bốn phiến, bày ở trong chén, đặt ở trong nồi chưng một chưng. Nay niên đại phân hóa học còn không có phổ cập, nhiều lắm thượng phân, cho nên mặc kệ là rau dưa, trái cây vẫn là thịt cá loại, đều là thuần thiên nhiên hương vị, đặc biệt nồng đậm. tuy rằng hứa chiêu chỉ trưng bốn phiến thịt, nhưng là mùi thịt câu nhân. Hứa Phạm lại bắt đầu hút lưu nước miếng. Hứa Chiêu đem lát thịt đoàn đến Hứa Phạm trước mặt, Hứa Phạm lập tức oa một tiếng. Hứa Chiêu nói, ăn đi. Hứa Phạm nói, ba ba, ta xử không hảo chiếc búa, ta muốn dùng tay. Hứa Chiêu cười nói, hôm nay làm ngươi dùng tay. Hứa Phạm lập tức dùng tay chảo một miếng thịt phiến, mị mĩ mà ăn, đô đô cái miệng nhỏ dính lên một tầng ru, đặc biệt đẹp, ăn xong rồi hai mảnh thịt lúc sau, Hứa Phạm lại ăn một cái tạp mặt bánh n Uống lên chén tạp mặt cháo, ăn điểm dưa muối, có thể nói phi thường, có thể ăn, dư lại hai mảnh lá thịt, hứa chiêu không coi ăn, mà là cùng tạp mặt bánh nô, dưa muối, cháo, cùng nhau trang vào song tầng tráng men lưu trùng, dùng túi từ bao, tiếp theo cấp hứa phẳng tắm rửa một cái, tô lên phấn rôn, đem. Hứa phẳng chiều đại trang ra đưa, ba ba, ta không đi đại trang ra, ta muốn cùng ngươi cùng đi xem ra ra. Hứa Phạm bị hứa chiêu lôi kéo chiều đại trang ra đi, vừa đi vừa nói chuyện. Không được. Hứa chiêu nói. Vì sao không được? Trời đã tối rồi, tiểu hài tử không thể đi đêm lộ. Hứa Phạm nói có sách mách có chứng mà nói, ta không có đi đêm lộ, ta là ngồi xe đạp. Kia cũng không được, ngươi ở đại trang gia cùng đại trang chơi trong chốc lát, trong chốc lát ba ba liền đã trở lại. Không cần. Ngươi không nghe lời có phải hay không? Hứa Phàm không lên tiếng, tới rồi đại trang gia cũng là gục xuống đầu, chiều đại trang gia gốc tường trạng, ai cũng không để ý tới. Hứa Phàm cùng đại trang mẹ nói nói mấy câu, cũng không để ý tới Hứa Phàm, xách theo túi tử cưỡi lên xe đạp, chiều huyện thành đi, đi cấp Hứa mẫu đưa cơm, lúc này sắc trời đã đen, chung quanh thôn trang nhỏ đều sáng lên mở nhạt dầu hỏa đèn, gió đêm rốt cuộc có một tia lạnh lẽo, cái này Hứa Phàm cái chán rôm sẽ không ngứa, nghĩ đến Hứa Phàm Hứa chiêu nhịn không được quay đầu lại xem một cái nam loan thôn, nam loan thôn một mảnh đen nhánh, so đen nhánh càng hắt chính là trên đường có cái tiểu. Nhân, không rên một tiếng, chính bước chân ngắn nhỏ méo mó mà đi theo phía sau hắn chạy vội. Hứa phạm. Trưng 18. Hứa Phàm Là hứa Phàm, Hứa chiêu nháy mắt nổi trận lôi đình, hứa Phàm quá gan lớn quá không nghe lời, đại buổi tối như vậy không rên một tiếng mà chạy tới. May mắn là bị hắn thấy, nếu là hắn không có quay đầu lại nhìn về phía trong thôn, hoặc là một cái không chú ý, phát hiện không được hứa Phàm, Hứa Phàm đứa nhỏ này có phải hay không muốn ở phía sau truy hắn đến huyện thành đi, không nói trên đường gặp được người xấu gì đó, tới rồi huyện thành, hắn lạc đường chạy ném, nhưng như thế nào cho phải. Nghĩ đến hứa Phàm nếu là không thấy. Hứa chiêu nhịn không được đánh cái dùng mình, lập tức quay đầu. Vừa đến hứa Phàm bên người. Hứa Phàm lập tức vui vẻ mà kêu ba ba. Hứa Chiêu là quyết tâm muốn giao huấn một đốn Hứa Phàm. Trầm khuôn mặt nói trở về. Tiểu hai tử nhìn như cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là nhất hiểu đại nhân cảm xúc chuyển biến. Hứa Phàm khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười biến mất kêu ba ba. Trở về ba ba còn không nghe lời. Hứa Chiêu khí nhặt lên trên mặt đất một cây nhánh cây. chiều Hứa Phàm trên mông chính là một chút đánh thực nhẹ. Hứa phàm ngơ ngác mà nhìn hứa chiêu. Hứa chiêu dùng nhánh cây chỉ vào hắn, lạnh giọng quát lớn nói, ba ba nói chuyện ngươi có phải hay không không nghe. Hứa phàm sợ hãi, thẳng ngơ ngác mà nhìn hứa chiêu, bắt đầu bẹp cái miệng nhỏ. Trở về, có nghe hay không? Hứa phàm xoay người chiều trong thôn khoảnh khắc qua một tiếng há to miệng khóc lên, biên khóc biên chiều trong thôn đi, còn thỉnh thoảng quay đầu lại xem hứa chiêu, thấy hứa chiêu không có theo tới, dừng lại hoa hoa khóc lớn. Hứa Chiêu dương lên khởi nhánh cây. Hứa Phàm bước chân ngắn nhỏ hướng phía trước đi hai bước. Hứa Chiêu xấu xí nhánh cây. Hứa Phàm liền dừng lại khóc. Ngươi có phải hay không liền tưởng bị đánh a? Hứa Chiêu xách theo nhánh cây chiều trong thôn đi. Hứa Phàm hoa hoa mà khóc hướng phía trước chạy, chân ngắn nhỏ mãi bay nhanh. Vì thế đang ở bóng cây tiểu thừa lạnh ăn cơm hàng xóm nhóm, liền nhìn đến Hứa Chiêu xách theo nhánh cây ở phía sau đi. Hứa Phàm hoa hoa khóc lóc ở phía trước chạy vội. Chạy vội còn quay đầu lại nhìn, một đường chạy đến đại trăng ra. Hứa chiêu dùng nhánh cây chọc hứa phàm ngông nhỏ, hỏi, hứa phàm, ta có phải hay không nói đại buổi tối không cho ngươi theo? Buổi tối có nguy hiểm biết không? Hứa phàm đứng ở góc tường khóc lóc. Đại trang mẹ ở một bên khuyên hứa chiêu đừng đánh hải tử. Hứa chiêu thật sự quá sinh khí, hắn quả thực không thể tưởng tượng hứa phàm ném sẽ thế nào, nguy hiểm như vậy, vì thế nhận tâm nói. Ngươi còn đi theo ta thử một lần, ta phi đem ngươi mông đánh sưng. Hứa Phạm sau khi nghe được, đem mặt chiều góc tường cố tình, rời xa hứa chiêu nhỏ giọng khóc. Hứa chiêu rốt cuộc ném xuống nhánh cây, cùng đại trang mẹ nói một tiếng, lại lần nữa xoay người rời đi Nam Loan Thôn. Hắn không có lập tức kỵ xe đạp đi, mà là ngồi ở xe đạp tượng ở giao lộ đợi 10 phút, xác định hứa Phạm không có đuổi theo ra tới, hắn mới giẫm chân bàn đạp, kỵ hướng huyền thành nhưng là như cũ lưu luyến mỗi bước đi, e sợ cho Hứa Phạm không nghe lời lại cùng lại đây. Bất quá lần này Hứa Phạm không có theo kịp. Hứa Chiêu vẫn luôn kỵ đến huyện thành trung tâm bệnh viện, rồi sau đó xách theo túi tử đi vào Hứa Phụ phòng bệnh. Trong phòng bệnh Hứa Phụ đã tỉnh, nhưng là như cũ miệng ngoái mắt nghiêng, nhìn thấy Hứa Chiêu một mở miệng nói, chẳng những lẩm bẩm không rõ, hơn nữa không ngừng lưu nước miếng. Hứa Mẫu chạy nhanh lấy khăn lông cho hắn sát. Hứa Chiêu hỏi, mẹ. Ba đang nói cái gì? Hứa mẫu nói, hắn đang nói bảo bảo, tam hoa tử. Bảo bảo chính là hứa phàm, hứa mẫu kêu hứa phàm tam hoa tử, hứa phụ chính là bảo bảo, tam hoa tử đều kêu, nhưng là đối hiện tại hứa phụ tới nói tam hoa tử này ba chữ, không có bảo bảo kêu lên dễ dàng, hắn đã lâu không gặp tôn tử, tưởng khẩn. Hứa mẫu hỏi, chính ngươi tới, tam hoa tử đâu? Hứa chiêu đáp, ta đem hắn đặt ở đại trang trong nhà. Đại trang mẹ hỗ trợ xem một chút. Hứa phụ rốt cuộc không nói, giống yên tâm dường như, lẳng lặng mà nhìn hứa chiêu. Hứa mẫu thắc hỏi, tam ba tử không đuổi theo người tới sao? Hứa chiêu đáp, đuổi theo. Người lại đánh hắn. Hứa chiêu sờ sờ cái mũi, nói sang chuyện khác, hỏi, bà ăn cơm sao? Hứa mẫu cũng không hề để hứa phạm, nói, ăn, là bệnh viện cơm, đáng quý, không ăn cũng không được. Người không ăn đi ta không có. Vừa lúc ta cho ngươi mang theo, còn nhiệt đâu, mẹ ngươi biết đi. Hứa mẫu trong mắt có một lát ước ác, cuối cùng thân sinh nhi tử không phí công nuôi dưỡng, ngạnh chống không có khóc ra tới, hôn hạ cái mũi, mở ra tráng men lù, nhìn đến hai mảnh thịt, lập tức nói, ngươi như thế nào cho ta mang thịt lại đây, ta không ăn, ngươi cùng tam và tử ăn a. Mẹ, ngươi ăn đi, ta cùng hứa phạm đều ăn qua. Các ngươi lại ăn nhiều một chút ta, ngươi xem ngươi gầy. Tam hoa tử cũng gầy, quay đầu lại lại làm là được. Ngươi ăn trước đi. Hứa Mẫu vì thế vùi đầu ăn tạm mặt bánh nô, dưa muối, uống tạm mặt cháo. Tiếp theo cầm tráng men lu liền phải đi tẩy. Ta tới tẩy. Hứa Chiêu nói: Ta tới tẩy. Hứa Mẫu đem tráng men lu tẩy hảo, giao cho Hứa Chiêu. Hứa Chiêu ở đem tráng men lu cất vào túi dơ tí, tay không cẩn thận xúc rớt tráng men lu cái nắp, nhìn đến vừa mới hai mảnh lá tịp quần hoàn hảo không tổn hao gì mà nằm ở sạch sẽ cháng Menlu, hứa Chiêu từ trước đến nay cho rằng chính mình tình cảm đã mạt, mặc kệ là tình yêu vẫn là thân tình, hữu nghị, đều là nhàn nhạt, nhạt, chính là lần này hắn cảm giác được nội tâm một cổ mãnh liệt tình cảm, làm hắn đôi mắt phiếm toan, hắn không nói gì, đem cháng Menlu khép lại, bình vỗ một chút cảm xúc, mới quay đầu lại cùng hứa Mâu nói, "Mẹ, ta đi trước, ngày mai ta lại qua đây." "Hảo, ta đưa ngươi." Không cần. Ta đưa ngươi. Hứa mâu rốt cuộc đem hứa chiêu đưa đến bệnh viện cửa, sau đó nói, hứa chiêu, ta tính toán hai ngày làm ngươi ba xuất viện. Hứa chiêu hỏi, vì cái gì? Hứa mâu nói, về nhà ta cũng có thể chiêu cố. Mẹ, ngươi có phải hay không bởi vì tiền không đủ? Không phải, bác sĩ nói muốn nằm viện nửa tháng, tốt nhất trụ một tháng, nào có đến trụ lâu như vậy à, ngươi xem lập tức lại muốn hiền lương, nếu là tiếp theo trận mưa lại muốn loại đầu nành ta. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, hết thể có ta. Hứa chiêu đánh gây hứa mâu nói, nói, ba này bệnh không phải việc nhỏ nhi, ở nằm viện quan sát trị liệu, là đối ba phụ trách, cũng là đối nhà ta phụ trách, tiền chuyện này, ngươi không cần lo lắng, ta mỗi ngày đều tránh đâu khẳng định đủ ba nằm viện. Hiến lương chuyện này, ta tới giao, loại đầu nành quay đầu lại cùng đại trang gia cùng nhau loại, không có gì quan trọng. Ngươi liền ở chỗ này buổi ba, nhàm chán nói liền đến chỗ đi một chút, khó không phải khó này nửa tháng sao? Hứa Mẫu không nói lời nào. Hứa Chiêu nói, mẹ, vì ba hảo, vì nhà của chúng ta hảo, nghe bác sĩ. Hứa Mẫu nhìn Hứa Chiêu, nháy mắt đỏ mắt. Hứa Chiêu trấn an Hứa Mẫu vài câu, cưỡi lên xe đạp rời đi bệnh viện. Lúc này Thiên đã lên dấu, mùa hạ phong lại lạnh một tầng. Bệnh viện phụ cận còn có chút tiểu thương ở bán an vật linh tinh. Nhìn qua cũng không quẩn cú ế, hứa chiêu trong lòng cũng không quẩn cú ế, chính là có điểm áp lực, loại này áp lực làm hắn có căn nhi giống nhau. Hắn có cha mẹ, có nhi tử. Cha mẹ hắn yêu cầu hắn, con hắn yêu cầu hắn. Hắn so trước kia đối tương lai càng khắc hào, chỉ cần nỗ lực hết thể đều sẽ biến hảo. Hắn biên kỵ xe đạp, biên tự hỏi hôm nay miếng đất kia nhi muốn như thế nào lợi dụng như thế nào kiếm tiền. Bánh quai trèo lạc, thơm nào ngạt cần xa hoa nha. Lại hương lại giòn lại tô cần sa hoa lạc, một mau tiền hai cái lạc, đông nhiên một thanh âm đánh gãy hứa chiêu ý nghĩ, hắn quay đầu xem qua đi, là đẩy xe bỏ bán bánh quai trèo thương nhân, vốn dĩ cũng chính là bán cái bánh quai trèo, nhưng là hắn đông nhiên nghĩ đến hôm nay chính mình đánh hứa phạm, trong lòng có chút băn khoăn, vì thế hoa một mau tiền, mua hai cái bánh quai trèo, cất vào túi tử, cưới chiều Nam Loan Thôn đi, tới rồi Nam Loan Thôn, hắn liền ra cũng không hồi. Liền chiều đại trang ra đi, đại trang ra nhà tranh, sáng lên dầu hỏa đèn. Hứa chiều đứng ở trong viện liền nghe được đại trang mẹ nó thanh âm, tam hoa tử, ngủ được không? Không tốt. Đây là hứa phàm thanh âm. Ngươi xem đại trang đều ngủ đâu? Ta chờ ta ba ba. Hứa chiều trong lòng ấm áp, đứng ở rào che viện ngoại liền kêu, hứa phàm. Tiếng la vừa ra, hứa phàm trần trùi chân nhỏ, xách theo tân giày chạy ra, vui vẻ mà kêu. Ba ba. Đại trang mẹ đi theo ra tới khai viện môn. Hứa phẳng cao hứng mà nhào lên đi ôm hứa chiêu trần, nói, ba ba ngươi đã về rồi. Đúng vậy. Hứa chiêu đem hứa phẳng bế lên tới, từ túi tử lấy ra một cái bánh quai trèo đưa cho đại trang mẹ. Đại trang mẹ hỏi, đây là gì? Bánh quai trèo, mua hai cái, hứa phẳng cùng đại trang một người một cái. Kia không được, này nhiều quý A, làm tam hoa tử chính mình ăn đi hứa phàm ăn một cái là đủ rồi cảm ơn tẩu tử giúp ta xem hứa phàm lâu như vậy không gì cầm đi hứa chiêu kiên quyết bánh quai trèo đưa cho đại trang mẹ sau đó một tay ôm hứa phàm một tay đẩy xe đạp chiều ra đi dọc theo đường đi đen thui lùi liền nghe được hứa phàm không ngừng kêu ba ba ân ba ba ai ba ba ở đâu ba ba hứa phàm vẫn luôn như vậy kêu lên ra Về đến nhà sau, Hứa Chiêu đem dầu hỏa đèn điểm, phụ tử hai cái ngồi ở bàn lớn từ trước. Hứa Chiêu móc ra một cái vàng óng ánh bánh quai trèo đưa cho Hứa Phạm. Hứa Phạm đoan một tiếng. Hứa Chiêu nói, ăn đi. Hứa Phạm đem bánh quai trèo rôi đến Hứa Phạm bên miệng nói, ba ba ngươi cũng ăn. Ngươi ăn trước. Hứa Phạm cắn một ngụm bánh quai trèo, sau đó đem bánh quai trèo lại đưa tới Hứa Chiêu bên miệng. Hứa Chiêu cắn một hơi. Nhìn ăn bánh quai trèo vẻ mặt thỏa mãn hứa phàm, hỏi, đã trễ thế này, ngươi như thế nào không ngủ được a Hứa phàm biên bẹp bẹp mà ăn bánh quai trèo, biên nói, ta phải đợi ba ba. Chờ ba ba. Một cái hơn hai tuổi hải tử, có thể lâu như vậy chờ đợi, đây là dài hơn tình a Một chút đều không giống hắn, cũng không giống nguyên hứa chiêu, bởi vì hắn cùng nguyên hứa chiêu đều không phải trưởng tình người. Hứa chiêu không co xuống chút nữa tưởng, hỏi, hứa phàm. Vừa mới sinh ba bà khí không có. Vì sao sinh ba bà khí? Hứa Phạm chớp ngập nước mắt to hỏi. Bởi vì vừa rồi ba bà ở trên đường lớn đánh ngươi A. Ba bà đánh không đau. Hứa Chiêu bất đắc dĩ mà cười cười. Sau đó lại hỏi, nếu ba bà đánh đau, ngươi sinh ba bà khí sao? Không sinh. Vì cái gì? Hứa Phạm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, bởi vì ngươi là ta ba bà A. Đối, bởi vì là ba bà bởi vì là ba ba, cho nên bị ba ba hung mang đánh, chỉ cần có thể cảm nhận được tình thương của cha, liền sẽ không sinh khí, liền vĩnh viễn ái ba ba, hứa chiêu cười, sờ sờ hứa phàm đầu nói, về sau nghe lời, ba ba nói không thể chạy loạn, ngươi liền không thể chạy loạn, biết không? Ân, hứa phàm gật đầu, bằng không ba ba thật sự sẽ đánh ngươi, hứa phàm lại gật đầu, hứa chiêu lúc này mới yên tâm, ngày hôm sau hứa chiêu trước tiên một chút đi bệnh viện đưa cơm hứa phàm quả nhiên nghe lời mà cùng đại trang ngọt nhi không có lại theo sau hứa chiêu liên tiếp tặng 3 ngày cơm rốt cuộc tới rồi hiến lương thời điểm hứa chiêu trước tiên cùng thôi thanh phong nói một tiếng làm hắn trước chính mình làm kem tây hắn yêu cầu giao một chút lương thực nộp thuế mới được sáng sớm nam loan thôn các gia các hộ đều ngươi cho ta mượn đại cân ta mượn ngươi đại cân sau đó rửa theo lương thực nộp thuế bổn thượng cân số Trang nhập bao tải trùng, phóng tới xe bò thượng, sôi nổi kéo hướng huyện thành lương trạm, hứa chiêu cũng ở trong đó. Bất quá, hứa chiêu cùng hứa phụ hứa mâu chỉ có tam mẫu đất, chỉ cần giao 130 cân lương thực, hắn vốn dĩ có thể dùng xe đạp trở đi lương trạm giao. Nhưng là thế kỷ 21 đã vỉ bỏ hướng quốc gia hiến lương, hắn cũng không rõ ràng hiến lương lưu trình, bởi vậy, hắn đem 130 cân lúa mạch phóng tới đại trang ra xe bò thượng. Cùng đại trang ba thay phiên lôi kéo xe bò chiều huyện thành đi, mà xe bò thượng trừ bỏ lúa mạch bên ngoài, còn có hứa phàm cùng đại trang. Hứa phàm, đại trang tuổi giống nhau đại, rất nhỏ liền chơi ở bên nhau, hàng năm đi theo nhà mình ngãi ngại ở trong thôn xuyến môn gì đó, không phải cùng người giao tiếp, chính là cùng nhau ngồi sổm lý thợ rèn ra sân ra đi ô trước nghe chuyện xưa, cho nên hai cái hoa tử tuổi tuy nhỏ, nhưng đều là biết ăn nói, toàn bộ trong thôn không sai biệt lắm tuổi. Cũng liền hứa phạm, Đại Trang hai cái không giống người thường. Hứa phạm hỏi Đại Trang, Đại Trang, ngươi đi qua huyện thành sao? Đại Trang nói, ta khi còn nhỏ đi qua. Hứa phạm nói, ta khi còn nhỏ đi qua, ta hiện tại cũng đi qua. Đại Trang nói, ta hiện tại cũng đi. Hứa chiêu, Đại Trang ba nghe xong cười rộ lên, đối này hai đứa nhỏ một biện pháp cũng không có, dọc theo đường đi liền nghe hai hải tử hồ khẳng. Khẳng khẳng còn có thể toát ra vài câu kịch nam, lệnh người không biết nên khóc hay cười. 15 phút sau, rốt cuộc đến huyện thành lương trạm, vừa đến lương trạm liền đem hứa chiêu cấp dọa tới rồi. Ngày thường dân cư thưa thớt lương trạm, lúc này bài nổi lên xe bỏ trường long, mỗi chiếc xe bỏ thượng đều chất đầy lương thực, chỉ có thể từng cái đến lương trạm cân giao lương, từ lương thực nộp thuế bổn đổi lương thực nộp thuế đơn tử. Hứa chiêu, đại trang ba không có biện pháp. Chỉ có thể ngồi ở nhà mình xe bỏ thượng đẳng. Đúng lúc này, trên đường đột nhiên xuất hiện một chiếc màu đen tiểu ô tô, lập tức hấp dẫn mọi người lực chú ý.